Nơi này dân tộc thổ, người bình thường dương ai không được, kiểm tra liền không cần, đào hồng cô nương vội đi thôi. Tiêu đào hồng ở chỗ này cảm tạ các vị. Đào hồng hướng thủ vệ hơi hơi không lưng hành lễ, sau đó đứng dậy, đang định muốn đi phía trước lúc đi, đột nhiên một con hũ kỳ quái đồ vật chiều nàng nhảy qua tới, nhảy đến nàng trên mặt, bốn con móng bút hung hăng bắt lấy nàng mặt, cứ như vậy dán ở trên mặt nàng. À, thứ gì? nhanh lên lấy ra, lấy ra sự tình tới quá đột nhiên, đào hồng trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, lung tung múa may đôi tay, tại chỗ xoay vài vòng, càng chuyển càng vựng, hai mắt bị chóng đỡ, cái gì đều nhìn không tới, dùng tay đi lấy lại cảm giác được có móng đốt chọc vào mặt, lo lắng dung mạo bị vỉ lại không dám quá dùng sức xả, chính là không cần lực lại đối trên mặt đồ vật không thể nơi hạ, đành phải hướng ra phía ngoài cầu cứu. mau tới giúp giúp ta, đem thứ này lấy ra, mau. mặt sau người hầu sôi nổi đem cái dương bông lại đây giúp đào hồng lấy đi kề sát ở trên mặt nàng hoàng kim. Hoàng Kim linh hoạt thật sự, vừa thấy có người tới liền hướng địa phương khác nhảy, nhảy đến một người trên đỉnh đầu, lại nhảy đến một cái khác trên đỉnh đầu, một cái tiếp theo một cái nhảy, đem toàn trường người đều làm cho đầu góc choáng váng, có đôi khi còn cắn người, đem nơi này người chọc giận, làm mọi người đều tới đuổi theo nó. Liên Tính bị mọi người truy đánh, Hoàng Kim cũng không sợ, tung tăng nảy nhót, dễ dàng là có thể né tránh sở hữu công kích, còn có biện pháp chỉ người. Chi chi đánh người xấu, đánh người xấu, đem cái này xúc, xin cho ta bắt lại. Đào hồng mặt đã bị Hoàng Kim chạm thương, cho hiện trường nhất tức giận chính là nàng, không thể đem Hoàng Kim rút ra, không ngừng hạ lệnh muốn người bắt lấy Hoàng Kim đao hồng là dân tộc thổ phu nhân bên người hồng nhân, rất nhiều người đều sẽ bán nàng điểm mắt mũi, vì nàng làm việc, cho nên đều giúp nàng đi bắt lấy hoàng kim. kể từ đó, nguyên bản uy nghiêm đỉnh bạc thủ vệ tất cả đều rối loạn bộ, đuổi theo hoàng kim chạy, có đôi khi không xem lộ, người một nhà đụng phải người một nhà, đâm cho bảy vượng tam tố. diêm dịch trốn ở góc phòng cười trộm, một có cơ hội liền dùng gió mạnh bước, nhanh chóng chạy đến cái dương bên cạnh, tùy tiện chọn một cái, mở ra liền chui vào đi. còn hào trong dương dược liệu cũng chưa phóng đến quá hoàn toàn, vừa vặn đủ hắn chui vào đi. không ai chú ý tới diêm dịch nhất cử nhất động, thậm chí căn bản không biết có nhân vật này, tất cả đều bận rộn đuổi bắt hoàng kim. Hoàng Kim thấy diêm dịch trốn đến trong dương đi, sau đó nhảy đến trời cao thượng, biến thành vài cái, bên này loé một chút, bên kia loé một chút, loé đến hoa cả mắt, căn bản là phát bát không đến nó cụ thể vị trí. Liên ở tất cả mọi người nhìn trời cao thượng chợt loé chợt loé bóng dáng khi Hoàng Kim đã truy vào trong dương đi tìm diêm dịch, ngoan ngoan ngoan ngoan trốn tránh. Một người một túi liền như vậy trốn đến trong dương, không ai biết. Lúc này, hiện trường mọi người còn đang xem trời cao thượng kia mấy cái loé tới loé đi bóng dáng, xem đến hoa mắt chóng váng đầu, một cái thủ vệ thật sự là chịu không nổi, dưới sự tức giận rút dao mà ra, huy đao đối những cái đó bóng dáng chém tới, chính là như thế nào đều chém không đến. Sau lại lại nhiều hơn mấy cái thủ vệ dùng dao nhỏ chém, hiện trường càng là hỗn loạn dân tộc thổ, thổ phu nhân dẫn người trở về nhìn đến cảnh tượng như vậy tức giận đến giống giận các ngươi đang làm gì nay một giống đem tất cả mọi người giống ở sôi nổi quỳ xuống thỉnh tội nhưng không ai ra tiếng đào hồng cũng đi theo che lại bị thương mặt ủy khuất khóc lóc kể lể phu nhân có chỉ xuất sinh ở chỗ này quấy rối đem nô tỳ mặt cấp chảo bị thương hiện tại là phi thường thời kỳ dân tộc thổ, thổ phu nhân vì tìm ra diêm dịch đã đủ đau đầu căn bản vô tâm tư đi quản một cái tì nữ chết sống tâm tình không tốt không để ý tới đào hồng ủy khuất khóc lóc kể lể càng vì nghiêm khắc gian dại nàng đều khi nào ngươi còn cùng một con xuất sinh áo nếu là ra cái gì sai lầm ta vì ngươi là hỏi phu nhân nô tỳ biết sai rồi lập tức hồi chính mình cương vị, làm chính mình nên làm sự, nếu ai lại làm loạn, ta nhất định phải hấn đẹp. đúng vậy. dân tộc thổ phu nhân một câu, mọi người lập tức hồi chính mình vị trí trang hảo, không dám lại ra nửa điểm thanh âm, liên động cũng không dám lộn xộn. đào hồng lúc này cũng không dám chi nửa tiếng, đĩnh một trương bị trảo hoa mặt, dẫn người đem dược liệu đưa đến thạch trong cung. trong đó có hai cái người hầu ở khiên lên cái dương thời điểm, cảm giác trọng chút, nhưng sợ bị quả trách, cho nên không dám hề răng, đi theo đội ngũ đem cái dương khiên đến thạch trong cung mặt, dựa theo thường lui tới vị trí phóng hảo, sau đó lui đi. chờ chung quanh đều an tĩnh lúc sau, diêm dịch mới chậm rãi mở ra cái dương một cái khẽ hở, nắm ngắm bên ngoài, phát hiện không ai, lúc này mới đem cái dương mở ra, từ bên trong nảy ra nơi này là một gian gửi dược liệu nhà ở cái gì ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi chỗ nào cũng có, tùy tay một lấy chính là giá trị liên thành linh thảo linh dược thật nhiều dược liệu nha chi chi hoàng kim đối một gốc cây ngàn năm nhân sâm có điểm cảm thấy hứng thú nghe nghe liền đem nhân sâm ăn luôn tuy rằng hương vị không tốt lắm nhưng có thể điền điền bụng ăn một gốc cây ngàn năm nhân sâm còn ngậm một gốc cây đưa đến chủ nhân trước mặt đi hiếu kính hắn, chi chi chủ nhân chủ nhân cho ngươi nhân sâm diêm dịch vừa thấy liền biết là nhân sâm còn biết này cây nhân sâm giá trị rất lớn do dự một chút cũng đem nhân sâm cấp ăn mụ mụ nói qua nhân sâm là thứ tốt có thể ăn có thể ăn hoàng kim nếu có thể đem nơi này dược liệu đều lấy về đi cấp mụ mụ vậy là tốt rồi là Sau đó mụ mụ có thể dùng này đó dược liệu đi trợ giúp càng nhiều hẳn là trợ giúp người, ngươi nói có phải hay không? Chi Chi. Nếu có thể lộng cấp giống ý cảnh linh tinh đồ vật, muốn mang nhiều ít đồ vật trở về đều có thể, ngươi nói có phải hay không? Chi Chi là là là. Chủ nhân nói cái gì đều là. Chính là hiện tại đi đâu mà tìm vật như vậy đâu? Chi Chi không biết. Có người tới, mau tránh lên. Diêm dịch nghe được bên ngoài có hướng đi, lập tức đem hoàng kim ôm vào trong ngực, tìm một chỗ trốn đi, liền tránh ở dược liệu cái giá phía dưới, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được nhưng mà tiến vào hai người có điểm lé lút, một già một trẻ, hai người đều làm một bộ lấm la lấm lét dạng vào phòng liền nhìn đông nhìn tây, đặc biệt là để phòng cửa bên ngoài, xác định không ai mới mở miệng nói chuyện. muốn ngươi mang đồ vật ngươi mang đến sao? Cha, ta mang đến. một người tuổi trẻ tiểu tử từ trong lòng lực móc ra một cái trứng gà, giao cho phụ thân. trung niên nam tử lấy quá trứng gà lúc sau, quay đầu lại nhìn xung quanh, xác định không ai mới hướng bên trong đi một chút, đi vào một cái cái giá trước, đem trên giá một cái tinh xảo hộp mở ra, bên trong phóng một cái giống trứng gà đồ vật, treo đầu dê bán thịt chó, đem hộp trứng gà lấy đi, lại đem chính mình mang đến trứng gà phóng tới hộp đi. Phỉ thưởng xảo chính là, diễm dịch liền tránh ở đan hộp cái giá phía dưới, lo lắng bị phát hiện, cho nên hướng trong đầu dựa đến càng gần một ít. Có lẽ là bởi vì có tật giật mình đi, phụ tử hai cũng chưa chú ý tới cái giá mặt sau cất dấu một người. Đã có thể ở phụ tử hai sắp treo đầu dê bán thịt chó thành công khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang, sợ không kịp đem trứng gà tầng hảo, chỉ cần trước đem trứng gà thả lại hộp, lại đem hộp đắp lên, trang làm dường như không có việc gì mà kiểm kê dữ liệu. Phu nhân lần này mua này phê dược liệu thật là không đổi, đặc biệt là này vài, vài cọn ngàn năm nhân xâm cùng linh chi, cấu chi không dễ a. Nhìn dáng vẻ hẳn là có mấy ngàn năm. Cha, ngày mai hẳn là cấp thiếu chủ dùng cái gì dược mới hảo. Tân dược vừa tới, không bằng liền dùng tân dược đi. Phu nhân nói, nhất định phải cấp thiếu chủ dùng tốt nhất được, thứ một chút liền cấp nữ nhân kia bổ huyết. Theo ta thấy, nữ nhân kia chỉ sợ nhịn không được đã bao lâu, hiện giờ nàng đã diện bích trắng ra, cốt xấu như sài, chỉ sợ. Yên tâm, chỉ cần tìm được ngũ thải thần thạch, nữ nhân kia liền không có bất luận cái gì giá trị, chết thì chết đi. Phụ tử hai làm bộ làm tịch mà Hàn Huyên Điểm đứng đắn sự, chờ bên ngoài không có bất luận cái gì tiếng động mới đình chỉ, nhìn xung quanh vài cái, sau đó mở ra hộp, tưởng đem cái kia trứng gà lấy đi, chính là khi bọn hắn mở ra hộp lúc sau, ở hộp chỉ nhìn đến một cái trứng gà, một cái khác trứng gà đã không cánh mà bay. Cha, không thấy. Ta đương nhiên biết không thấy, như thế nào sẽ không thấy đâu. Bên ngoài lại có động tĩnh, giống như có người, làm sao bây giờ? Hôm nay thật tàm môn, trước giờ đi, về sau có rất nhiều cơ hội lại đến đổi, đi. Phụ tử hai thanh hộ cái hảo, sửa sang lại sửa sang lại quần áo, tùy ý cầm điểm thảo dược, ra vẻ trấn định đi ra ngoài, nhân tiện đem cửa đóng lại. Này hai người vừa đi, Diêm Dịch liền ở trong góc cởi trộm, mở ra lòng bàn tay, bên trong là một viên trứng gà, nói đúng ra là một viên giống trứng gà trứng. Hoàng Kim không biết cái gì là trứng gà, lần đầu thấy, cho nên có điểm tò mò, dùng cái môi đi nghe nghe, chi chi đây là cái gì? Này hẳn là trứng gà đi hắn cũng không thể xác định có phải hay không trứng gà, tuy rằng lớn lên giống trứng gà, chính là căn cứ đôi phụ tử kia lời nói cũng biết, cái này trứng gà lại không phải giống nhau trứng gà. mặc kệ là cái gì, trước thu chứ, dù sao đã là đến trên tay hắn đồ vật. chi chi trứng gà, cái gì là trứng gà? gà nướng. hoàng kim vừa nghe đã có cái gà tự liền lao tưởng gà nướng, càng nghĩ càng thèm, thiếu chút nữa tưởng đem trứng gà cấp ăn. diêm dịch không cho, đem trứng gà thu hảo, cái này không thể ăn, ngươi muốn ăn liền đi ăn khác. nơi này như vậy nhiều chân quý dược liệu, chúng ta mang không đi, vậy có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. nếu do nga, mà khác không cần ăn bệnh, liền ăn nhân sâm cùng linh chi. chi chi không thể ăn, không thể ăn cũng muốn ăn ngươi hiện tại không ăn, khả năng rất dài một đoạn thời gian chúng ta đều không có đủ vật ăn, đến lúc đó chết đói ngươi cũng đừng trách ta. Chi chi ta ăn, cứ như vậy, một người một thú đem dược phòng mọi người tham cùng linh chi đều ăn, ăn no căng bụng, sau khi ăn xong liền lặng lẽ rời đi dược phòng. Trước tham tham phòng, xác định không có gì nhân tài chậm rãi đi ra ngoài. Thạch cung rất lớn, chiêu số khúc khúc chết chết, lần đầu tiến vào người thực dễ dàng sẽ là đường, đầu gốc choáng váng, không biết nên đi bên kia đi. Diêm dịch lại lần nữa là đường, ôn hoàng kim đổi tới đổi lui, rất nhiều lần đều quay lại tại chỗ. Con không gặp được người nào, bằng không tại đây loại không có bất luận cái gì ẩn thân tẩu hắn thực dễ dàng bị phát hiện lúc này, một cái tỷ nữ bưng dược từ chỗ ngập chỗ đi ra, diêm dịch rời đi hướng mặt khác một bên chỗ ngập chỗ tránh, còn nghe được cái kia tỷ nữ một cái tính lẩm bẩm lầu bầu, nửa đêm còn muốn hầu hạ một cái mau chết người, thật là đen đủi. nữ nhân này mệnh thật đúng là đủ nạnh, mỗi ngày lưu như vậy nhiều máu, chạy năm năm cũng chưa chết, mỗi ngày đổ máu. diêm dịch nghe thế câu nói, đống nhiên nhớ tới viêm liệt hỏa nói qua sự, phỏng đoán tỷ nữ trong miệng theo như lời người khả năng chính là hạ tịch, vì thế ngắm khẩn tỷ nữ, nhìn đến nàng ở một cái cửa đá trước mặt khoa tay chân vài cái, sau đó liền đi vào đi. diêm dịch đem tỷ nữ khoa tay chân động tác đều nhớ hảo, chờ tỷ nữ đi rồi lúc sau cũng tới cửa đi khoa tay chân, môn thế nhưng Hà Tịch đang ở trong phòng ăn lênh cơm lênh đồ ăn, nghe được mở cửa thanh âm, nàng cũng không có phản ứng, chỉ lo ăn chính mình, trong lòng còn tưởng rằng là cái kia tỷ nữ lại trở về mắng nàng, cho nên mới không để ý tới. Ở cái này địa ngục giống nhau địa phương, nàng mỗi ngày trừ bỏ muốn cống hiến ra hơn vân nửa chén huyết ở ngoài, còn muốn gặp các loại tức giận mắng, có đôi khi một ngày phải bị mắng rất nhiều lần. Vừa mới bắt đầu nàng còn có điểm chịu không nổi, chậm rãi liền chết lặng, người khác như thế nào mắng nàng cũng chưa cảm giác, vào thai này ra thai kia. Diễm Dịch đi đến, nhìn đến bên trong ngồi một cái nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương, chính một chính mình ăn khó ăn lênh cơm lênh đồ ăn, mang theo đồng tình, nhỏ giọng hỏi một chút, "Xin hỏi ngươi gia sao tịch a zi sao?" đột nhiên nghe được như vậy lại thanh mại khí thanh âm còn có chứa aji tôn kính từ ngữ hà tịch kinh ngạc đến cả người đều chấn trụ đung nhiên quay đầu lại nhìn lại thế nhưng nhìn đến một trường cực giống diêm lịch mặt càng vì kích động ném xuống trong tay chiếc búa run rẩy đứng lên không thể tin tưởng hỏi ngươi ngươi là ai vì cái gì cùng ta một cái bằng hữu lớn lên như vậy giống bởi vì lâu lắm không nói lời nào dây thanh đều có điểm không mới lạ nói chuyện lắp bắp ta kêu diêm lịch là mụ mụ yêu một đứa thân xin hỏi ngươi ra sao tịch Azi sao hắn trực giác nói cho hắn cái này tỷ tỷ nhất định là mụ mụ cùng hắn để qua hà tịch ngươi là nếu hơn tỷ tỷ tử ngươi lớn lên cũng thật giống cha ngươi nha Hà Tịch càng thêm kích động, vọt tới Diêm Dịch trước mặt, ngồi sồn sồn thân tới ôm chặt hắn, trong lòng phi thường hư phấn. Nàng đã thật nhiều năm không có nhìn thấy cố nhân, vẫn là một cái nàng cho rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại bằng hữu, tỷ muội. Xem ra ông trời vẫn là chiếu cố nàng. Hà Tịch da di, ngươi sát mặt hảo cái nha, đều bạch đến cùng giấy giống nhau, nhất định nhăn không ít khổ đi. Ngươi trên cổ tay như thế nào có huyết, có phải hay không? Này đó đều không quan trọng, có thể tái kiến cố nhân, ta đã thực thỏa mãn. Ngươi kêu Diêm Dịch đúng không? Vậy ngươi mụ mụ đâu? Có phải hay không cũng cùng ngươi cùng nhau tới? Nàng ở nơi nào? Ta là một người tới, mụ mụ cùng cha hiện tại hẳn là ở bên ngoài vội vã tìm ta đâu? Cái gì? Ngươi một người tới? Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Nếu như bị người phát hiện nói, ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được. Không sợ, ta sẽ có biện pháp chạy đi. Ngươi một cái tiểu hải tử, có thể có biện pháp nào? Ngươi là nếu hơn tỷ tỷ hải tử, A không thể làm ngươi ở chỗ này bạch bạch chịu chết, nhất định phải nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Chính là A Di hiện tại tự thân khó bảo toàn, lòng có dư mà lực không đủ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hà Tịch một lòng nghĩ đem Diêm dịch Bình An đưa ra dân tộc nhưng càng nghĩ càng sốt ruột, thậm chí không tiếc vọng tự sử dụng linh lực, kết quả bởi vì thân mình quá yếu, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất xỉu đi. Hà Tịch ngươi không sao chứ? Diêm Dịch đỡ lấy Hà Tịch, tuy rằng hắn tuổi trẻ tiểu, lực đạo không lớn, nhưng muốn đỡ lấy yếu đuối mong manh lại cốt xấu như xài Hà Tịch là dư giả. Không có việc gì, ta mất máu quá nhiều, linh lực cơ hồ toàn vô, một chút tính đều xử không lên. Vậy ngươi nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi Không có thời gian nghỉ ngơi Hiện tại Li Hưởng Đông còn có hai cái canh giờ, thiên sáng người bọn họ liền sẽ tới lấy ta biết, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, hậu quả. Vậy để cho ta tới nghĩ cách. Ngươi nàng có thể tin tưởng một cái năm tuổi tiểu hài tử có thể nghĩ ra hảo biện pháp sao? Hà Tịch ta gì, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp chạy đi, hơn nữa là mang ngươi cùng nhau trốn. Hoàng Kim, ngươi nói có phải hay không? Chi chi là. Hà Tịch lúc này mới chú ý tới diêm dịch trong lòng ngực vật nhỏ, cảm thấy nó rất là đáng yêu, nhưng quá tiểu, vẫn là không tin này hai cái tiểu gia hỏa có năng lực cùng dân tộc thổ chống lại, tiểu dễ, A có thể như vậy kêu người đi? Đương nhiên có thể, mụ mụ cùng cha còn có thúc thúc nhóm đều là như thế này tiêu ta nha. Thiên Hảo, tiểu dễ, ngươi nghe A nói, nơi này là dân tộc thổ, chúng ta nơi vị trí là dân tộc thổ thạch cung ngầm mật thất bên trong, xuất khẩu chỉ có một cái, chúng ta hoặc là sát đi ra ngoài, hoặc là chạy đi, vô luận là nào một loại, thành công khả năng tính cơ hội đều là linh. A không biết ngươi là như thế nào trà trộn vào tới, tóm lại ngươi nhất định phải nghĩ cách giữ được chính mình này mệnh, có biết hay không? Biết biết ta không chỉ có muốn giữ được ta mệnh, còn muốn giữ được a mệnh. ta nghe mụ mụ nhắc tới quá ngươi, ngươi là mụ mụ hảo tỉ mị, nhìn thấy ngươi, ta đương nhiên muốn đem ngươi cứu ra đi. a chỉ biết trở thành ngươi tay mải, cho nên một khi có việc, ngươi không cần lo cho ta, chỉ lo đào tàu. không được. nam tử hắn đại trượng phu, sao lại có thể ném xuống nữ hài tử chính mình đảo tàu đâu? ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. a ngươi này đó đồ ăn thoạt nhìn đều hảo khó ăn, không bằng ăn cái này đi. ta vừa mới lấy. diêm dịch từ trong lòng ngực lấy ra hai cây ngàn năm nhân sâm, cho hà tịch. hắn gì muốn mang trở về cấp mụ, trước mắt chỉ có thể trước cứu cứu cấp. Hà Tịch biết cái này là nhân sâm, nhưng nhiều ít năm không biết, còn biết thứ này có thể trợ nàng khôi phục linh lực, không, có nghĩ nhiều, đem linh chi cất ăn, tận lực làm chính mình linh lực khôi phục, như vậy nàng mới có thể đem Tiểu Dễ cứu ra đi. Nhưng mà lệnh nàng kinh ngạc chính là, ăn hai cây ngàn năm nhân sâm lúc sau, nàng linh lực thế nhưng khôi phục bảy tám tầng, ngay cả sức lực cũng có điểm, chỉ là thân thể vẫn là như vậy nhỏ gầy, chỉ không nổi quá lớn xong gió. Bất quá có hiệu quả như vậy, nàng đã thực thỏa mãn. Tiểu Dễ, thứ này cũng thật hảo, ta linh lực khôi phục mang nhiều, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là có cơ hội chạy ra dân tộc thổ. Ta bị nhốt ở dân tộc thổ năm năm, tuy rằng phần lớn thời gian đều là không thấy ánh mặt trời, bất quá đối nơi này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm hiểu biết. Thừa dịp hiện tại trời còn chưa sáng, chúng ta chạy nhanh rời đi, chờ thiên sáng rồi chỉ sợ cũng không cơ hội lại đi. Hảo, Hà Tịch nắm riêng gì đi, dẫn hắn đi ra cửa phòng, vì đây phòng quá sớm bị người phát hiện nàng đã đào tẩu, đem cửa phòng đóng lại, sau đó dựa theo ký ức đi ra ngoài. Cái này ban đêm, thạch trong cung thủ vệ tựa hồ thiếu rất nhiều, dị Vãng nơi này thường xuyên có người tuần tra mà qua, hôm nay lại thật lâu nhìn không tới một người. Kỳ quái, Hà Tịch ta gì, kỳ quái cái gì? Đêm nay thủ vệ như thế nào sẽ như vậy yếu? Bởi vì bọn họ đều ở bên ngoài tìm ta đi, cho nên nơi này không có gì thủ vệ. Thì ra là thế, ta đây nhìn xem phụ cận tình huống. Hà Tịch phát động chính mình dò thám biết năng lực, dò thám biết một chút trung quanh hoàn cảnh cùng sự vật, nhìn xem nơi nào có người, nơi nào có đường. Bởi vì có ngàn năm nhân xâm trợ giúp, nàng hiện tại linh lực cũng đủ nàng dò thám biết toàn bộ thạch cung hoàn cảnh, cũng sắp xuất hiện đi chiêu số ghi tạc trong đầu. "Tiểu Dễ, đi theo ta." "Hảo. Nếu bị người phát hiện nói, chúng ta cần thiết ở trước tiên đưa bọn họ đả đảo, không thể làm cho bọn họ phát ra một chút thanh âm để tránh đưa tới những người khác." Hà Tịch vừa mới dứt lời liền đỉnh đến đông ngã xuống đất thành, kinh ngạc không thôi. "Này, Liên Ở vừa rồi trong nháy mắt kia, Diễm Dịch đã sắp xuất hiện hiện hai cái thủ vệ cấp điện hôn mê, thủ vệ ngã xuống đất phát ra đông thanh âm." "A dị, không phải ngươi nói sao?" bị người phát hiện nói cần thiết ở trước tiên đưa bọn họ đến tới hắn chính là phi thường nghe lời đâu hắc hắc chương 376, chạy ra dân tộc tổ hà tịch có dọa thám biết năng lực có thể biết trung quanh có bao nhiêu người cụ thể nơi vị trí còn có thể biết nên đi phương hướng nào đi Diễm dịch có lôi điện chi lực có thể cử ly xa liền đem người điện vượng hơn nữa tiếng vang không lớn không dễ kinh động trung quanh những người khác hai người đồng lòng hợp lực sánh vai tác chiến từng bước một chiều xuất khẩu đi đến thạch cung xuất khẩu chỉ có một cái cho dù có mặt khác xuất khẩu cũng rất khó tìm đến thậm chí bố có tầng tầng cơ quan bây giờ Hà Tịch đích xác giọ thám biết tới rồi một cái mật đạo, chính là này mật đạo quá mức phức tạp, bên trong còn có nàng giọ thám biết không đến cơ quan, trận pháp, cho nên nàng không có lựa chọn này mật đạo, mà là lựa chọn cửa chính bên kia xuất khẩu. Hai người thật cẩn thận trốn ở góc phòng, thường thường thăm dò ra tới xem, nhìn đến có người liền đem đầu cấp lùi về đi, sau đó nhỏ giọng thương thảo nên làm cái gì bây giờ mới có thể chạy đi. Trực tiếp lao ra đi có lẽ không thể, chính là một khi kinh động quá nhiều người, bằng bọn họ hai người bản lĩnh, rất khó thoát được đi ra ngoài, kết quả có thể nghĩ, khẳng định sẽ bị một lần nữa lại, hơn nữa quan đến phi thường nghiêm. Aji, nếu không ta đem bọn họ toàn bộ đi vượn, sau đó lao ra đi. Không được, như vậy thực dễ dàng kinh động dân tộc thổ những cái đó nhân vật lợi hại, đến lúc đó chúng ta muốn chạy trốn đi ra ngoài liền tằng khó. Ta đây làm hoàng kim đi đem bọn họ lực chú ý dẫn dắt rời đi, sau đó chúng ta ngay lập tức chạy ra đi. Ngươi vừa rồi dùng quá chiêu này, lần thứ hai còn dùng được sao? Thứ một lần chẳng phải sẽ biết sao? Chúng ta cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, cho nên không có mười thành năm chắc vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Nga, ta có biện pháp, cùng ta tới. Hảo. Hà Tịch mang theo diêm dịch chậm rãi trở về lui, chiều một cái khác phương hướng đi đến, dùng động dạng phương pháp, nhìn thấy người liền bằng mau tốc độ đưa bọn họ đi Loại này biện pháp chỉ có thể khởi đến nhất thời tác dụng. Nếu là những cái đó bị bọn họ điện bượng thủ vệ bị phát hiện, bọn họ chạy ra tới sự cũng đã bị phát hiện. Đến lúc đó muốn rời đi cái này địa phương sẽ trở nên phi thường khó khăn. Nhưng sự tình đã tới rồi tình trạng này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi phía trước đi. A chúng ta đây là muốn đi đâu nha? Đi dân tộc thổ thiếu chủ trụ phòng, chỉ cần ở nơi đó chế tạo ra hỗn loạn, dân tộc thổ người nhất định sẽ đem đại bộ phận lực chú ý đều chuyển rời đến nơi này, sau đó chúng ta liền có thể xấn loạn đảo Minh Mạch, A ngươi thật thông minh, cùng mụ mụ nói không quá giống nhau. Mụ mụ nói Hà Tịch Ái Nhi là cái thực đơn thuần lại không hiểu thế sự tiểu cô nương, chính là ở hắn xem ra cũng không phải như vậy, Hà Tịch Ái Nhi thông minh đâu. Ngươi trải qua việc nhiều, tổng hội trầm rãi lớn lên, từ các loại giao huấn trung học sẽ rất nhiều sự. Cái này ta hiểu, Mụ mụ nói qua. "Hảo, chúng ta trước làm chính sự quan trọng, nhàạn thoại chờ đi ra ngoài về sau lại liệu." Hà Tịch lôi kéo Diêm Dịch trốn đến một góc, sau đó bắt tay đặt ở trên bức tường, thông qua vách tường dò thám biết người xung quanh, xác định cụ thể vị trí liền cùng Diêm Dịch nói, làm Diêm Dịch ra tay đem những người đó đánh bại. Diêm Dịch dựa theo Hà Tịch nói đi làm, hơn nữa có Hoàng Kim một nhảy một đắc hỗ trợ, sự tình tiến hành thật sự thuận lợi, bọn họ dễ như trở bàn tay liền giữ cửa ngoại trông coi người cấp đánh bại, sau đó tiến vào trong phòng nơi này là ly bằng sở trụ phòng, ngoài cửa thủ vệ cũng không nhiều, chỉ có hai cái, bởi vì là nửa đêm, cho nên không có chăm sóc tỷ nữ, nhưng trong phòng ánh đèn sáng lên, thời khắc bất diệt. ly bằng an an tĩnh tĩnh nằm ở thượng, nhắm chặt hai mắt, trên người tản mát ra một cổ nung liệt dị vị, giống như một cái hoạt tử nhân. hà tịch nhìn nằm ở thượng chỉ còn lại có một hơi ly bằng, không biết vì sao, đối hắn có phức tạp cảm xúc, như là hận hắn, chính là lại như là đồng tình hắn. theo lý thuyết nàng hẳn là hận người này mới đúng, rốt cuộc hắn uống lên nàng 5 năm năm huyết, chính là nàng rõ ràng biết, những việc này đều cùng hắn không có quan hệ, đều là những người khác làm. a ngươi làm sao vậy? diêm dịch thấy hà tịch nhìn ly bằng phát ngốc hồi lâu bất động, tiêu nàng một tiếng, không có việc gì. Tiểu dễ, chúng ta đi. Hà Tịch phục hồi tinh thần lại, đem nằm ở thượng ly bằng cấp kéo tới, đem cánh tay hắn hoành phóng tới chính mình trên bay, cố hết sức kéo hướng ngoài cửa đi. Tới rồi bên ngoài lúc sau tìm địa phương trốn hảo, sau đó dùng nhất chiêu khai thiên tích địa, đem ly bằng phòng chém thành hai nửa. Ầm vang! khai thiên tích địa uy lực quá lớn, không chỉ có đem ly bằng phòng chém thành hai nửa, còn đem toàn bộ thạch cung đều chấn động, rất nhiều vách tường cùng mặt đất đều xuất hiện nghiêm trọng vết rách, trên nóc nhà thường thường có thạch tổ rơi xuống, thạch cung chấn động động, bên trong mọi người đều hoàn thành một mảnh, cho rằng phát hiện cái gì thì hay, sôi nổi ra bên ngoài chạy trốn, chỉ lo chính mình, không dành bận tâm người khác dân tộc thổ phu nhân lúc này chính dẫn người ở bên ngoài tìm kiếm diêm dịch nghe được thạch cung bên kia truyền đến tiếng vang lập tức quay đầu lại nhìn lại vội vã dò hỏi thạch trong cung phát sinh chuyện gì người trung quanh không một cái biết cho nên vô pháp đáp lại lúc này một cái thạch cung thủ vệ chạy tới hoang mang rối loạn bẩm báo phu nhân không hảo thạch cung đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chấn động vách tường cùng mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách như là thiên hai bung xuống cái gì thiên hai kia có đem thiếu chủ cứu ra sao thuộc hạ phát sinh thiên hai bọn họ nơi nào còn có tâm tư đi bận tâm người khác có thể cố hảo tự mình liền không tuổi đáng chết dân tộc thủ phu nhân đã đoán được đáp án nội trận lôi đình đối tiến đến bẩm báo tộc dân rối tay vung lên đem hắn thanh hóa. Tuy nhiên dám ném xuống con trai của nàng mặc kệ chính mình chạy trốn, loại người này chẳng lẽ không nên chết sao? Bị thạch hóa người không bao lâu liền chia năm sể bảy, hồn về tây thiên, lập tức đi thạch cung. Dân tộc thủ phu nhân xem đều không xem một cái bị nàng giết chết người, dẫn người hỏa tốc hướng thạch cung phương hướng chạy đến. Lúc này đã vô tâm tình đi tìm diêm dịch, chỉ nghĩ đem chính mình nhi tử cứu ra. Nàng chọn tới diêm dịch mục đích là vì cứu nhi tử, nếu nhi tử đã chết, kia nàng làm chuyện này còn có cái gì ý nghĩa? Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đem nhi tử cứu ra. Hà Tịch không thể tưởng được nhất chiêu khai thiên tích địa sẽ có lớn như vậy uy lực, vừa mới bắt đầu nàng chỉ là chế tạo hỗn loạn, không thể tưởng được nơi này người lại đem khai thiên tích địa làm ra kết quả trở thành thiên hai. Một khi đã như vậy, kia nàng khiến cho cái này thiên thai tới càng chân thật một chút. Hà Tịch lại lần nữa dùng ra khai thiên thức địa, lực đạo dùng đến không có lần đầu tiên đại, nhưng vẫn là đem thạch cung chấn đến rối tinh rối mù, mà bên trong người thậm chí là bên ngoài người càng đem loại này chấn động trở thành thiên thai, sôi nổi chạy trốn. Xem vốn loạn đã không sai bị lắm, Hà Tịch liền mang theo ly bằng hướng xuất khẩu phương hướng đi tới. Diêm dịch theo sát ở phía sau, còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái sự. Nơi này chấn động đến như vậy lợi hại, còn có thật nhiều cục đá từ phía trên rơi xuống, vì cái gì hắn một chút việc đều không có đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Hà Tịch a di? Tiểu dễ, theo sát. Nga bởi vì chấn động quá lợi hại, Thạch Cung liên tiếp xuất hiện vết rách, cơ hồ muốn sập, cho nên bên trong người đã thoát được không sai bị lắm. Hà Tịch dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào, thực thuận lợi mà đi tới cửa, hơn nữa đại môn vẫn là khai sưởng. Trên thực tế, Thạch Cung chỉ là xuất hiện vết rách cùng chấn động, ngẫu nhiên rất một ít hòn đá nhỏ, căn bản là không có bao lớn nguy hại. nhìn đến đại môn, Hà Tịch thật cao hứng, thét một tiếng diêm dịch, sau đó đi ra ngoài, tiểu dễ, nhanh lên đi ra ngoài. Hảo, đã có thể vào lúc này, dân tộc thổ phu nhân mang theo người tới, ở ngoài cửa lớn mặt gặp được đang ở đảo tẩu Hà Tịch, còn nhìn đến con trai của nàng ở Hà Tịch trên tay, vì thế xông lên đi, đem đem nhi tử bạt lấy tới. Hà Tịch tốc độ nhanh một chút, lập tức dùng tay bó chặt ly bằng cổ, uy hiếp dân tộc thổ phụ nhân: "Ngươi nếu là còn dám đi phía trước một bước, ta liền bó chết hắn." Năm đó cái kia Thiên Chân Vô Tà tiểu nữ hài đã không còn nữa tồn tại, có rất nhiều một cái vì sinh tồn mà liều mạng người. "Hà Tịch, ngươi nếu là dám thương tổn con ta một cọng tóc, ta nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn." "Hừ, ngươi vốn dĩ liền không tính toán làm ta hảo sống, như vậy uy hiếp đối ta không có bất luận tác dụng gì. Bị các ngươi tra tấn năm năm, ta đã chịu đủ rồi, hôm nay nếu là trốn không thoát, ta sẽ tự mình kết thúc, đến lúc đó con của ngươi cũng sẽ đi theo cùng chết. Ngươi đừng sầm bậy. Không bằng như vậy, chỉ cần ngươi đem bằng nhi cùng đứa nhỏ này cho ta lưu lại, ta liền thả ngươi đi." có đứa nhỏ này, Hà Tịch đối nàng tới nói đã không có tác dụng, thả chạy nàng cũng không cái gọi là không được. đứa nhỏ này ta muốn mang đi, không có khả năng. đứa nhỏ này là cứu bằng nhi thuốc hay, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn đi. Hà Tịch, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, vì một cái hải tử tiếp tục lưu lại nơi này, đáng giá sao? Ta biết ngươi này năm năm tới sống được rất thống khổ, hiện tại chính là ngươi một lần nữa đạt được tự do tốt nhất cơ hội. nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội này, như vậy về sau liền sẽ không lại có. đừng nói nhăng nữa, ta chẳng những phải rời khỏi, cũng muốn mang đứa nhỏ này rời đi. nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta liền một phép hai tán. ta trước bóp chết con của ngươi, sau đó lại cùng ngươi đồng quy vu tận. Nguyên nghĩ kỹ, vì một cái hải tử đưa lên chính mình nhi tử mệnh, đáng giá sao? Ngươi, ta không có kiên nhẫn chờ ngươi chậm dãi suy xét. Ta đến tới Tam, ngươi nếu là lại không cho ta hồi đáp, chúng ta đây liền một phách hai tán. Một, Hà Tịch, ngươi đừng xằng bậy. Nhị, ngươi cho ta dừng tay. Tam, Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem ta nhi tử thả, ngươi muốn thế nào đều được. Ngươi cho rằng ta còn là năm năm trước cái kia dễ dàng bị lừa mắc mưu tiểu cô đơn sao? Nếu ngươi vẫn là cho là như vậy, vậy ngươi liền sai rồi. Hiện tại ta đã không phải năm năm ta, sẽ không lại dễ dàng bị ngươi lừa bỉp. Đều cho ta tối lui, bằng không ta giết hắn hạ tịch lấy ly bằng đường con tin, bắt có hắn, một chút đi ra ngoài, thời khắc đề phòng có người tập kích, còn không quên tê lên diêm dịch, tiểu dễ, chúng ta đi. Hảo. Diêm dịch theo sát hạ tịch, hỗ trợ đề phòng người xung quanh, nhìn đến có nào đó dựa đến thật chặt liền thả ra điện giật lực, đem bọn họ điện đảo. A gặp điện giật người đều thực chất vật, tóc bốc gói, mặt cũng đen, cứng đờ ngã trên mặt đất, thường thường rút gần một chút. Kiến thức đến như vậy điện giật lực, những người khác không dám lại tùy ý tiến lên, liền sợ một cái không cẩn thận bị điện đến hoàn toàn thay đổi. Dân tộc thổ phu nhân vốn dĩ không đem diêm dịch đương hồi sự, chính là kiến thức đến hắn lôi điện chi lực thân phận của hắn sinh ra hoài nghi, hỏi, ngươi là ai? Cùng Kim tộc có quan hệ gì? Nàng sợ dĩ chào đứa nhỏ này trở về, chỉ là bởi vì trên người hắn có ngũ thải thần thạch, mà khác nàng đều không có tới kịp kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Nếu nàng sớm biết rằng đứa nhỏ này cùng kim tộc có quan hệ liền sẽ không làm ra như vậy nhiều chuyện, trực tiếp đến kim tộc cầu ngũ thải thần thạch dùng một chút, tin tưởng lấy ngũ tộc chi gian quan hệ khẳng định có thể mượn được đến. Ta không nghĩ cùng người xấu nói chuyện, ta không cần cùng ngươi nói chuyện. Diêm Dịch thần khí bỏ qua một bên đầu, không nghĩ trả lời dân tộc thổ phu nhân bất luận cái gì vấn đề. Hoàng Kim cảm thấy hào chơi, cũng học diêm Dịch phía đầu, chi chi vài cái, chi chi ta cũng không cần cùng người xấu nói chuyện. Ngươi, tiểu dễ, đừng lén nàng quá nhiều, tập trung lực chú ý, trước giờ đi nơi này. Hà Tịch căn rất nhiều khổ, đã chịu rất nhiều giáo huấn, hiện tại đã biến thành một cái sử sự, sự ổn trọng, biết nạp nhẫn người, sẽ không dễ dàng làm dân tộc thổ phu nhân rời đi nàng lực chú ý. Năm năm trước, nàng chính là vì cái gì cũng đều không hiểu, quá mức thiên chân, bị dân tộc thổ phu nhân sở lựa, thượng năng đương thế cho nên bị đóng 5 năm. Mà này 5 năm, nàng đã chịu cực kỳ tàn nhẫn ngược đãi, nàng ở khốn cảnh trung trưởng thành, không hề là cái tiên gây thơ mà mịt, đơn thuần thiên chân tiểu cô đương. A ta biết đến, cho nên ta không cùng nàng nói chuyện. Diêm Dị tuổi tuy rằng tiểu, nhưng từ nhỏ đã chịu một ngược thân nghiêm khắc huấn luyện, cho dù còn tuổi nhỏ cũng biết người đang ở hiểm cảnh nên như thế nào tự bảo vệ mình, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi lực chú ý trên thực tế dân tộc thổ phu nhân bản tính như ý cũng không phải cái này cho rằng diêm dịch cùng kim tộc có quan hệ tính toán cứu trở về nhi tử lúc sau liền đến kim tộc đi mượn ngũ thải thần thạch cho nên phóng hà tịch đi các ngươi đi thôi ta sẽ không làm khó dễ các ngươi nhưng các ngươi cũng không thể thương tổn ta nhi tử liền tính ngươi không nghĩ làm chúng ta đi cũng phải nhường hà tịch đúng lý hợp tình bắt thượng một câu vẫn như cũ bắt cóc ly thạch hướng dân tộc thổ xuất khẩu đi đến nàng đã rõ thám biết đến xuất khẩu phương hướng chỉ cần dân tộc thổ phu nhân không đối bọn họ phát động công kích bọn họ muốn chạy trốn đi ra ngoài cũng không khó dân tộc thổ phu nhân thực kinh ngạc không rõ hà tịch là như thế nào biết dân tộc thổ xuất khẩu phương hướng quá mức khó hiểu nhịn không được mở miệng hỏi một câu ngươi như thế nào biết xuất khẩu ở nơi nào Này năm năm tới nàng vẫn luôn đem Hà Tịch nút ở trong mật thất chỉ có như vậy một hai lần làm nàng ra tới chính là ra tới không đến một chén trà nhỏ cơ vu nàng lại đem Hà Tịch cấp quan đi trở về cho nên Hà Tịch không có khả năng quen thuộc dân tộc thổ hoàng cảnh Hà Tịch hiện tại đã minh bạch biết người biết ta bách chiến bách thắng y tứ sẽ không hướng dân tộc thổ phu nhân tiết lộ nàng quá nhiều bí mật cùng bản lĩnh ta làm sao mà biết được không quan trọng Hà Tịch xem ra ta xem thường ngươi Ác giả báo ta tin tưởng ngươi thực mau liền sẽ minh bạch những lời này nghĩa. ngươi tâm địa quá xấu cho nên ngươi nhi tử ở thế ngươi chịu tội ngươi còn không biết hối cải nếu nào một ngày ông trời nhìn không được không cần ta độc thủ nó liền sẽ lấy đi ngươi nhi tử mạng ngươi Cho nên người vẫn là giảng điểm lương tâm tương đối hảo. Nếu không phải ngươi an ủ dân tộc thổ thánh quả, ta yêu cầu làm như vậy sao? Ta lại không biết đó là các ngươi dân tộc thổ thánh quả. Nói nữa, thánh quả đã thành thục, ngươi vì cái gì không hái xuống? Một hai phải trở ta đi trích. Ta hái được ngươi lại quái đến ta trên đầu, đây là cái gì đạo lý? Ta nàng như thế nào không nghi chích, chính là trích không được a. Cái này thánh quả rất là kỳ quái, đã thành thục trong năm, lại vô luận như thế nào đều chích không xuống dưới, mặc cho bọn họ đao chém lửa đốt cũng chưa dùng. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, năm năm trước một ngày nào đó, thánh vườn trái cây mạc danh ra tiếng một cái nữ hải, mà cái này nữ hải đem thánh quả cấp hái được, còn ăn xong bụng, thiếu chút nữa không đem nàng tức chết vì cái gì cái này nữ hải có thể tháo xuống thánh quả mà bọn họ lại không thể không cùng ngươi vương nghĩa tất cả đều cho ta thối lui hà tịch nhìn đến người trung quanh tựa hồ lại đến gần rồi một chút đối bọn họ hạ cảnh cáo diêm dịch lại bổ ra một đạo lôi đem tới gần người điện đảo dùng phương thức này cảnh cáo bọn họ sớm biết rằng điện giật lực như vậy hữu dụng hắn sớm liền dùng làm bất quá hiện tại dùng cũng không tính vãn ngươi đi lập tức đi gia dân tộc thổ liền bung ta ra nhi tử dân tộc phu nhân không hề vọng tưởng trả hồi hà tịch cùng diêm dịch chỉ nghĩ cứu về nhi tử cho nên nàng không thả chạy bọn họ dù sao hai người kia đã không có bao lớn tác dụng thả lúc sau có thể phái người lại đi thu thập bọn họ chờ ta rời đi nơi này lại nói tiểu dễ bên này đi. Hà Tịch bắt cóc Li bằng, về sau lui Phương thương hướng xuất khẩu di động? Bởi vì tốc độ quá chậm, đi nửa ngày mới đi rồi một nửa, cánh tay đều nhức mỏi. Cho dù như vậy, nàng cũng đến trống. Hà Tịch trốn ra chạy cung, cũng bắt cóc Li bằng sự, không bao lâu cũng đã kinh động toàn bộ dân tộc thổ, dân tộc thổ tông trường cùng các loại quản sự người sôi nổi tới rồi, tưởng hỗ trợ đem Li bằng cứu, mà Li Thạch cũng ở trong đó. Nhìn thấy Li bằng mệnh huyền một đường, Li Thạch cũng không phải quá tưởng thứ hắn, lấy một viên bình thường tâm đi đối đãi chuyện này. vô luận Li bằng sống hay chết, đối hắn đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn mấy năm nay ở dân tộc thổ gặp các loại bất bình đẳng đãi ngộ đều là bởi vì Li bằng dựng lên, cho nên hắn hận chính là Ly Bằng là hắn khi còn nhỏ tốt nhất bạn chơi cùng vẫn là hắn tốt nhất huynh đệ hắn sao lại có thể ở đâu năm đó lại không phải hắn ngạnh muốn mang theo Ly Bằng đi ra ngoài chơi phát sinh như vậy ngoài ý muốn cũng không phải hắn có thể đoán trước được đến dân tộc thổ dựa vào cái gì đem sở hữu sự đều do đến trên đầu của hắn mấy năm nay hắn trong lòng thật sự thực không thoải mái Ly Thạch thất thần bất chi bất giác mà đi phía trước đến gần rồi một chút Hà Tịch thấy được cảnh cáo với hắn ngươi đứng lại đó cho ta còn dám đi phía trước một bước ta liền phế bỏ hắn một cái cánh tay không đợi Ly Thạch có phản ứng dân tộc phu nhân đã động thủ đem Ly Thạch cấp kéo trở về cũng hung hăng hắn một cái tát phẫn nộ răng ngươi đã hại quá bằng nhi một lần chẳng lẽ còn muốn hại hắn hai lần không thành Lý Thạch, ta cảnh báo ngươi, nếu là bằng nhi đêm nay có cái cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí muốn ngươi cho cùng. Bám mẫu. Bang. Lý Thạch lại ăn một cái tát, là dân tộc thổ phu nhân ánh, bị một bạt thái tử lúc sau cùng với chính là kịch liệt ngôn ngữ tức giận mắng, "Ta đã nói rồi, không chuẩn, kêu ta bám mẫu, ngươi không xứng. Ngươi là chúng ta dân tộc thổ tổ nhân, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Nếu không phải bởi vì ngươi, bằng nhi sẽ biến thành cái dạng này sao? Nơi này không chuyện của ngươi, ngươi cút cho ta." Thất thần làm gì? Còn chưa cút. Dân tộc thổ những người khác, bao gồm tông lớn lên ở nội, đều thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lý Thạch bị dân tộc thổ phu nhân mắng, không một người ra mặt vì hắn nói một lời. Ly Thạch bị bịt, nhưng lại không thể cãi lại, đành phải túi đầu rời đi, trong lòng không tự chủ được tăng lớn đối Ly bằng hận ý, đối dân tộc thổ hận ý. Hắn là dân tộc thổ người, nhưng hắn thực dân tộc thổ, dân tộc thổ không có cho hắn bất luận cái gì ra cảm giác, có rất nhiều các loại vũ lực cùng trả tấn, hắn phải rời khỏi cái này địa phương, vĩnh viễn rời đi, không hề trở về. Ly Thạch làm ra quyết định, cũng không quay đầu lại liền đi rồi, mặc kệ phía sau chuyện khác, ở trong lòng nói cho chính mình, từ nay về sau, dân tộc thổ sở hữu sự đều không hề cùng hắn có quan hệ. Hà Tịch Kỳ thật rất đồng tình Ly Thạch, đối Ly Thạch tao nộ cũng biết một chút, nhưng nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, căn bản không tư cách đi đồng tình người khác, cũng không dám phân tâm đi đồng tình, nếu không hơi có vô ý, chết chính là nàng cùng tiểu dễ. Cho nên ở không có an toàn rời đi dân tộc tổ phía trước, nàng sẽ không nhiều quản bất luận cái gì sự, chỉ cần bảo đảm chính mình cùng tiểu dễ an toàn là được. Tiểu dễ, chú ý điểm, đừng bị người cấp bắt được. Aji, ngươi yên tâm đi, ta không phải dễ dàng như vậy đã bị bắt lấy, ta rất lợi hại nga. Aji biết ngươi rất lợi hại, nhưng những người này đều quá mức điệt tiện, không thể không để phòng điểm. Hảo. Hà Tịch rất cẩn thận, dọc theo đường đi đều không có phân tâm, cho nên dân tộc tổ phu nhân không có bất luận cái gì cơ hội ra tay, chỉ có thể làm nàng rời đi. Cứ như vậy, Hà Tịch bắt cóc Lý Bằng, mang theo Diêm Dịch ra dân tộc tổ, chính là ra dân tộc tổ lúc sau, nàng vẫn như cũ bị rất nhiều người vây quanh, thật sự khó có thể thoát thân. Hà Tịch, ngươi đã ra dân tộc tổ, nên thả người đi ta còn không có an toàn đâu, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? ta liền ở Hà Tịch muốn trả lời thời điểm, Trung quanh đột nhiên loại ra hai bóng người, đứng ở nàng phía trước. chương 377, không phải truyền thuyết, Diêm Lịch hành cùng một người thân không biết từ địa phương nào loại ra tới, gần nhất liền đối Diêm Dịch quôn ôm cùng thân. Tiểu Dễ, mụ mụ tâm can bả bối, cuối cùng đem ngươi cấp tìm trở về. Lam mụ mụ nhìn xem, có hay không chịu cái gì thương. Tiểu Dễ nói cho cha, có hại sao? Có hay không bị người khi dễ? Tình thương của mẹ cùng tình thương của cha quả nhiên vẫn là có điểm khác nhau. Ba ba cha, mụ mụ thân, các người như thế nào tới? Ta không có việc gì, ta thực thảo nha, cũng không bị tổn hại gì, không chịu cái gì khi dễ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tâm can bà bối, thật là đem mụ mụ cấp hộ chết. Quay đầu lại mụ mụ nhất định thế ngươi đem này bút chứng cấp đòi lại tới, tuyệt đối làm cái kia hồng mau quá đẹp. Diêm Lịch Hành ở một bên gật đầu phụ họa, chứng mắt dựng mắt, tức giận tất cả đều viết ở trên mặt. Nay bút chứng hắn đương nhiên muốn tìm Viêm Liệt Hỏa tính rõ ràng, bằng không khẩu khí này khó tiêu. Ngoan nhi tử, ngươi thật sự không có việc gì sao? Mục Nhược Hân vẫn là không yên tâm, đem nhi tử từ trên xuống dưới nhìn bài biến, Thẳng đến phi thường xác định hắn không có việc gì mới yên tâm, bởi vì lực chú ý đều đặt ở nhi tử trên người, cho nên xem nhẹ bên cạnh những người khác. Mụ mụ, ngươi thật sự không có việc gì, có việc chính là những người khác. Đúng rồi mụ mụ, ta tìm được hạt tịch gì nha. Diêm dịch thấy một nhược hân thật lâu không phát hiện bên cạnh một người khác, đành phải nhắc nhở nàng. Hà Tịch, nếu Hân tỷ tỷ Hà Tịch nhìn thấy một nhược hân kia trong ánh mắt, kinh hỉ muôn bản, kích động không thôi. hưng phấn đến độ không biết nên nói cái gì hảo, thẳng đến chờ bọn họ mẫu tử hai tự xong cũ nhắc tới nàng, nàng mới ra tiếng, còn cầm trong tay bắt cóc con tin mung ra, làm hắn ngã trên mặt đất. Năm tháng cũng không có cấp nếu Hân tỷ tỷ lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nếu Hân tỷ tỷ vẫn như cũ là như vậy tiếu lệ độc lòng người, trái lại nàng biến hóa quá lớn, đã không ở là năm đó cái kia tuổi trẻ đáng yêu tiểu nữ hài, tuy rằng không dùng được lão tử, nhưng cùng chức kia so sánh với, thành thụ quá ít. Mục Nhược Hân nhìn thấy Hà Tịch, đồng dạng kinh ngạc, kích động, hương vấn, nhưng càng vì nàng gây ốm, tăng thương cảm thấy đau lòng, nắm chặt tay nàng, chạm đến nàng mặt, dương dương nói, tiểu tịch, thật là ngươi sao? Ngươi gây thật nhiều, sắc mặt như thế nào sẽ như vậy phải đâu? Nếu hơn tỷ tỷ, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Oo ô ô ô, hà tịch lên tiếng khóc giống, gắt gao ôm mục nhược hân, đêm này năm năm tới sở chịu vì quất, sở ăn khổ toàn bộ đều khóc ra tới, không hề áp lực. này năm năm tới nàng chỉ cần muốn khóc liền sẽ đem nước mắt mạnh mẽ đỉnh trở về, không cho chúng nó chạy xuống tới, kiên quyết không khóc, bởi vì nàng biết, liền tính nàng khóc hạt hai mắt cũng không thay đổi được bất luận cái gì sự, cho nên nàng không khóc. Nhưng là hiện tại nàng có thể hảo hảo khóc một hồi. Hảo muội muội, đừng khóc, từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nếu Vân tỷ tỷ. Hảo hảo, không khóc, chúng ta thật vất vả mới thấy một mặt, hẳn là Cao Hưng mới đúng, không khóc không khóc. Ân, ta không khóc, ta hẳn là cười. Hà Tịch dùng tay đem nước mắt lau khô, còn là nhịn không được nước nở, bất quá đây là hỉ cực mà khóc, nhưng mà ở nàng chính, Cao Hưng đến không được thời điểm, đột nhiên một bóng hình từ nàng bên cạnh hiện lên, đem nằm trên mặt đất ly bằng cấp mang đi, ngay sau đó truyền đến một trận giống giận tiếng động. Hà Tịch, ngươi cái này tiếng người, hôm nay ta một hai phải ngươi chết không có chỗ chôn không thể dân tộc thổ phu nhân đem ly bằng cấp cứu về rồi, sau đó liền đối hạ tịch báo đổi, căn bản mặc kệ hiện trường có người nào cũng không đem những người này để vào mắt. tới chẳng qua là một nam một nữ mà thôi, có thể thành cái gì khí hậu? vừa rồi nếu không phải con trai của nàng bị hạ tịch bắt cóc, nàng đã sớm đem hạ tịch thiên đao vạch quả. hạ tịch lúc này mới ý thức được chính mình thiếu cảnh giác, làm dân tộc thổ phu nhân đem con tin cấp cứu trở về đi, trong lòng rất là sốt ruột, không xong, không có con tin, bọn họ rất khó từ dân tộc thổ đông đảo trong cao thủ toàn thân mà lui. tiểu tịch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? mục nhược hơn vừa rồi chỉ lo chuyện, còn không có không hỏi rõ ràng sự tình mà dân tộc thổ phu nhân như vậy một giống, đem nàng lực chú ý cấp giống đi qua. Không đợi Hà Tịch trả lời, Diễm Dịch đã trước nói xuất khẩu, mụ mụ nông thân, nữ nhân này nhưng hỏng rồi. Nàng mỗi ngày gọi người lấy Hà Tịch A Di viết cho nàng cái kia nửa chết nửa sống nhi tự ăn, còn đem Hà Tịch A Di nuốt ở trong mà thất, cấp A Di ăn cơm thừa cánh cạn, còn muốn bắt ta đi cứu con trai của nàng. Tuy rằng ta không biết nàng vì cái gì cho rằng ta có thể cứu con trai của nàng, tóm lại ta biết nàng là cái người xấu. Chi Chi Hoàng Kim phụ hòa một tiếng, người xấu, là người xấu. Tiểu tử túi, các ngươi trong tay đã không có co tin, còn dám dũng dạn, ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi tất cả đều cấp phế đi, vì ta nghi hết giận, thưa nữ nhân hảo không nhá ta hơi sợ diêm dịch đối dân tộc thổ phu nhân thẻ lưỡi làm mẫu khiêu khích nàng, đối nàng làm một chút đều không sợ hãi. có cha cùng mẫu thân ở, hắn mới không sợ cái này hư nữ nhân đâu. tiểu tử túi, ngươi tìm chết dân tộc thổ phu nhân đến bây giờ còn làm lơ diêm dịch hành cùng một người hơn, khi bọn hắn không tồn tại, chịu không nổi diêm dịch khiêu khích cùng tiêu ngạo, đối hắn bung tay đánh nhau. nhất chiêu lạc thạch đi xuống, vô số cục đá từ nàng phía trước trên mặt đất bay lên, sau đó chiều diêm dịch bay đi. nay nhất chiêu lạc thạch uy lực rất mạnh, người bình thường căn bản ngăn cản không được, đủ để đem trước mắt này mấy người toàn bộ chôn sống, chính là ai ngờ. Diêm lịch hành thấy dân tộc thổ phu nhân ra chiêu, nháy mắt di động, lắp bình tre ở Thê Nhi phía trước, tùy ý vung tay, hóa ra một đạo kim quang phòng lựu tường, dễ như trở bàn tay liền đem bay tới lạc thạch toàn bộ tre ở bên ngoài, đưa lạc thạch mau xong thời điểm, mặc khác một bàn tay bay vụt, ra mấy cái kim kiếm, nhắm ngay dân tộc thổ phu nhân bắn. Đi! Dân tộc thổ phu nhân ở vào kinh ngạc bên trong, không thể tưởng được một cái nàng không quen biết người thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản nàng lạc thạch thuật, thấy kim kiếm phóng tới, chạy nhanh né tránh, chính là kim kiếm uy lực quá cường, mặt trên còn có lôi điện trí lực, tốc độ cực nhanh, mặc cho nàng lóe đến lại mau cũng không kịp, cánh tay vẫn là bị kim kiếm gây thương tích, vẽ ra một cái miệng to. A, người này, hạo cường nàng cho rằng mấy người này thực lực chẳng ra gì, không thể tưởng được. Diêm Lịch Hành đem Sở Hữu Lạc thạch chắn rất lúc sau, thu hồi tay, lạnh tiếng nói, chút tài mọn. Đây là dân tộc thổ phu nhân lấy làm tự hào chiêu số, không thể tưởng được thế nhưng bị người ta nói thành là chút tài mọn. Cái này làm cho nàng lửa giận có nhịn, hơn nữa phía trước Sở chịu Khí, biết rõ trước mắt địch nhân rất mạnh, nàng vẫn là muốn theo chân bọn họ chống lại. Có phải hay không chút tài mọn, các ngươi thực mao liền sẽ đã biết. Dám đến chúng ta dân tộc thổ sản xe thượng dương oai, ta xem các ngươi lại chẳng sống. Một dược hân không ủng hộ nói như vậy, mở miệng phản bác, nha nha nha. Lời nói cũng không thể nói như vậy, làm người làm việc vẫn là giảm điểm đạo lý tương đối hảo là các ngươi trước đánh ta nhi tử chủ ý trước đây, chẳng lẽ còn không cho chúng ta tới thảo cái cách nói sao? đổi thành là con của ngươi bị người bắt đi, ngươi còn có thể tâm bình khí hòa cùng đối phương ngồi xuống uống trà nói chuyện thêm sao? ngươi, ngươi tính cái thứ gì? ta đương nhiên không xem như cái đồ vật, chẳng lẽ ngươi là cái đồ vật sao? ngươi, ngươi cái gì ngươi? ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, ta một được thân nhi tử là dễ khi dễ như vậy sao? ta mặc kệ ngươi vì cái gì đánh ta nhi tử chủ ý, hiện giờ ta nhi tử bình yên vô sự mà trở lại ta bên người, ta cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. nếu ngươi vẫn là không biết điều nói, ta đây liền sẽ không theo ngươi khách khí. hừ, tiểu nhát đầu, thật là thật lớn cổ khí, ngươi cũng không nhìn một cái chính mình là ở với ai nói chuyện cái này nha, làm ta ngấm lại. nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là đương nhiệm dân tộc thổ tộc trưởng phu nhân, đúng hay không? nếu biết, ngươi còn dám cho ta? ta liền kim tộc tộc trưởng phu nhân đều không bỏ ở trong mắt, sẽ đem ngươi để vào mắt sao? ngươi, ngươi là ai? vấn đề này hỏi đến có điểm buồn cười. ngươi muốn đánh ta nhi tử chủ ý, thế nhưng không biết ta là ai, không biết mình biết bị, như thế nào có thể bách chiến bách thắng? khó trách ngươi sẽ thất bại đến tận đây, thì ra là thế. ngươi, Cùng vọng nha đầu túi, ta hôm nay khiến cho ngươi biết chúng ta dân tộc thủ lợi hại. người tới a, giết chết bất dân tộc phu nhân hạ hận nhất mệnh lệnh, mệnh lệnh tất cả mọi người cùng nhau thượng đại khai xã giới. Dân tộc thổ tam đại tông trường cũng đều ở hiện trường, đối dân tộc thổ phu nhân xử thế chi đạo có điểm không quá vừa lòng, chính là việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Liên tính bọn họ hiện tại chỉ trích dân tộc thổ phu nhân làm việc không đối sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, trước mắt mấy người này tuyệt không có thể dễ dàng rời đi dân tộc thổ, nếu không bọn họ về sau còn như thế nào ở huyền linh giới dương chân? Liên mấy cái người trẻ tuổi đều ứng phó không được, có thể ở bọn họ dân tộc thổ tùy ý dương ai, loại sự tình này một khi truyền ra đi, bọn họ dân tộc thổ hy vọng đã có thể đại đại bị thao tổn. Dân tộc thổ những cái đó bình thường tộc nhân còn không biết chính mình đối mặt chính là cái dạng gì đối thủ, nghe theo mệnh lệnh đi phía trước hướng. Bọn họ cũng từng là dân tộc thổ nhất đẳng nhất nhân vật ở nhân giới thời điểm, bọn họ chính là cao thủ trong cao thủ, chính là tới rồi huyền linh giới, bọn họ chỉ có thể xem như vô danh tiểu tốt, kết hợp toàn lực mới có thể ở một góc dừng chân. Nhìn đến như vậy nhiều người hướng trước nay, một lực hân lượi đến độc thủ, đem thần thú cùng linh thú triệu hồi ra tới, làm chúng nó no thế nàng đi đánh. Các vị ngoan ngoãn, các ngươi phải hảo hảo chơi một phen đi. Nha Ali cái thứ nhất nhảy đi ra ngoài, nhảy đến ai trên người liền cắn ai, hoặc là dùng móng vuốt chảo, thật sự không được liền phun hỏa, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chíp chính hỏa phượng cũng không có biến thân, lấy tiểu bạch điệu bộ dáng chiến đấu, dùng nho nhỏ mỏ nhọn dùng sức mổ, mổ mổ mổ. Go go go công tinh nhân dùng cắn cùng tần chảo, đem địch nhân sợ tới mức tè ra quần. Muốn nói nhất lệnh người sợ hai vẫn là kia chỉ khủng lộ bạch hổ thần thú, chỉ cần đứng ở nơi đó liền đủ để đem người sợ tới mức hồn phi phách tán, nhắc gan tai chiến, chỉ để lại tiêu thảm thiết hai tiếng hô. Cứ mạng a. A. Dân tộc thổ Tam đại tông trường nguyên bản còn nghĩ đến cuối cùng thời điểm thời điểm ra tay, chính là thấy bạch hổ lúc sau đều dạng lên người, đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngũ tộc các có một con bảo hộ thần thú, nhưng đều đã mất tích thượng và năm, xa xăm đến bọn họ còn tưởng rằng bảo hộ thần thú chỉ là một cái đồn đãi mà thôi, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy thần thú phong thái, chỉ tiếc không phải bọn họ dân tộc thổ thần thú. Thế gian này thế nhưng thực sự có thần thú tồn tại, quá không thể tưởng tượng đã có bạch hổ thần thú, chúng ta đây dân tộc thổ thần thú cũng nhất định tồn tại, chỉ là không biết ở chỗ nào. Không sai, kỳ lân thần thú nhất định không phải truyền thuyết. Dân tộc thổ phu nhân đương nhiên cũng bởi vì nhìn thấy bạch hổ thần thú mà kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có kinh ngạc lâu lắm, thực mau trở về quá thời tới, thấy chính mình người xôi nổi bị thua, Cho dù biết này đó binh tôn tướng của vô pháp chiến thắng thần thú cũng tức giận đến đối bọn họ mang to. Phế vật, tất cả đều là một đám giá áo túi cơm, dân tộc thổ dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Toàn bộ đều cho ta thượng thượng. Không ai nghe dân tộc thổ phu nhân mệnh lệnh, mỗi người đều vội vàng đông chạy tây trốn, thượng nhảy xuống xuyến, nhưng cái đó linh thú công kích, có chút còn hướng dân tộc thổ bên trong chạy, không nghĩ lại đại ở bên ngoài. Dân tộc thổ phu nhân thấy có người muốn hướng bên trong chạy, đem bọn họ cấp nắm trở về, ném đến trung gian đi, làm cho bọn họ tiếp tục chịu linh thú công kích. Nhưng kỳ quái chính là, những cái đó linh thú cũng không công kích nàng ném về tới người, ngược lại đem nàng cấp vây quanh. Các người này đó xúc. Sinh, muốn làm gì? Ô ô người xấu. Chảnh rét, chít chít đánh người xấu. Đánh người xấu. Gâu gâu giúp chủ nhân đánh người xấu. Bạch hổ vẫn luôn vẫn duy trì cao ngạo tư thái, cũng không thiết cùng này đó vô danh tiểu tốt đánh, ngồi ngồi ở một bên xem, nên nó ra tay thời điểm lại ra tay, nếu không cần nó ra tay liền không ra tay. Hoàng kim cảm thấy hảo chơi, từ diêm dịch trong lòng lực nhảy ra tới, cùng mặt các linh thú cùng nhau vây quanh dân tộc thổ phu nhân, đối nàng phát ra địch ý cùng chảnh rét chi chi hư nữ nhân hư nữ nhân dân tộc thổ phu nhân cứ như vậy bị vô chi kỳ kỳ quái quái thú loại cấp vây quanh này đó thú loại tuy rằng nhỏ xinh nhưng sức chiến đấu lại cực cường liền như vậy vài cái đã đem nàng thủ hạ người làm cho lung tung rối loạn đáng chết những người này rốt cuộc là cái gì lai lịch thế nhưng có thể thu phục nhiều như vậy linh thú thậm chí còn có được thần thú chẳng lẽ nàng thật sự chọc không nên dây vào người sao dân tộc thổ phu nhân càng nghĩ càng sợ hãi nhìn đến tam đại tông lớn lên ở một bên đứng chờ phi thường khó chịu đối bọn họ bá đuổi các ngươi đều thất thần làm gì còn không nhanh lên cứu ta Tam đại tông Trường vốn dĩ liền đối dân tộc thổ phu nhân hành vi sự sự không quá vừa lòng, hiện giờ tình thế chuyển biến xấu, vì tránh cho cấp dân tộc thổ đưa tới hai bay và gió, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đứng ngoài cuộc. Đây là ngươi chọp phiền thoái, chính ngươi giải quyết. Ta đã sớm báo cho quá ngươi, không cần ở bên ngoài trêu chọc thị phi, nhưng ngươi chính là ngươi nghe, luôn cho rằng chính mình có thể hô mưa gọi gió. Này đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ. Nguyên bản chuyện này sẽ không biến thành như vậy, nhưng là lại bởi vì ngươi xử lý không lo khiến dân tộc thổ chọc phải như thế đại thoái. Vì dân tộc thổ sinh tử tồn vong, chuyện này chính ngươi giải quyết, chúng ta sẽ không can thiệp. Các ngươi chức nàng, này ba cái lão nhân nói rõ là muốn nàng một người gánh vác sở hữu trách nhiệm. Cái gì kêu nàng xử lý không lo? nàng sở làm hết thể không đều là dựa theo bọn họ chỉ thị đi làm sao, hiện giờ chọc phải nhân vật lợi hại, bọn họ lại đem sở hữu sự đều đẩy đến nàng trên đầu, chính mình thiết đến sạch sẽ. này đó lào gia hỏa ích kỷ, nàng cuối cùng tiến thức tới rồi. tam đại tông trường không để ý tới dân tộc thủ phu nhân ký thành như thế nào, đem nàng giao cho một được thân cùng diêm lịch hành, tùy ý bọn họ xử trí. vài vị, chào lệnh làm việc chỉ là nàng một người chủ ý, hiện giờ ta đem nàng giao cho các ngươi xử lý, các ngươi nhìn làm đi. đại tông trường, ngươi quá không nói đạo nghĩa. nếu các ngươi như thế vô tình, kia cũng đừng trách ta vô nghĩa. chào đứa nhỏ này lấy ngũ thải thần thật sự, rõ ràng chính là các ngươi ba cái lão nhân thương lượng sau quyết định, còn đặt ta nói ngũ thải thần thạch có thể cứu sống ta nhi tử ta là vì cứu nhi tử dựa theo các ngươi nói đi làm, chỉ cần có một chút hy vọng cứu sống ta nhi tử, ta đều sẽ tận lực đi làm. các ngươi chính là lợi dụng ta cái này lỗ điểm, lừa ta, lợi dụng ta. hiện tại đã xảy ra chuyện, liền tưởng đem sở hữu sự đều đẩy đến ta trên người, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể toàn thân mà lui sao? ta nói cho các ngươi, nếu ta đã chết, nhất định sẽ kéo các ngươi đi xuống làm nệ lưng. dân tộc thổ phu nhân ngồi sồn ngồi dưới đất, ôm hôn mê bất tỉnh nhi tử, sắc bén phát ngôn bãi. giờ này này hận nhất chính là dân tộc thổ tam đại tông trưởng, mà không phải những cái đó người ngoài. nàng chết sớm, nhi tử lại hôn mê bất tỉnh, một nữ nhân chống được hiện tại đã thực không dễ dàng, còn phải bị này ba cái lao nhân gạt, lợi dụng, nàng có thể không hận sao? Dân tộc thổ phu nhân những lời này làm Tam đại tông trưởng không lời gì để nói, nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy ra tay cứu nàng, càng không nghĩ trọc phải loại này chuyện phiền toái, tiếp tục phóng đại nghĩa chi ngôn tới phản bác. Chúng ta chỉ là cho ngươi đi cha cha đứa nhỏ này lai lịch, lại bàn bạc kỹ hơn, chính là ngươi lại trước đem người cấp trục tới, này cũng không nên trách chúng ta. Hừ, các ngươi là trong tộc bối phận tối cao tiên bối, là dẫn dắt dân tộc thổ tử nhân giới đi trước huyền linh giới công thần, liền tính ta thật sự có lý cũng nói bất quá các ngươi. Hôm nay chuyện này ta nhận, nhưng từ nay về sau, ta cùng dân tộc thổ lại không có bất luận cái gì liên quan. Lấy các ngươi này đó ích kỷ hành sự tác phong, dân tộc thổ sớm hay muộn sẽ bị thua, ta chờ xem các ngươi kết cục. Ngươi Ta lười đến cùng các ngươi vương nghĩa. Dân tộc thổ phu nhân gắt gao ôm Nhi Tử, đem đầu thấp ở hắn trên chán, dưng dưng đối hắn nói, Bằng Nhi, làm mẫu thân vô dụng, không có giúp ngươi cha đem tộc trưởng vị trí bảo vệ tốt, cũng không có thể đem ngươi thương thành phải, mẫu thân thật sự một chút dùng cũng không có. Bằng Nhi, ngươi sẽ trách tội mẫu thân sao? Tiếp sau, mẫu thân còn phải làm ngươi mẫu thân, đến lúc đó mẫu thân nhất định sẽ đem ngươi bảo vệ tốt, tuyệt đối không cho ngươi lại đã chịu thương tổn. Nàng bị cứu chính mình Nhi Tử, trả giá cả đời, hy sinh hết thảy, chính là kết quả là lại là công giá chẳng nhìn đến dân tộc thổ phu nhân cái kia vĩ đại tình thương của mẹ, một nhược thân thật sự bị cảm động, tuy rằng không phải thực thích cái này dân tộc thổ phu nhân, nhưng nàng càng không thích dân tộc thổ tam đại tông lớn lên sát mặt, liền cùng kim tộc tiên tam đại tông trưởng giống nhau, ích kỷ. Diêm lịch hành nhìn ra một nhược thân mềm lòng, ở nàng không có bất luận cái gì hành động phía trước hỏi nàng, nếu vân, ngươi tưởng làm gì? Kỳ hỉ, áo hành, ngươi thật lợi hại, cái gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đã, ta không muốn làm cái gì. Xem ở cái này mẫu thân vĩ đại tình thương của mẹ phước tượng, ta quyết định phóng nàng một con ngựa. Loại này thời điểm hắn còn có thể nói cái gì sao? Đáp án là không thể dân tộc thổ phu nhân nghe được một nhược hân nói muốn phóng nàng một con ngựa, vô cùng kinh ngạc, thậm chí không thể tin được, giật mình hỏi, ngươi, ngươi thật sự muốn bung tha ta sao? đều là mẫu thân, ta có thể lý giải ngươi trong lòng khổ, nhưng ta không ủng hộ ngươi cách làm. cứu nhi tử quả nhiên quan trọng, chính là không thể lấy thương tổn người khác vì tiền để mà cứu hắn. cho dù ngươi dùng phương thức này cứu sống hắn, kia hắn cũng là cái tội nhân, ông trời sẽ không đối xử tử tế hắn, tùy thời khả năng đem hắn có được tân sinh lấy đi. ta hiểu được, cảm ơn ngươi. nàng này vài thập niên tới vì cứu nhi tử, đích sắc làm rất nhiều không nên làm sự, càng làm càng điên cuồng, mà này vài thập niên tới đều không có người mở miệng ngăn cản quá nàng, mặc kệ nàng đi làm. Liên bởi vì không có bất luận kẻ nào ngăn cản, nàng trở nên không kiêng nệ gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần là có thể cứu chính mình nhi tử sự nàng đều làm. Nhưng mà hôm nay, lần đầu có người cùng nàng nói đây là không đúng. Tuy rằng ngươi bắt ta nhi tử, nhưng ta biết này đều không phải là ngươi ý tứ chân chính, mà là chịu người lừa gạt cùng lợi dụng. Hơn nữa ta nhi tử cũng không có đã chịu thương tổn, cho nên ta liền tạm thời tha thứ ngươi đi. Vị này phu nhân, tuy rằng ta hiện tại không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi nhất định rất lợi hại, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu xuống hắn, muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là trả giá ta sinh mệnh. Dân tộc thổ phu nhân đem nhi tử bông, một đầu, thành tâm thành ý cầu nàng. Mộc Nhược Hân nhìn một chút ly bằng sát mặt, biết hắn thương thế rất nghiêm trọng, nhưng đối nàng tới nói cũng không khó trị, Bất quá nàng không nghĩ dễ dàng ra tay cứu người. Phu nhân, không phải ta không nghĩ cứu, mà là tính nếu về sau có duyên gặp lại nói, ta sẽ ra tay cứu giúp. Cáo từ Mộc Nhược Hân nói xong, đối Diêm Lịch hành xử một ánh mắt. Diêm Lịch hành minh bạch, duỗi tay vung lên, đem tất cả mọi người mang đi, bay đến trên bầu trời, cũng kịp thời triệu hồi ra Kim Long, cưới Kim Long rời đi. Kim Long vừa xuất hiện, càng đem phía dưới liên can người chờ cấp dọi trong vắng, đặc biệt là dân tộc thổ tam đại tông trưởng, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Ngắn ngủ một canh giờ không đến thời gian, bọn họ thế nhưng thấy được hai chỉ thần thú, quá không thể tưởng tượng. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, hôm nay xuất hiện thần thú là ba con, đều không phải là hai chỉ. Trước 378, các ngươi chơi đoàn số. Một nhược hân cùng Diêm Lịch hành mang theo hạt tịch rời đi, để lại cho dân tộc thổ người vô số kinh ngạc cùng kinh sợ. Dân tộc thổ phu nhân cũng mang theo hôn mê bất tỉnh Nhi Tử rời đi, từ đây cùng dân tộc thổ đoạn tuyệt quan hệ. Liên tính nàng không rời đi, Tam Đại Tông Trường cũng dung không giới nàng, cùng với ở dân tộc thổ hèn mọn tồn tại, không bằng đến bên ngoài đi con đường của mình, nói không chừng như vậy còn có thể có khác biện pháp đem nhi tử chữa khỏi đối với dân tộc thổ phu nhân rời đi tam đại tông trưởng không chút nào tiếc hận thương lượng làm ly thạch tạm thay tộc trưởng chi vị chính là lại phát hiện ly thạch cũng đi rồi nhưng bọn hắn cũng không thế nào để ý trước mắt chỉ nghĩ bắt được ngũ thải thần thạch trở thành thiên hạ trí tôn còn có chính là tìm được kỳ lân thần thú lớn mạnh dân tộc thổ thực lực chỉ là không biết này kỳ lân thần thú là ở nhân giới vẫn là ở huyền linh giới nếu ở nhân giới nói kia bọn họ liền không có cách tổng không thể chạy đến nhân giới đi thôi cho nên trước mắt quan trọng nhất chính là bắt được ngũ thải thần thạch trở thành thiên hạ trí tôn. Không chỉ có là dân tộc thổ tam đại tông trường muốn ngũ thải thần thạch, rất nhiều người đều muốn, cũng đều biết ngũ thải thần thạch ở một cái năm tuổi hài tử trên người. Mỗi người người đều cho rằng từ một cái năm tuổi hài tử trên người lấy đi ngũ thải thần thạch là một việc dễ dàng, không nghĩ tới. Diêm lịch hành dọc theo đường đi đều cảm thấy có người đi theo bọn họ, chỉ là không nói ra, âm thầm đề phòng, bảo vệ tốt người bên cạnh, hướng phía trước không xa khách điểm đi đến. Nay dọc theo đường đi, Mục Nhược Hân cùng Hà Tịch vẫn luôn liêu cái không ngừng, hai người đều đem này năm năm tới tao nộ nhất nhất nói ra. So sánh với dưới, Mục Nhược Hân còn lại là may mắn đến nhiều, Hà Tịch tương đối thê thảm, lệnh nhân tâm đau, đồng tình. Tiểu Tịch, về sau ngươi liền đi theo ta, liền sẽ không lại tùy tiện bị người khi dễ nếu vẫn tỷ tỷ, ta muốn đi muốn viêm ca hà tịch vẫn luôn tưởng đem câu này nói xuất khẩu, giờ phút này rốt cuộc nói ra, nhưng lại liên tiếp rời đi này đó bằng hữu, cho nên lời nói đến bên miệng liền tạm, không có thể toàn bộ nói xong. tuy rằng ta hiện tại thực sinh hồng ma quái khí, nhưng ta cũng không thể phủ nhận hắn thật sự ái ngươi, ngươi cùng hắn ở bên nhau khẳng định sẽ hạnh phúc. chính là chỉ cần tưởng tượng đến viêm liệt hỏa vì tới mục đích của chính mình không từ thủ đoạn, liền nàng cũng coi như kế, còn kém điểm tiêu chết con trai của nàng, nàng hỏa khí liền đại. hà tịch cũng biết viêm liệt hỏa vì nàng đã làm chuyện gì, bao gồm hắn bắt đi tiểu dễ, tưởng lấy tiểu dễ đi trao đổi chuyện của nàng. tuy rằng viêm kaka làm như vậy là không đúng, nhưng lại là vì nàng mới như vậy làm. Mặc kệ thế nào, Viêm Ca Ca vẫn là nàng cảm nhận trung Viêm Ca Ca. Nếu Vân Tỷ Tỷ, các ngươi hiện tại đều hảo hảo, có thể hay không tha thứ Viêm Ca Ca? Viêm Ca Ca thiếu hạ nợ, ta nguyện ý thế hắn hoàn lại. Ta muội muội ngốc, ngươi hà tất như vậy? Nói thật, nàng thật đúng là không nghĩ dễ dàng tạm tha quá hừng ma quái, chính là tiểu tịch bên này thật sự là quá khó cư tuyển. Viêm Ca Ca làm như vậy nhiều chỉ là vì cứu ta, liền tính hắn thật sự làm sai, kia cũng là vì ta. Nếu Vân Tỷ Tỷ, ta cầu xin ngươi, tha thứ hắn được không? Tiểu dễ, ngươi có thể hay không tha thứ hắn? cái này sao diêm dịch ngắm liếc mắt một cái bên cạnh diêm linh hành nhìn đến hắn hoành một khuôn mặt, không cần hỏi liền biết hắn không đồng ý, lại đi xem một nhược hân, ở một nhược hân trong mắt nhìn một chút tiểu cầu xin, nhưng không phải rất cường liệt, có thể có có thể không. này nhưng đem hắn cấp làm khó. một cái không đồng ý, một cái ở cầu hắn, hai cái đều là hắn quan trọng nhất người, hắn nên như thế nào lựa chọn đâu? ba ba cha, mụ mụ nương thân, không bằng như vậy đi, các ngươi chơi đoan số, kéo bướm bao. nếu ba ba cha thắng, ta đây liền không tha thứ thúc thúc, nếu là mụ mụ nương thân thắng, ta đây liền tha thứ thúc thúc, các ngươi có chịu không nha? tiểu quỷ đầu, ngươi đây là ra cái gì siêu chủ ý? Cự nhiên gọi bọn hắn hai vợ chồng chơi số. lúc này, mấy người đang muốn chạy tới khách đón ngoài cửa. Diêm Lịch Hành không lên tiếng, đi vào khách điếm bên trong, không đáp lại tha thứ Viêm Liệt Hỏa kia sự kiện. Bắt đi con hắn, muốn dùng con hắn đi thay đổi người, còn kém điểm đem con hắn thiếu chết, đều hắn như thế nào tha thứ? Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Viêm Liệt Hỏa. Một nhược hân là trên đời nhất hiểu biết Diêm Lịch Hành người, liền bởi vì quá hiểu biết hắn, cho nên mới không có mở miệng vì Viêm Liệt Hỏa cầu tình, chỉ là cấp hạ tịch một cái bất đắc dĩ biểu tình. A Hoành phần lớn thời điểm đều là nghe nàng, nhưng ở nào đó dưới tình huống tắc bằng 0, tự như hiện tại. Nếu Á Hoành có thể dễ dàng tha thứ Hồng Ma Quái, thì hắn liền không phải nàng nhận thức Á Hoành. Nếu hân tỷ tỷ, tha thứ Viêm Ka ka thật sự không thể sao? Hà Tịch này 5 năm tới xem qua quá nhiều xấu xí gương mặt, đã học được xem mặt đoán ý, đương nhiên nhìn ra được tới Diêm Lịch hoàn không muốn tha thứ nàng Viêm Kaka. Nàng hy vọng có thể cùng Viêm Kaka ở bên nhau, còn hy vọng có thể cùng này đó bằng hữu giống giống nhau như vậy hảo, nếu Ma Vương không thể tha thứ Viêm Kaka, nàng thật sự sẽ rất khổ sở. Người yêu cùng chí giao hảo hữu, nàng đều không nghĩ mất đi. Ngươi cho hắn một chút thời gian, không cho hắn tấu hồng bao quái mấy quyền, hắn khí rất khó tiêu. Bất quá này đã là tốt nhất dưới tình huống, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, à, mấy quyền chính là rất lợi hại. A, yên tâm yên tâm, liều tính ngươi Viêm bị đánh cho tàn phế, vì ngươi, ta cũng muốn nỗ lực đem hắn chữa khỏi. Ta nói như thế nào đều là ta muội muội người yêu, ta tổng không thể mặc kệ ta muội muội chung thân hạnh phúc đi. Các ngươi ngao 5 năm, năm, thật vất vả hết khổ tới, vô luận như thế nào ta đều sẽ thành toàn của các ngươi. Cảm ơn nếu hân tỷ tỷ, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, nghe nói qua như vậy một câu sao? Đi ra la lốt, sớm hay muộn là phải trả lại. Hôn Mao Quái không thể làm á hoành ra khẩu khí này, không được. Vậy được rồi, ngươi cần phải ngăn đón điểm Ma Vương, ngàn vạn đừng đem viêm ca ca đánh đến quá đau. Biết biết. Gì? Cái gì thanh âm? Một người hân đi đến khách điểm ngoài cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến bùm bùm thanh âm, rất là thảm thiết, như là có người ở đánh nhau, chạy nhanh chạy vào xem, kết quả vừa vào cửa liền nhìn đến Viêm Liệt Hỏa bị đánh bay, đục vào lầu hai rào chắn thượng, đem rào chắn đâm hư, sau đó từ phía trên ngã xuống, miệng phun máu tươi. Không đợi Viêm Liệt Hỏa có một chút ít thở dốc cơ hội, Diêm Lịch Hành lại ra chiêu, tưởng tiếp tục đánh hắn. Nhưng Viêm Liệt Hỏa cũng không có tính toán đánh trả, cứ như vậy ngã trên mặt đất tùy ý Diêm Lịch Hành đánh. Hà Tịch vừa thấy đến Viêm bị đánh thành như vậy, lập tức vọt tới hắn trước mặt, dùng thân thể của mình ngăn trở hắn, triển khai hai tay che hắn, trên sợi tóc bị Diêm Lịch Hành đánh tới trưởng phong lên, chỉ kém như vậy mảy may nàng đã bị một trưởng đánh vào trên chán. Tiểu Tịch Viêm Liệt Hoa bị thương quá nặng, nhìn thấy Hà Tịch thời điểm quá mức kinh ngạc, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã không kịp cứu nàng, chỉ có thể tinh hồn táng đảm ma nhìn nàng, đương nhìn đến Diêm Lịch Hành lòng bàn tay ở nàng trên chán dừng lại khi, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục nhược Hân cũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đi tới, đem Diêm Lịch Hành tay kéo khai, khuyên đủ hắn, a hành, đánh cũng đánh, ngươi liền xin bớt giận, tổng không thể thật sự đem hắn đánh chết, ngươi mới dừng tay đi, hắn chẳng lẽ không nên chết? Diêm Lịch Hành tuy rằng thu hồi tay, nhưng là lại còn tức tức giận, vừa rồi nếu không phải Hà Tịch che ở phía trước, hắn đã sớm một đem Viêm liệt đánh thành thậm chí là đánh chết. La la la, hắn đang chết, nhưng chết không phải giải quyết vấn đề biện pháp Áo Hành, chuyện này chúng ta liền trước nhớ kỹ, về sau hồng ma quái nếu là còn dám đối chúng ta làm một ít hại người mà chẳng đích ta sự, chúng ta lại nợ mới nợ cũ cùng hắn cùng nhau tính, thế nào? Hừ. Diêm Lịch Hành vẫn là không lớn nguyện ý, nhưng cũng biết không có thể lại thương viêm liệt hỏa, không phải hắn thương không đến, mà là có người không cho. Tính, nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không nhìn đến người này liền hảo. Kiểu dễ, cùng cha về phòng đi nghỉ ngơi. Diêm Lịch Hành trong lòng thật sự khó chịu, yêu cầu một chút an ủi, nhưng nàng không có hướng một được hắn muốn, mà là hướng nhi tử muốn. Hắn nữ nhân hiện tại nơi nào có tâm tình an ủi hắn, chỉ sợ chỉ nghĩ như thế nào vì viêm liệt hỏa cầu tình đi. Diêm Dịch ngoan ngoãn mà đi đến Diêm Lịch Hành trước mặt, gật đầu trả lời, "Hảo." Diêm Lịch hành đem Nhi Tử dựng bế lên tới, sau đó chạy lên lầu, không lưu lại chỉ tự phi nữ. Diêm dịch đối mặt sau đối một ngực hơn trước trước mắt, một ngực hơn còn lại là đối Nhi Tử gật gật đầu, mẫu tử lưỡng dụng ánh mắt giao lưu, rất rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, mẫu tử liên tâm nha. Diêm Lịch hành vừa đi, Hà Tịch liền tưởng đem viêm liệt hỏa nâng dậy tới. Chính là viêm liệt hỏa không dậy nổi, hai tay gắt gao đắp ở Hà Tịch trên vai, tỉ mỉ nhìn nàng, xác định là hắn ôm tiểu tịch lúc sau, kích động, cao hứng đến thiếu chút nữa liền khóc ra tới, sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Tịch, thật là ngươi sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ, vẫn là bị ma vương cấp đánh cho vắng? Hắn tới nơi này chỉ là tưởng hướng một nhược thân cùng Diêm lịch hành trình tội, tùy ý bọn họ xử trí, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên gặp được hắn người yêu. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Viêm Cacca, là ta, ta đã trở về. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Là ta vô dụng, hoa năm năm thời gian cũng chưa có thể đem người cứu ra. Sớm biết rằng bọn họ hai vợ chồng như thế cường đại, ngay từ đầu ta nên tin tưởng bọn họ, làm cho bọn họ đi cứu người. Hắn chính là bởi vì không tin một nhược thân cùng Diêm lịch hành thực lực, cho nên mới đem bọn họ nhi tử bắt đi, chính là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ hai vợ chồng thực lực thế nhưng như thế chi cường. Hắn tới diện linh giới 5 năm, này 5 năm gặp được không ít người, gặp qua cường đại nhất người chính là dân tộc tổ những cái đó tông trưởng, bọn họ thật sự quá cường, cường đến hắn không tin đồng dạng cùng hắn từ nhân giới mà đến một nhược hân cùng diêm lịch hành có thể chiến thắng được. Nhưng sự tình hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Không chỉ có là nếu Hân tỷ tỷ cùng Ma Vương đã cứu ta, chân chính cứu ta chính là tiểu dễ. Hắn xông tới rồi dân tộc tổ thạch trong cùng, đem ta từ trong mật thất cứu ra tới, chúng ta cùng nhau trốn ra dân tộc tổ. Cái gì? Cái tên tiểu quỷ đầu viêm liệt hỏa thực không thể tin được một cái năm tuổi tiểu hải có thể từ dân tộc tổ đem người cứu ra, nhưng sự thật bại ở trước mắt, hắn không thể không tin. Viêm ca ca, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Nếu Hân tỷ tỷ, nhanh lên đem hắn trị một trị. Yên tâm, hắn không chết được, rất nhiều quẹo thượng một tháng dưới, khiến cho hắn chậm rãi quẹo đi. Đây là hắn hẳn là trả giá đại giới, hơn nữa cái này đại giới đã thực nhẹ. Ta nếu là lại ra tay cứu hắn, a Hoành khẳng định sẽ sinh khí, nói không chừng đến lúc đó sẽ đem hắn đánh đến thảm hại hơn đâu. Một nhược thân chỉ là giúp viêm liệt hỏa đơn giản nhìn một chút thương thế, cũng không có ra tay cứu hắn. Nàng tuy rằng vì hồng ma quái cầu tình, nhưng nàng cũng không quên người này bắt đi nàng nhi tử sự thật, coi như là cho hắn một chút giao hấn, xem hắn về sau còn dám không dám. Nếu ân tỷ tỷ hà tịch không đành lòng làm viêm liệt hỏa què, còn tưởng tiếp tục cầu một nhược thân, viêm liệt hỏa giữ nàng lại, lắc đầu, không cho nàng lại cầu. Lấy hắn đối ma vương hiểu biết, làm như vậy sự còn có thể từ hắn thuộc hạ tồn tại, đã xem như thực may mắn, hắn nơi nào còn dám có lại nhiều xa cầu. Như vậy cũng hảo, tiểu tịch đã trở lại, ma vương khí ra, về sau hắn lại làm điểm đền bù sự, nói không chừng là có thể vạn sự đại cát đâu. Mục nhược Hân giúp Đỡ Hà Tịch đem Viêm Liệt Hỏa nâng dậy tới, sau đó liền cùng tay, lo lắng Hà Tịch một người vô pháp đem Viêm Liệt Hỏa đỡ đến trong phòng, vì thế muốn kêu cá nhân hỗ trợ. Các ngươi ai giúp tiểu tịch đem người đỡ đến trong phòng đi? Diễm Lệ Hành, Hắc Cưng, tứ đại hộ pháp còn có Lệnh Trần vẫn luôn đều ở bên cạnh mắt lạnh quan khán, không chỉ có không ra tay, liền không lên một tiếng một tiếng, nghe được Mục Nhật Hân lời nói lúc sau liền sôi nổi tìm lấy cớ rời đi. Đại Tẩu, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc muốn đi làm, đi trước. Phu nhân, ta cũng có việc muốn nội. Phu nhân, ta đi xem chủ thượng có gì phân phó. Phu nhân có chút người tìm không thấy lấy cớ, dứt khoát không tìm lấy cớ, trực tiếp chạy lấy người. Lúc này ai đi giúp viêm liệt hỏa chính là cùng chủ thượng đối địch, hứa chi bọn họ cũng ở sinh viêm liệt hỏa khí, không ra tay đánh hắn đã xem như không tội, sao có thể còn sẽ giúp hắn? Hiện tại chỉ còn lại có lăng trần một cái. Theo lý thuyết lăng trần hẳn là thực nghe một được hơn mệnh lệnh mới đúng, nhưng lúc này đây hắn lại không nghe, quay đầu liền đi. Một đám rời đi, khách điểm chậm rãi an tĩnh lại, chỉ còn lại có kinh ngạc trưởng quay cùng liễm tiểu nhị. Mục Nhược Hân đang muốn kêu Diễm Tiểu Nhị hỗ trợ, ai ngờ lúc này đột nhiên chạy vào một người, vừa tiến đến liền đối Mục Nhược Hân nội vã hô to, Diêm Phu Nhân, không hảo không hảo, Tiểu Dễ hắn, người tới là Tước Thiên Phạm, hắn là đặc biệt tới tìm Mục Nhược Hân, tưởng đem Tiểu Dễ bị lừa đốt chết sự nói cho nàng, ai ngờ lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến một bên viêm liệt hỏa, thậm chí kinh ngạc, phi thường khó hiểu, nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn vốn dĩ liền ở chỗ này nha. Tước Thiên Phạm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu Dễ làm sao vậy? Mục Nhược Hân giờ này này so Thiên càng sốt ruột, còn tưởng rằng Nhi Tử lại đã xảy ra chuyện đâu, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Nhi Tử vừa mới trở về, còn có Thủ, sao có thể nhanh như vậy liền có chuyện? Tiểu Dễ bị người này phóng hỏa tiêu chết, ngươi không biết sao? Đối với Tộc Thiên phàm chỉ trích, Viêm liệt hỏa không ủng hộ, hắn sẽ không theo một ngược hân cùng Diêm lịch hành liên can người trợ cãi cỏ bất luận cái gì sự, nhưng đối Tộc Thiên phàm hắn sẽ không cấp bất luận cái gì mặt nguỵ, Mạnh Liệt phản bác, nếu không phải ngươi đột nhiên xuống tới, còn cùng ta vung tay đánh nhau, trong phòng sẽ cháy sao? Tiểu Dễ thiếu chút nữa bị lửa đốt chết sự, ngươi có một nửa trách nhiệm. Ngươi thiếu ở chỗ này cho ta ngập máu phun người. Ngươi đem Tiểu Dễ bắt, còn đem hắn lại, ta chỉ là muốn đi cứu hắn. Ai biết vừa đánh lên ngươi liền không ngừng phóng hỏa, chẳng lẽ ngươi ở phóng hỏa thời điểm không biết này hỏa rất lợi hại, sẽ thiêu hủy trong phòng sở hữu đồ vật sao? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? làm sai sự còn có mặt mũi nói chuyện, ta hiện tại phải hảo hảo giáo huấn ngươi, cấp tiểu dễ báo thù tấc thiên phàm càng xảo càng hỏa, còn kém điểm động khởi tay tới. Hà tịch tre ở phía trước, không cho tấc thiên phàm thương tổn viêm liệt hỏa mảy may, ta không chuẩn ngươi động hắn. Ngươi, tiểu cô đương, ngươi là ai? Tấc thiên phàm chưa thấy qua tiểu tịch, kiếp mắt nhìn nàng một cái, thấy thế nào vẫn là không quen biết, nhưng có thể nhìn ra được nàng khí huyết không đủ, là trường kỳ mất máu duyên cớ. Nhìn đến như vậy một cái yếu đuối mong manh tiểu cô đương, hắn thật là có điểm không hạ thủ được, không có biện pháp, ai đều hắn tâm tính tốt đâu. Ngươi không cần biết ta là ai, tóm lại ta chính là không chuẩn ngươi động hắn nàng đã không còn là năm đó cái kia không hiểu thế sự tiểu nữ hài sẽ không dễ dàng liền đem của cải hướng người tiết ra ngoài càng sẽ không tùy tiện nói cho người khác nàng là ai loại người này cũng đáng đến nguy như thế trái trở mặc kệ hắn làm sai chuyện gì hắn vẫn là ta viêm ca ca chúng chỉ viêm ca ca đã biết sai rồi cũng đã chịu trừng phạt ngươi còn muốn thế nào nếu vân tỷ tỷ đều đã không truy cứu ngươi dựa vào cái gì truy cứu cái gì không truy cứu tước thiên phàm không thể tin như vậy sự thật không thể tin tưởng chất vấn một nhược hân uy ngươi sao lại thế này nhà nhi tử đều bị thiêu chết ngươi thế nhưng không truy cứu phi phi phi ngươi nhi tử mới bị thiêu chết đâu một nhược hân hai tay chống ngạnh liền phi vài thanh khó chịu tước thiên phàm nói này đó không may mà nói. Nhưng nàng có thể nhìn ra được tới, Tắc Thiên Phàm là thật sự quan tâm tiểu Dễ. Nếu không phải nhìn không thấu người này lai lịch, có lẽ bọn họ có thể trở thành bằng hữu chân chính. Nhưng là không được, người này quá mức thần bí, nói không chừng là cái thứ hai thủy linh, nghĩ mọi cách thắng được bọn họ tín nhiệm, sau đó giấu ở bọn họ bên người, làm bọn họ phải làm sự. Ý của ngươi là nói tiểu Dễ không chết. Tắc Thiên Phàm, ngươi đừng luôn chết chết chết, ta nhi tử sống được hảo hảo, nơi nào đã chết? Lại nói lung tung, ta đem ngươi đầu bạc đổ sạch. Mục Nhược hận những lời này, vừa vặn bị đuổi tới Minh Tả xứ nghe được, thanh kiếm chỉ hướng Mục Nhược, hân, cảnh cáo nàng, còn dám đối công tử nhà ta bất kính, đường trách ta không khách khí. Tước Thiên Phạm đối Minh Tả sứ hành động thực khó chịu, đang muốn nghiêm khắc trách cứ hắn, nhưng có người so với hắn trước một bước mở miệng. Mục Nhược Hân lãnh tiết người, trái lại cảnh cáo Minh Tả sứ, ngươi lại không đem ngươi kiếm thu hồi đi, đường trách ta đối với ngươi không khách khí. Thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn ngươi có Minh Tả sứ nói còn chưa nói xong đã bị người đánh một trượng, thương thế còn không nhẹ. Bất quá ra tay cũng không phải một nhược hân, mà là Tước Thiên Phạm. Tước Thiên Phạm thực tức giận, ra tay đem Minh Tả sứ đánh thành trọng thương, trách cứ hắn. Nếu như thế không nghe lệnh, vậy cút cho ta. Minh Tả bỏ dậy, quỳ một gối xuống đất tội. Công tử bất giận, thuộc Hạ biết sai rồi, còn tỉnh công tử lại cấp thuộc Hạ một cái cơ hội. quầy, cho ta chuẩn bị một gian phòng. Tắc Thiên Phàm cũng không có minh xác nói cho không cho cơ hội, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại kêu trưởng quầy chuẩn bị thượng phòng, sau đó liền chạy lên lầu. Minh Tả sứ đứng lên, đi theo Tắc Thiên Phàm cùng nhau lên lầu. Trải qua vừa rồi kia sự kiện, còn có Tắc Thiên Phàm kia khí vũ bất phàm khí thế, Mục Nhược Hân càng có thể xác định người này lai lịch không nhỏ, cao thâm khó đoán. Lấy Tắc Thiên Phàm vừa rồi ra tay lực đạo tới xem, thực lực của hắn không thể khinh thường. Người này cả ngày đi theo bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích? Là vì ngũ thải thần sao? Mục Hân không ra, đơn giản liền không thèm nghĩ, gọi tới Tiểu Nhị hỗ trợ, đem viêm liệt hỏa đến phòng đi lên. Khách đối diện lầu, dựa cạnh cửa trên bàn ngồi hai người, đem đối diện khách vừa rồi đã phát sinh sự x Thủy Linh cùng Hòa yêu một tĩnh vừa động nhìn đối diện cách liếm, cho dù đã không diễn như xem, các nàng còn đang nhìn. Thủy Linh trước sau như một tát tĩnh, không nói lời nào, trong mắt có chứa nhàn nhạt yêu thương cùng bất đắc dĩ, trên mặt vẫn như cũ che mặt xa, che khuất kia trường xấu xí bất ham khuôn mặt. Hòa yêu còn lại là giống như trước đây, liên tiếp mà nói cái không ngừng. Thủy Linh, người ta nhiệm vụ lần này đều thất bại, cũng may cung chủ nhân tử cho chúng ta một lần lập công chuộc tội cơ hội. Lúc này đây, vô luận như thế nào chúng ta đều phải bắt được ngũ thải thần thạch trở về báo cáo kết quả công tác. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi, đừng vì nào đó nam nhân mà quên chính mình nên làm sự, nếu không cái này hậu quả ngươi một người đi đánh bác, đừng đem ta xả đi vào Đúng rồi, ngươi hẳn là không quên chúng ta đi phía trước cung chủ lời nói đi. Cung chủ nói, nam nhân là trên đời này nhất không thể tin đồ vật, ngươi nếu là tin, đời này chú định là thất bại. Ta hiện tại có điểm minh bạch cung chủ vì cái gì không giúp ngươi đem mặt trị hết. Không phải cung chủ trị không biết, mà là nàng không nghĩ cho ngươi trị, miễn cho quá nhiều nam nhân vì ngươi si cuồng, một cái không cẩn thận, ngươi khả năng liền sẽ bị bọn họ trong đó mỗi một cái đem hồn cấp câu đi rồi, tỉ như nói cái kiếp tiêu diêm lệ hành. Thủy Linh mùi lửa yêu lời nói bỏ mặc, thấy đối diện đã không có như xem, vì thế đứng lên chạy lên lầu. Nàng không nghĩ giúp cung chủ đi cấp đoạt ngũ thải thần hạch, chính là lại không thể không nghe lệnh hành sự. Kể từ đó, nàng đành phải cùng nghiêm khắc thực hiện làm nữ nhân chính là nàng không làm như vậy, cung chủ liền sẽ phái người khác tới làm, đến lúc đó nghiêm khắc thực hiện sẽ càng nguy hiểm. Chương 379, mang ta đi đi. Viêm Liệt Hỏa bị diêm lịch hành đánh quẻ, nhưng hắn một chút đều không tức giận, liền tính cấp kiếng mà đi đường, hắn cũng có thể vui vẻ cười ra tới. Tìm về người yêu, cơ bản được đến bạn bè tha thứ, liền tính quẻ hắn cũng vui vẻ, huống chi hắn lại không phải trung thân quẻ, chỉ cần gần tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hà Tịch ngày đêm tơ tưởng đều tưởng trở lại Viêm Liệt Hỏa bên người, 5 năm tiếp nạn qua đi, làm nàng đối nhân sinh càng có cảm xúc, càng ví quý trọng trước mắt sở có được hạnh phúc cùng vui sướng, mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố Viêm Liệt Hỏa ở ngoài còn muốn cùng một bộ thân nhiều chuyện, nói chuyện nhân sinh Nếu không phải bởi vì Hà Thịnh, Mục Nhược Hân đã sớm rời đi, sẽ không còn đãi một người sinh địa không thân trong khách sạn. Bất quá không sao cả, dù sao nàng cũng muốn ra tới được thêm kiến thức, đến nơi nào đều giống nhau, chỉ là đến bây giờ trước sau còn không có phụ thân tin tức, làm nàng thực buồn bực, bực. Nàng biết hẳn là đi một tộc hỏi thăm tin tức mới đúng, nhưng trực giác nói cho nàng, ba ba vô cùng có khả năng không ở một tộc. Cho dù có như vậy trực giác, nàng vẫn là muốn đi một chuyến một tộc, nếu không hết thảy suy đoán đều không thực tế nửa đêm, Mục nhược hân làm một giấc động, thật sự ngủ không được, sau đó lặng lẽ bỏ dậy, tận lực không đánh thức bên gối người, một mình một người đến trên nóc nhà trùm gió, xem môi sao, nhìn nhìn, đột nhiên hảo tưởng tuổi tuổi cúc, chính là lại lo lắng ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, cho nên chỉ là đem ba ô cầm trong tay, cũng không có tuổi cúc. nàng như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tưởng niệm mụ mụ đâu, chỉ cần tưởng tượng niệm mụ mụ, nàng trong lòng liền có từng trận đau. tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy đến mụ mụ bị vạn tà chi linh lấy đi mạng, nhưng vẫn là rất khổ sở. vạn tà chi linh thật sự sẽ giết chết mụ mụ sao? một nhược hân một người tưởng sự tình nghĩ đến quá nhiều thần, không phát hiện mặt sau có người tới, thẳng đến bên cạnh ngồi xuống một người nàng mới chú ý tới. Hành, có phải hay không đánh thức ngươi? Ở ngươi đứng dậy kia một khắc, ta cũng đã tỉnh. Nếu hân, ngươi không vui sao? Có phải hay không suy nghĩ tìm kiếm phụ thân sự? Diêm lịch Hành có thể đoán được ra một lực hân giờ này khắc này trong lòng suy nghĩ chuyện gì, ở vì sao yêu sầu, liền bởi vì như thế, hắn mới càng cảm thấy đến chính mình vô dụng. Phía trước là thực lực không bằng người, hiện tại được đến lục dập tiêu tà ác chi lực sau hắn ở huyền linh giới đã xem như cường trung cường, nhưng dù vậy, hắn vẫn là giúp không đến người bên cạnh, không thể vì nàng bài yêu giải nạn. Mục Nhược Hân đem đầu dựa vào diêm lịch hành trên bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trời, cảm khái nói: Ta tới nơi này mục đích chính là vì giúp mụ mụ tìm được ba ba, Hiện giờ qua đi như vậy nhiều năm, ta có chớp phu, có hài tử, lại chỉ lo quá chính mình hạnh phúc sinh hoạt, quên mất nên làm sự, mụ mụ biết lúc sau, nhất định sẽ phi thường thất vọng, thương tâm đi. Nếu Hân, này không phải ngươi sai, ngươi đã tận lực, ta tin tưởng nhạc mẫu đại nhân nhất định sẽ không thất vọng, thương tâm, nàng sẽ vì ngươi cao hứng. Không có cái nào mẫu thân không hy vọng chính mình hài tử qua đến hạnh phúc, ta tin tưởng ngươi mẫu thân cũng giống nhau, chỉ cần ngươi hạnh phúc, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Đến nỗi tìm người sự, ngươi không phải đã nói sao? Người cùng người chi gian muốn xem duyên phận, nếu vô duyên, tính ngươi đạp vỡ thiết giày cũng tìm không. Ngươi đừng quá khổ sở, ta sẽ tận lực giúp ngươi hỏi thăm nhạc phụ hắn lão nhân ra rơi xuống, hiện tại tuy rằng còn hỏi thăm không đến, nhưng cũng không đại biểu về sau hỏi thăm không đến, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm. Phúc, A Hoành, ngươi trường nào thì trở nên như vậy biết ăn nói, còn không phải theo ngươi học. Ta nhưng cái gì cũng chưa giáo ngươi. Cái này kêu mưa rầm thấm đất, gần đèn thì sáng gần một tí đen. Vậy ngươi nói ta là Chu vẫn là Mặc? Keo. Chết A Hoành, ngươi mới là heo đâu. Rốt cuộc cười, không thương tâm. Diễm Lịch Hành đem một nước hân đậu lên cười, chính mình cũng cười, tâm tình rất tốt. A Hoành, cảm ơn ngươi. Một nhược Hân lại đem đầu dựa đến Diêm Lịch hành trên vai, nhìn thiên hạ ngôi sao, có cả mà phát. Nếu không có ngươi, cuộc đời của ta khả năng chính là một cái tuyến, sẽ không như vậy xuất sắc. Gặp được ngươi, là ta đi vào nơi này lớn nhất thu hoạch. Gặp được ngươi, là ta cả đời này bên trong nhất may mắn việc. Phúc. A Hành, ngươi cũng sẽ buồn nôn nha. Bất quá ta thích, ha ha. Buồn nôn sao? Hắn hoàn toàn không cảm thấy. Đối chính mình thê tử nói điểm dễ nghe lời nói, có cái gì không đúng? Không chi hắn nói tất cả đều là lời từ ấy lòng, không có gì không đúng. Không buồn nôn không buồn nôn, dù sao ta thích. Hì hì. Một nhược thân hì hì cười cười, lúc này mới chú ý tới chính mình trong tay cầm ba ô, nghĩ Diêm Lịch hành đều đã đã tỉnh, liền thổi một khúc. U huyền lâu dài ba ô khúc thành, từ từ lọt vào thai, điểm tính di người, tựa như đặt mình trong ngọc ảo chi trong gương, lệnh người không muốn tỉnh lại, vô cùng thoải mái. Diêm Lịch Hành không phải lần đầu tiên nghe được một nhược hân dùng ba ô thổi vô ưu một khúc cho nên không kinh ngạc này đầu khúc có này chờ công hiệu. Ở bên cạnh hưởng thụ như thế diệu âm, cơ hồ quên mình. Có lẽ chính là bởi vì khúc quá mức dễ nghe, làm hắn thiếu chút nữa không có chú ý bên cạnh có người tới gần. Thẳng đến người nọ cách bọn họ rất gần thời điểm hắn mới phát hiện, lập tức phát ra cảnh giới tiếng động, "Là ai? Ra tới." Vừa nghe đến Diêm Lịch Hành phát ra không thích hợp thanh âm, một nhược liền đình chỉ thổi, đồng dạng cũng cảm giác được có người ngoài tới gần, đề cao cảnh giác, "Là người hay quỷ? Đi ra cho ta." Lục quang chợoé, Mạc Thượng Hà liền xuất hiện ở trên nóc nhà, kích động mà khó hiểu mà nhìn Mục Nhược Hân, kích động đến thật lâu không có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, nghĩ nàng vừa rồi thôi khúc, kia đầu khúc, là ngươi, ngươi làm gì đi theo chúng ta? Mục Nhược Hân đối Mạc Thượng Hà có điều phong bị, tuy rằng ở trên người hắn có thể cảm giác được một loại quen thuộc hương vị, nhưng nàng vẫn là không muốn dễ dàng tin tưởng, có đôi khi cảm giác sẽ là sai lầm, nàng vẫn là tin tưởng sự thật sẽ tương đối hảo. Sự thật chính là nàng trước kia trước nay liền không có nhận thức người này, đối phương là địch là bạn không biết. Diêm Lịch hành đối Mạc Thượng Hà cũng là đồng dạng thái độ, đối Mạc Thượng Hà địch ý muốn song Mục Nhược Hân cường, cơ hội là đem hắn trở thành đích nhân, lẫm lễ chất vấn, ngươi vì sao đi theo chúng ta? có mục đích gì? bị chất vấn hai lần lúc sau, mặc thượng hà mới hồi phục tinh thần lại, trước chấp tay ôm quyền hành lễ, thân thiện nói, hai vị không nên tức giận, ta chỉ là bị vừa rồi mỹ diệu khúc gấm hấp dẫn mà đến, cũng không áy ý. ngươi có thể nghe được ta thổi khúc, thuyết minh ngươi liền ở phụ cận. ta muốn biết chính là, ngươi vì cái gì sẽ ở gần đây? là đi theo chúng ta tới, vẫn là vừa vặn trên đường đi qua nơi đây. ta nói là người sau, ngươi sẽ tin tưởng sau tin, vì cái gì không tin? nay đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, tổng không thể ta đi rồi liền không cho ngươi đi đi. mặc công tử, nếu ở chỉ là vừa vặn đi ngang qua, chúng ta đây liền cắt đi các lộ, các làm các sự, lẫn nhau không liên quan. sát trời không còn sớm, ta phải đi về ngủ lại. Ngươi đâu ái làm gì liền làm gì đi. Áo Hoành, chúng ta đi thôi. Mục Nhược Hân không nghĩ cùng Mạc Thượng Hà ma kỷ quá nhiều, đứng dậy, kéo Diêm Lịch Hành cánh tay, muốn rời đi. Mạc Thượng Hà kịp thời gọi lại nàng, "Chờ một chút." Nghe thấy cái này chờ một chút, Diêm Lịch Hành mày liền châu, đối Mạc Thượng Hà cảnh giới tâm càng cường, đề phòng hắn tùy thời có khả năng công kích bọn họ. Tham Lang môn hạ người đều đều không phải là thiện nam tử nữ, hắn không thể khống vương. Mạc công tử còn có chuyện gì sao? Mục Nhược Hân chỉ là quay đầu lại dò hỏi, thân thể cũng không có truyền qua tới, nhưng trong lòng kỳ thật rất muốn biết rõ ràng vì cái gì sẽ ở Mạc Thượng Hà trên người cảm giác được cơ thuộc. Bất quá nàng rất rõ ràng, giáp mặt hỏi mà thượng hà vấn đề này hắn là sẽ không đúng sự thật trả lời, ngược lại sẽ rút dây động dừng, chi bằng trước lệnh hắn. Ta có thể hỏi vừa hỏi phu nhân vừa rồi sở thổi khúc chi danh sao? kia chỉ là ta tùy ý thôi, hiện tại còn không có tên đâu. Mạc công tử còn có vấn đề sao? Phu nhân nếu không muốn đúng sự thật bẩm báo, ta đây liền không hỏi. Ta kiến nghị phu nhân đi một chuyến vạn một cát, có lẽ sẽ có điều thu hoạch. Vạn một các Đó là địa phương nào? Không nghe nói qua nha? A hạnh, ngươi nghe nói qua sao? Vạn một cách chính là cùng u minh giáo danh giáo phái, hành sự của quái, cũng chính cũng tà, không cùng huyền linh giới bất luận cái gì thế lực có lui tới, trừ phi có người tới phạm, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng tham nhân. Nhưng bọn hắn có đôi khi sẽ vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Nói trắng ra là, Thiên Tinh môn lại làm sao không phải vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Diêm Lịch Hành ở trả lời thời điểm còn không quên châm chọc Mạc Thượng Hà một đốn. Đối với linh giới những cái đó thế lực bát phái, hắn đều cầm đồng dạng cái nhìn, không cho rằng có cái gì chính nghĩa chi môn, liền giống như ở nhân giới thời điểm giống nhau, những cái đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ kỳ thật phần lớn đều là nguội con tử. Mạc Thượng Hà đương nhiên có thể nghe được ra Diêm Lịch Hành là ở châm chọc hắn, nhưng hắn cũng không so đo, cũng không nghĩ so đo, đạm nhiên đáp lại: "Có đi hay không từ các ngươi quyết định, ta chỉ có thể nói cho các ngươi mà thôi. Như vậy ta liền đa tạ Mạc công tử. Ta cũng không có giúp phu nhân làm bất luận cái gì sự, phu nhân nói quá lời." đây là cơ bản lễ phép, mặc công tử nếu không có gì sự nói, chúng ta đây liền đi trước lạc. cáo tử, túi chảo một được hân đối mặt thượng hà đơn giản vứt tay túi chảo, mới vừa nói xong túi chảo, diêm lịch hoàng liền vứt tay, hắc quang một chiếu, trực tiếp dùng truyền tống thuật chuyển quay lại phòng, lưu lại không hiểu ra sao mặt thượng hà, túi chảo, đó là có ý tứ gì, mặt thượng hà nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, dứt khoát không nghĩ, cũng lắc mình rời đi, trở lại trong phòng, lén không người thời điểm một được hân mới đem vừa rồi che giấu kích động biểu hiện ra ngoài, thương vấn mà hỏi, a hoàng, ngươi nói cái kia vạn mục các có thể hay không cùng ta ba bà có quan hệ, đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Diêm Lệnh Hành đã sớm đoán được một nhược thân sẽ như vậy, cho nên cũng không bình hạng, cũng làm hảo quyết định đi một chuyến vạn một cắt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Liên như Mặc Thượng Hà vừa rồi nói, có lẽ chúng ta đi vạn một các thật sự có thể có cái gì thu hoạch. Trên người hắn có quen thuộc hương vị, có lẽ có cái này hương vị nguyên nhân chính là vạn một cắt. A Hành, ngươi nói ta ba bà có thể hay không ở vạn một các nhá? Nếu hơn, ngươi trước đừng có gấp. Nếu nhạc phụ đại nhân thật sự ở vạn một cắt, chúng ta đi nhất định có thể nhìn thấy hắn. Ngươi không phải nói ngươi cùng nhạc mẫu lớn lên thập phần tương tự sao? Hắn nhìn đến ngươi lúc sau nhất định sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi. Hơn nữa ngươi là vạn một chi linh. Bất quá vạn một cắt cũng không phải muốn đi là có thể đi, cái này ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vì cái gì? đúng đấy, vạn một các các chủ tính tình cổ quái, âm tình bất định, khi thì điên cuồng khi thì ưu tĩnh, làm người khó có thể nắm lấy. nếu là ở hắn tâm tình không tốt thời điểm sấm đến vạn một các địa giới, kia sẽ chết không có chỗ chôn. thiên tinh môn ở huyền linh giới tuy rằng là mạnh nhất thế lực, nhưng cũng không dám dễ dàng đi treo chọc vạn một các cùng huyền minh giới, này hai cái cũng chính cũng tà môn phái có thể ở huyền linh giới chung lâu thì không suy khẳng định có nhất định thực lực, hoặc là bọn họ cất giấu lớn hơn nữa thực lực, chỉ là khinh thường cùng thiên tinh môn tranh nhất. nghe tới còn thân bí, mặc kệ thế nào, ta đều phải đi một chuyến vạn các. nếu là ba ba thật sự ở nơi nào, ta liền có thể cấp mụ mụ một công đạo. a ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Đồng đốc, như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề? lúc trước ta liền nói qua muốn giúp ngươi tìm nhạc phụ đại nhân vô luận ngươi đến nơi nào ta đều sẽ đi theo như thế nào sẽ không muốn cùng ngươi cùng đi không cần tưởng quá nhiều hết thảy đều giao cho ta ta sẽ nghĩ mọi cách làm ngươi tiến bạn một cách làm ngươi nhìn thấy vạn một cách các chủ hảo a Hoành, có ngươi thật tốt chúng ta đây này một chuyến đi vạn một cách là hai người đi vẫn là mang theo đại gia cùng đi nghiêm khắc thực hiện ở vì cái tiêu kêu thủy linh nữ nhân thương tâm hắc ương ở vì tử lan thương tâm tứ đại hộ pháp tương thế còn không có khỏi hẳn ta không nghĩ dẫn bọn hắn đi hiểm đến nỗi trần, hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi từ ngươi quyết định còn có tiểu dễ liền trước làm nghiêm khắc thực hiện cùng hắc bọn họ chiếu cố đi chúng ta liền chính mình liền ở Diêm Lịch hành nói chuyện thời điểm, còn chưa nói xong, Diêm Dịch liền ôm Hoàng Kim từ bên ngoài xuống tới, chạy đến cha mẹ song thân trước mặt, thành khẩn cầu xin, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Ba ba cha, mụ mụ năm thân, mang ta cùng đi đi, ta không muốn cùng các ngươi tách ra. Mang ta đi, mang ta đi, được không? Hoàng Kim thấy Diêm Dịch cầu được như vậy vất vả, cũng hỗ trợ cầu xin, chi chi mang chúng ta cùng đi, cùng đi. Dù sao chủ nhân đi nơi nào hắn liền đi nơi nào, kiên quyết bất hòa chủ nhân tách ra. Mục Nhược Hân nhìn đến đáng yêu như tử, không nghĩ dẫn hắn đi, chính là lại cự tuyệt không được hắn, rất là khó xử, đành phải trước quên đủ hắn. Tiểu Dễ, chúng ta không phải đi chơi, mà là đi một cái rất nguy hiểm địa phương, ngươi không sợ sao? Chớ sợ chớ sợ, chỉ cần cùng ba ba cha, mụ mụ nương thân ở bên nhau, ta cái gì đều không sợ. Hơn nữa ta cũng không phải kẻ yếu, có thể bảo vệ tốt chính mình. Bằng không ta như thế nào có thể đem hà tịch a gì từ dân tộc thổ cứu ra đâu. Này, mụ mụ, ngươi liền mang ta đi đi, mang ta đi được không? Ta bảo đảm nhất định ngoan ngoan nghe lời. Chi chi ngoan, ngoan nghe lời. Ba ba cha, mang ta đi đi, được không? Chi chi mang chúng ta đi thôi, được không? Diễm dịch nói một câu, hoàng kim liền lặp lại một câu, giúp đỡ cầu. Trạm Dãi, Mục Nhược Hân mềm lòng, Diêm Lịch Hành cũng mềm lòng, hơn nữa hắn cũng không yên tâm làm Diêm Lệ Hành cùng Hắc Hướng chiếu cố chính mình nhi tử, rốt cuộc bọn họ hai cái đều có cảm tình thượng vấn đề, không thể giống như trước như vậy toàn tâm toàn ý làm việc, chỉ cần một quan trông đến chính mình Âu Yếm người sự bọn họ liền sẽ loạn. Cùng với như vậy, không bằng mang theo nhi tử cùng đi. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành nghĩ đến một khối đi, đối hắn gật gật đầu. Diêm Lịch Hành cũng đối Mục Nhược Hân gật gật đầu, hai người rất có ăn ý quyết định, lại lần nữa lưu lại thư tử, suốt đêm rời đi. Không phải bọn họ tưởng lặng lẽ rời đi, thật sự là khó có thể cư tuyệt như vậy nhiều người đi theo. Nếu là bọn họ trực tiếp cùng những người khác nói, bọn họ sẽ phi đi theo đi không thể, không mang theo bọn họ đi, bọn họ liền chính mình đi chúng chi bọn họ lúc này đây đi địa phương rất nguy hiểm, thật sự không có biện pháp bảo hộ như vậy nhiều người. Lưu lại bọn họ là vì bọn họ hảo. Cùng với như vậy phiền mái, không cho lặng lê đi, lưu lại thư từ công đạo một ít việc nghi liền hảo. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành lưu lại thư từ rời đi. Hơn nữa tin thượng cũng không có viết đi chỗ nào, chỉ là nói có việc muốn làm, làm những người khác về trước ma thành dưỡng thương hoặc là tu luyện, chờ bọn họ trở về. Lại là đồng dạng tin. Diêm lệ Hành nhìn hỏa khí rất lớn, thiếu chút nữa tức giận đến đem tin cấp sẽ xuống, tức giận bất bình nói cái không ngừng. Ta đại ca cùng đại tẩu gần nhất là làm sao vậy? Luôn đem chúng ta ném xuống chính mình đi, chẳng lẽ chúng ta bị thương liền thành bọn họ tay lại không thành? Bọn họ rốt cuộc đem chúng ta đương cái gì? Thật là tức chết ta, tức chết ta. Hắn đương đem tin xem xong, tuy rằng cũng có chút sinh khí, nhưng cũng không giống Diêm Lệ hành như vậy khoa trường, còn hảo hảo khuyên đủ hắn, chủ thượng cùng phu nhân làm như vậy nhất định là có bọn họ dụng ý, ngươi liền không cần sinh khí. Hơn nữa chủ thượng cùng phu nhân nói được cũng không sai, chúng ta đích xác nên hảo hảo dưỡng thương cùng tu luyện. Mới ra tới không lâu, chúng ta liền luôn bị người đánh bại, thậm chí thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, đích xác nên hảo hảo tu luyện, tăng mạnh công lực. Ngươi tưởng trở về liền chính mình trở về, dù sao ta không quay về. Ngươi không quay về kia đi nơi nào? Ta, ngươi có phải hay không muốn đi với ảnh cung tìm Phỉ Linh? Ta không chở ngươi đi. Hưng cùng Diêm Lệ Hành không sai biệt lắm là cùng mệnh tương liên, có thể đoán được ra hắn muốn làm cái gì, cho nên bắt lấy hắn, từ giờ trở đi xem trọng hắn, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Huyễn Ánh Cung cũng không phải là cái gì hảo địa phương, thực lực của bọn họ lại được, một khi xảy ra chuyện căn bản không thể tự bảo vệ mình. Hiện giờ chủ thượng cùng phu nhân lại không ở, nếu bọn họ thật xảy ra chuyện, căn bản không ai có thể tới cứu bọn họ. Kỳ thật hắn cũng muốn đi tìm Tử Lan, nhưng vì đại cục suy nghĩ, hắn không thể không nhìn xuống. Hắc Ung, ngươi đây là muốn làm gì? Diêm Lệ Hành giẫy giu vài cái, phát hiện Hắc Ung vẫn là không buông tay, lúc này mới cảm giác được không thích hợp, nghiêm khắc chất vấn hắn: Ta làm như vậy là vì ngươi hảo, tóm lại ta không cho phép ngươi đi Huyễn Ánh Cung. Ai nói ta muốn đi Huyễn Ánh Cung? Ngươi ngoài miệng chưa nói, nhưng ngươi trên mặt đều biết. Ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta nhiều ít đều có thể đoán được ra tới. vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi Huynh Anh Cung. Ngươi, Thủy Linh tới gần mục đích của ngươi là vì ăn trộm ngũ thải thần thạch. Ngươi vì cái gì còn phải đối nàng nhớ mãi không quên? Như vậy nữ nhân đáng giá ngươi đi mạo hiểm sao? Đồng dạng sự phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta chỉ là muốn đi tìm Thủy Linh hỏi cái rõ ràng, hỏi một chút nàng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Ta này còn cần hỏi sao? Phục mệnh hành sự mà tôi đem Diêm Lệ hành đến khẩn, vì lo lắng Diêm Lệ hành tránh khai, còn làm phong hộ pháp cùng nhau tới. Phong hộ pháp, xem cho hắn, đừng làm cho hắn làm việc đốc. Phong hộ Pháp cũng không hy vọng Diêm Lệ Hành đi Huyễn ảnh Cung, cho nên nghe theo hắc cương mệnh lệnh, xem trọng Diêm Lệ Hành, cũng khuyên đủ nàng. Ngươi muốn hỏi vấn đề phía trước không phải đều hỏi qua sao? Còn có cái gì hào hỏi? Ta Diêm Lệ Hành một chút đều đáp không được, nghĩ đến Thủy Linh ăn cắp ngũ thải thần thạch kia một khắc, hắn trong lòng giống như lao cắt giống nhau đau. Nhưng liền tính là như vậy, hắn vẫn là nguyện ý cấp nước linh một lời giải thích cơ hội. Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Huyễn Ánh Cung người sẽ không dễ dàng liền từ bỏ ngũ thải thần thạch, một ngày nào đó các nàng sẽ chính mình tìm tới mua tới. Đến lúc đó ngươi không nghĩ thấy đều nhìn thấy, hạ tất chính mình đi một chuyến. Còn có, chúng ta hẳn là nghe theo chủ thượng cùng phu nhân An bài, trước sẽ ma thành dưỡng đường, tu luyện, chỉ cần trở nên càng cường mới có thể trở thành chủ thượng cùng phu nhân trợ thủ, nếu không chỉ biết liên lụy bọn họ. Chính là hắn vẫn là không nghĩ trở về, nhưng không thể không trở về. "Đừng chính là, thu thập đồ vật, chúng ta liền xuất phát đi." Hắc Cương cấp những người khác ánh mắt, làm cho bọn họ đi thu thập đồ vật, chính mình còn lại là cùng phong hộ pháp cùng nhau trong coi giả Diêm Lệ Hành, đến bây giờ còn chưa tin hắn sẽ ngoan ngoãn theo chân bọn họ hồi Ma Thành. Lãnh Trần cũng ở một bên, trong tay suỵ một nhược hơn cho hắn lưu lại tin, trong lòng tuy rằng không dễ chịu, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không tính toán cùng Hắc bọn họ hồi Ma Thành, chính mình lặng yên rời đi. Đêm qua phát sinh sự hắn không phải không biết, chỉ là không nghe được quá rõ ràng, bất quá hắn nhưng thật ra rõ ràng nghe được Mạc Thượng Hà nhắc tới quá vạn mộ các cái này địa phương. Nếu hắn không đoán sai nói, một Nhược Hân cùng Ma Vương hẳn là đi vạn mộ các, chỉ cần hắn hướng tới vạn mộ các phương hướng đi, nhất định có thể tìm được bọn họ. Đối với hắn tới nói, ở Huyền Linh giới hắn chỉ có một Nhược Hân một người thân, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đối cái này thân nhân cũng có một loại vô pháp dứt bỏ cảm tình, đó là một loại thân nhân gian lẫn nhau dựa vào thân tình, tuyệt phi tình yêu nam nữ, cái này hắn có thể phi thường khẳng định. Hắn cô độc rất nhiều, không hề tưởng trở lại trước kia cô độc như tử. Hắc Ân cùng Phong Hộ Pháp đội vàng coi chừng diêm lệ hành, những người khác lại đi thu thập đồ vật, diêm lệ hành tâm tình không tốt, cái gì đều không nghĩ quảng, cho nên không ai chú ý tới Lãnh Trần đã rời đi. Chương 380, một mảnh biệt cách. Mục Nhược Hân không chỉ có đơn độc để lại một phong thơ cấp Lãnh Trần, còn để lại một phong cấp hạ tịch, đem nên công đạo sự tình đơn giản công đạo một chút, đến nỗi bọn họ ấn không dựa theo tin tưởng viết mà làm, từ chính bọn họ quyết định. Những người này đều đã là người trưởng thành, có chính mình chủ quan ý kiến, nàng hẳn là cho bọn hắn một ít tự do không gian, làm cho bọn họ đi làm bọn họ muốn làm sự. Đương nhiên, kết quả cũng từ bọn họ tới đánh vắc. Diêm lịch hành chỉ biết vạn một các đại khái vị trí, cũng không biết cụ thể ở nơi nào, hơn nữa này dọc theo đường đi hỏi không ít người, cũng không vài người biết vạn một các ở nơi nào, có chút người thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua, này cho bọn hắn gia tăng rồi không ít khó khăn. Chỉ cần là tìm kiếm vạn một các cụ thể vị trí liền phải phí rất lớn sức lực, huống chi là đi vào. Bất quá này đó khó khăn đối với một được hân tới nói căn bản là không phải cái gì vấn đề, coi như thành một cái có chiều sâu lưu trình tới đối đãi. Diêm dịch kế thường một được thân thích đứng trong mọi tình cảnh tính cách, cho dù bị nốt ở không có một ngọn cỏ sa mạc, hắn cũng có thể vui vẻ chơi hạt cát, mệt mỏi liền đến phụ thân trên lưng ngủ ngon, đói bụng liền tìm mẫu thân lấy ăn. Đối với nhân sinh, hắn hoàn toàn không hiểu, chỉ nghĩ vĩnh viễn bồi ở song thân bên người, thưởng thụ bọn họ ái, mà hắn cũng sẽ ái bọn họ. Ba ba cha, ta mệt mỏi. Tới, cha bối ngươi. Diêm Lịch hành ngồi xổm xuống, xuống, đem nhi tử bối đến trên lưng, chỉ cần thoáng dùng điểm điểm lực như vậy đủ rồi, liền tính như vậy bối cả ngày hắn cũng sẽ không mệt. Bất quá này đến xem người tới quyết định, nếu là hắn không muốn bối người, một khắc hắn đều không nghĩ bối. Cha bối thật là thoải mái, mệt mỏi liền ngủ đi. Hảo. Hoàng Kim đã có thể không như vậy tốt đánh lộn, không thể hưởng thụ diêm lịch hành thoải mái phía sau lưng, chỉ có thể oa ở diêm dịch nho nhỏ trên vai. Nhưng nó như vậy cũng có thể ngủ ngon phiêu phiêu, mộng đẹp không ngừng. Một nhạc hân vẫn luôn đội vàng tìm lộ, trong tay cầm một trương tàn khuyết bản đồ, ở trong sa mạc tìm kiếm được ra. Bọn họ đã ở sa mạc xoay mấy ngày, như thế nào đều đi không ra đi, nếu không phải trên người có chứa cũng đủ thủy cùng đồ ăn, chỉ sợ đến dẹp đường hồi phủ. Sa mạc mà thôi, nàng lại không phải không có khiêu chiến quá, không có gì ấm. Nhưng nàng nhưng không khiêu chiến quá một trương họa đến kỳ kỳ quái quái lại tàn khuyết bản đồ. Trương bản đồ là nàng ở tiến sa phía trước, trong lúc vô ý gặp được một chi thương đội, từ một cái thương nhân trong tay mua tới. Nghe cái kia thương nhân nói, đây là đi hướng bạn một các bản đồ, chỉ là đặt đã lâu, lại không có tỉ mỉ bảo tồn, cho nên bản đồ tạc huyết, có chút góc đã mượn hóa, có còn lại là bị sâu dạ phá, qua loa đại khái vẫn là có thể xem tới được bên trong đại khái họa lộ tuyến. Nhưng nàng ẩn bản đồ đi rồi vài thiên vẫn là ở sa mạc bao quanh, hiện tại đã phân không rõ đông nam tây bắc, hoàn toàn không biết tới khi là từ đâu cái phương hướng, nào còn được tới. Nếu ngân, sắc trời đêm ám, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân đi. Diêm Lịch hành không oán không hối hận mà đi theo Hân đi, thấy sắc trời hơi tối sầm điểm liền nhắc nhở Hân dừng lại tìm địa phương nghỉ chân. Sa mạc không thể so bên ngoài mỹ lệ thế giới, tùy thời có khả năng lọt vào bầy sói công kích, lại hoặc là gặp được bão cát Nơi này báo các có giở non lập biển chi thế, liền tính là hắn cũng khó có thể chống cự, chỉ phải cẩn thận một chút. Một Nhược Hân lại nhiều xem một cái bản đồ, vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì đường ra, cũng tìm không thấy cái gọi là vạn mục các, đành phải tạm thời đem bản đồ thu hảo, tìm địa phương nghỉ chân. Liền ở chỗ này đi. Đây là một cái rất lớn rất lớn sa mạc, đi rồi mấy ngày cũng chưa nhìn thấy một chỗ nguồn nước, xem ra phụ cận khẳng định là không có người. Có thể hay không là cái kia thương nhân lừa gạt chúng ta? Diêm Lịch hành nhẹ nhàng đem trên lưng Nhi Bồng, trước làm hắn tạm thời ngủ ở hạc cát sau đó chính mình áo ngoài cho hắn đắp lên, lại cùng một Nhược Hân nghiên cứu kia trương bản đồ, càng xem càng cảm thấy không giống như là thật sự bản đồ nếu hơn, nay bản đồ hơn phân nửa là giả, tiếp tục chiếu đi chúng ta vĩnh viễn đi không ra cái này sa mạc. Ta đảo không cảm thấy là giả. nay trương bản đồ là dùng tấm da dê phát hỏa mà thành, từ tính chất tới xem hẳn là có rất lớn lịch sử. ngươi nhìn nhìn lại mặt trên những cái đó hoa văn, như là nào đó tiêu chí, vớt còn có loại kỳ quái cảm giác. trực giác nói cho ta, nay bản đồ không giả, hẳn là có khác huyền cơ, chỉ là chúng ta còn không có tìm được trong đó huyền cơ. liên tính như ngươi theo như lời, nay bản đồ có khác huyền cơ, nhưng nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tìm ra trong đó huyền bí. ngươi muốn ở chỗ này vẫn luôn lãng phí thời gian sao? lại tìm xem đi, quá mấy ngày vẫn là một chút kết quả cũng không có chúng ta liền rời đi. Dù sao chúng ta không lo ăn uống, nếu bên ngoài gió cát đại, có thể đến ý cảnh đi, lại hoặc là đến tiên cư đồ. Ngươi còn không có từng vào tiên cư đồ đi, chờ ngày nào đó có dành ta mang ngươi vào xem, bên trong so ý cảnh muốn tốt hơn gấp 10 lần đâu. Lại hảo cũng bất quá là cái hảo cảnh, chính là cái này hảo cảnh rất có tác dụng nha. Giống chúng ta như vậy mỗi ngày ở bên ngoài đi bộ, có thể ở bên trong kiến một cái chính mình phòng ở. Nói như vậy, mặc kệ chúng ta đến nơi nào đều có thể ở ở chính mình trong nhà, không hảo sao? Là là là, phu nhân nói được cực kỳ. Chưa đem hỏa dâng lên đến đây đi, để tránh có manh thú tới gần. Diễm lịch hành nhìn nhìn một phía, tổng cảm thấy không quá thích hợp, chính là không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Từ vào cái này sa mạc, hắn mơ hồ cảm thấy trong bóng đêm có một đôi mắt thời khắc ở nhìn bọn hắn chằm chằm, đối bọn họ nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn lại vô pháp chân chính xác định cái này cảm giác là chân thật vẫn là ảo tưởng, rốt cuộc hắn đề phòng đến quá nhiều, luôn là sẽ nghi thần nghi quỷ, đem không có trở thành có. So sánh với mà nói, mục nhược hân nhưng thật ra tùy ý đến nhiều, không thèm nghĩ những cái đó lung tung rối loạn sự, đem bản đồ thu hảo lúc sau liền từ ý cảnh lấy ra cuội lửa, trước đem đống lửa liệu tượng, lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối, còn đem thần thú cùng linh thú tất cả đều triệu hoán mà ra, làm chúng nó toa trấn. Có cái đó thần thú cùng linh thú toa trấn, tin tưởng xung quanh những cái đó manh thú hẳn là không dám dễ dàng tới gần đi. Alie vẫn là trước sau như một cung hỏa phượng khắc khẩu, tranh, tranh công, tranh ăn. Vương Tinh Nhân vẫn là như vậy bình tĩnh, ngồi ở một bên người thủ hộ nó chủ nhân. Bạch Hổ vẫn là vẫn như cũ uy vũ khí phách, cao cao tại thượng, khinh thường với cùng những cái đó so nó nhỏ yếu sinh linh giao tế. Cô Phương tự tưởng, buổi tối người một nhà ở đống lửa bên ăn bữa tối, có đáng yêu manh làm bạn, đồng dạng có khác một phen là tú. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, ở hạt cát ngầm lại ám lưu dũng động. Đêm khuya khi ở đống lửa cách đó không xa một cái hạt cát, đột nhiên toát ra một người đầu tới, mở to mắt nhìn xem ở đống lửa bên cạnh ngủ người, lại toàn trở lại hạt trung. Diêm Lịch Hành cảm giác được có động tĩnh, lập tức ngồi dậy, dùng ngáy bén hai mắt quan sát bốn phía, chính là lại nhìn không tới một chút động tĩnh, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được có người, như thế nào lập tức lại không có đâu? Chẳng lẽ lại là ảo giác? A Hành, ngươi làm sao vậy? Một dược hân cũng tỉnh, nhìn đến Diêm Lịch Hành kia phó khẩn chức dạng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cũng đi theo để cao cảnh giác. Ta tổng cảm giác chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Có sao? Bốn phía trừ bỏ hạt cát vẫn là hạt cát, cái gì đều không có, sao có thể có người? Hùng chi nơi này phạm vi mấy ngàn dặm đều không có nguồn nước, ngay cả thú loại đều khó có thể sinh tồn, huống chi là người. Trừ phi có hình người bọn họ giống nhau, có nhưng nháy mắt bay ra sa mạc thần thú hoặc là dự trữ có súng túc nguồn nước cào cảnh, tóm lại tiểu tâm bị thượng. ngươi tiếp tục ngủ đi, ta tới các đêm. không cần phải các đêm. có bạch hổ, a cùng ông tinh nhân bọn họ, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng nó so với chúng ta phản ứng còn nhanh đâu. ngày mai còn muốn tiếp tục tìm chiêu số, chúng ta muốn đem tinh thần dưỡng hảo, ngủ đi. Một nhược hân hống diêm lịch hoàng ngủ hạ, không cho hắn bất vả gác đêm. sợ cái gì? bọn họ đều là tinh nhuệ chi sư, lại có rất nhiều thần thú, linh thú, còn sợ bị người ăn không thành? Diễm lịch hoàng cười, cười không cùng mục nhược thân tranh chấp cái này, nằm trở về, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng hắn căn bản ngủ không được, chỉ là nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại lúc sau, hắn tổng cảm giác chính mình không phải đặt mình trong sa mạc bên trong, mà là một mảnh rậm rạp rừng cây, bốn phía có quỷ dị gió lạnh thổi qua, còn có lá cây bị gió thổi động, tê tê rung động. Gió lạnh hắn có thể tiếp thu, nhưng là này là cây thanh âm hắn thật sự khó hiểu. Ở một mảnh toàn là biển cát sa mạc bên trong, như thế nào sẽ có gió thổi lá cây tiếng vang đâu? Diêm Lịch hình như thế nào đều tưởng không rõ, bởi vì tưởng không rõ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cho nên hỏi một chút Mục Nhược Hân, "Nếu Hân, ngươi có nghe được gió thổi lá cây thanh âm sao?" Gió thổi lá cây Mục Nhược Hân cẩn thận nghe một chút, còn riêng nhắm mắt lại, nghiêm túc mà nghe, thật đúng là mơ hồ nghe được gió thổi lá cây thanh âm, rất là kinh ngạc, "A huynh, ta nghe được." Không chỉ có nghe được, ta còn cảm giác được này phụ cận có một linh, có một linh địa phương liền nhất định có thực vật, có sinh mệnh lực. Chính là ở nàng trước mắt chính là bên ngông vô mờ biển cát, một chút sinh mệnh lực đều không có địa phương, sao có thể sẽ có một linh? Nhưng nàng cảm giác tựa hồ cũng không phải giả, phụ cận thật sự có một linh tồn tại, chỉ là một linh hơi thở thực mỏng manh, như là cô ý ẩn tàng rồi lên. Nàng hoa rất lớn, khí lực mới có thể cảm giác được đến. Vì xác định phụ cận rốt cuộc có hay không một linh, một nhược thân quyết định dùng chính mình vạn mục chi linh năng lực đi cảm ứng. Ở phát động năng lực thời điểm, toàn thân phiến thúi lục sắc quang mang, trên trán bách thảo khắc ấn lấp lánh và sáng lúc này, ở nơi nào đó biển cắt, lại toát ra một cái đầu tới, vừa ra tới liền nhìn đến một nhược hơn cả người phát ra lục quang bộ dáng, không có thời gian xem đến quá rõ ràng, lại toàn trở lại cát đất. không phải hắn không có thời gian, mà là hắn không thể ở mặt trên đãi lâu lắm, nếu không thực dễ dàng bị phát hiện. lần này tới vài người cùng trước kia tới không quá giống nhau, bị nuốt ở biển cắt mấy ngày rồi, bọn họ thế nhưng một chút việc đều không có, bên người còn có rất nhiều. thú, nhìn rất lợi hại. như thế cương địch, hắn vẫn là đi về trước bẩm báo lại lệnh làm tính toán đi. tránh ở biển cắt người đi xuống một toàn, không một hồi liền xuất hiện ở một mảnh mỹ lệ hoa cỏ cùng với nói là hoa cỏ tùng, không bằng nói là cái gieo trồng thảo dược địa phương một cái ăn mà cáo lục nữ tử, đang ở phản ứng thảo dược, đem có thể ngắt lấy thảo dược thải phong tới rổ giữa, đem một ít cỏ dại diệt trừ, trên người tản ra một cổ cùng thế vô tranh hơi thở, giống như ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen tiên tử. Vừa rồi từ biển cắt trở về người tới gieo trồng thảo dược giờ địa phương, thật cẩn thận mà từ trung gian tiểu thạch trên đường đi qua đi, mỗi một bước đều đi được đặc biệt nhẹ, sợ một cái không cẩn thận giẫm đến nào cây hoa cỏ, chọc phải phiền toái. Chờ đi đến nữ tử bên cạnh khi, quy một gối xuống đất, cùng kính bẩm báo. Nam cô nương, mấy ngày hôm trước xâm nhập biển cát người còn chưa rời đi, cũng chưa bởi vì vô thủy mà ngã xuống, bọn họ còn ở tiếp tục tìm kiếm vạn mục các nữ tử đối phía sau bẩm báo người cũng không phải quá để bụng, thật lâu không đáp lại, còn ở toàn tâm toàn ý lộng nàng thảo dược, thẳng đến cầm trong tay tiêu cây thảo dược lộng xong mới đáp lại. Mấy ngày cũng không tính cái gì, có bản lĩnh làm cho bọn họ ở biển cắt nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, xem bọn họ còn có thể hay không chống đỡ được. Liên tính là thiên tinh môn hạ bảy đại môn chủ tới, cũng chưa chắc có thể đi được ra cái này biển cắt, huống chi là những cái đó vô danh tiểu tốt, ý thì thuộc hạ xem, bọn họ lai lịch không nhỏ, bên cạnh có chứa rất nhiều linh thú, nếu là thuộc hạ không có nhìn lầm nói, trong đó một con là một tộc bạch hổ thần thú, có thể làm thần thú tương hồ tả hữu người, định không đơn giản, không biết việc này hay không muốn bẩm báo các chủ một tộc vừa nghe đến một tộc, Nam Quyên thành kia trương trầm ngư gạt nhạt, bế Nguyệt Tu Hoa mỹ nhan thượng liền lộ ra nhẹ nhẹ không vui, trầm mặc một hồi mới lanh ngôn nói, không cần, các chủ công đạo quá, hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, luyện chế tốt nhất năng dược, hơn nữa mười năm gần, các chủ không thích bị bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vấy dầy. Người tiếp tục nhìn trầm trầm những người đó, ba ngày lúc sau bọn họ lại không rời đi, vậy đưa bọn họ một hồi báo cát, đến lúc đó sống hay chết liền xem chính bọn họ tạo hóa. Thuộc hạ đã biết, Nam thành công đạo xong mọi việc lúc sau, cấp dưới vừa ly khai, nàng trên mặt liền đều bị tức giận sở chiếm, cùng vừa rồi khác nhau như hai người, không có một chút ít cùng thế vô tranh khí chết, giận dữ lồ một tộc lại là một tộc, vì cái gì lại là một tộc? Đừng nói là một tộc, liền tính là nữ nhân kia tới, ta cũng sẽ không làm nàng có một đinh nửa điểm cơ hội. Nàng chờ đợi các chủ như vậy nhiều năm, ai hắn lâu như vậy, thật vất vả có thể ở các chủ bên cạnh làm việc, liền tính là mỗi ngày chỉ là nhìn hắn, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà điểm này điểm hạnh phúc, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, càng không cho bất luận kẻ nào cướp đi. Liền ở Nam Khuynh quốc phẫn nộ lầm bầm lầu bầu thời điểm, một cái đồng dạng ăn mặc màu xanh lục sam y li Nam tử đã đi tới, ôn nu hỏi: "Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Phương Đông Thanh, ngươi lại tự tiện xông vào Dư Lâm, chẳng lẽ không sợ bị các chủ trách phạt sao?" Các chủ nói qua, không cho phép ngươi tùy tiện vào Dư Lâm, ngươi còn không nhanh lên rời đi. Nam Khuynh Quốc không cho người tới bất luận cái gì sắc mặt tốt, chỉ là hơi chút thu hồi tức giận, đối hắn đại phóng nghiêm khắc chi ngôn. Phương Đông Thanh cũng không chấp nhận, vẫn là thực ôn nhu mà nói chuyện, các chủ bề quan, trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không ra tới. Các chủ sở dĩ không cho ta tiến rừng lâm, chỉ là sợ ta lộng bị thương hắn chân quý dược thảo, chỉ cần ta tiểu tâm một chút liền hảo, như vậy các chủ là sẽ không trách phạt ta. Ngươi đừng ỷ vào các chủ nhân từ mà tùy ý làm bậy, đừng quên, có một số việc các chủ là sẽ không tha thứ. Nếu ngươi biết các chủ sẽ không tha thứ có một số việc, vì cái gì còn như vậy ngốc? Chuyện của ta không cần ngươi quản. Khuynh Hành, các chủ không thích hà ngươi, đừng tái phạm choan váng các chủ ái nữ nhân kia hái mấy trăm năm, liền tính nữ nhân kia đã chết, hắn đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì thay đổi, thậm chí còn tưởng cho nàng khởi tử hồi sinh. ngươi ở các chủ trong mắt chẳng qua là cái thủ hạ, nhiều nhất là một cái hắn cứu trở về tới cô nhi, hắn không có khả năng đối với ngươi có tình yêu nam nữ. Phương Đông Thanh, ngươi nói đủ rồi sao? Nam Khuyên Quốc đối Phương Đông Thanh theo như lời nói thực không thích, bởi vì không thích, cho nên lựa chọn không nghe, cũng không nghĩ cùng hắn cãi cọ, cầm rược dội chạy lấy người. Phương Đông Thanh ngăn lại Nam Quốc đi, lại lần nữa hắn, hôm nay ta nói mỗi một câu đều là vì ngươi hảo, Hy vọng ngươi hảo hảo nắm lại, không cần vẫn luôn sai đi xuống. chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi tránh ra. Khuyên quốc, ngươi cho rằng các chủ không biết tâm tư của ngươi? hắn chính là bởi vì biết, cho nên mới không cho ngươi tiến gác mái, cho nên mới lập hạ một cái quy củ, phàm là nữ tử chẳng những tiến vào gác mái. Nay quy củ là vì ngươi mà đứng, ngươi xem không rõ sao? Phương Đông Thanh, ngươi lại nhiều chuyện, đừng trách ta không khách khí. Ta đây là vì ngươi hảo, không nghĩ ngươi tiếp tục sai đi xuống. Nếu ngươi hôm nay ra nữa, ta đây liền giúp ngươi hỗn loạn. Nam Khuynh Quốc thực tức giận, đem trong tay rổ hướng Phương Đông Thanh trên người ném tới, sau đó đôi hắn vung tay đánh nhau. Phương Đông Thanh tay rõ ràng so Nam Quốc muốn hảo, nhưng hắn cũng không đánh trả, chỉ né tránh, bên lóe bên khuyên bảo, khuyên Quốc, ngươi làm như vậy chỉ biết hại chính mình, có biết hay không? Ta nói chuyện của ta không cần ngươi lo, nếu ta mặc cái ngươi, ngươi liền xong rồi kia cũng là ta chính mình sự, cùng ngươi không có hệ. Nàng ái các chủ ái lâu như vậy, sao có thể nói không yêu liền không yêu? Nàng làm sao không biết các chủ ái chính là người khác, nhưng nữ nhân kia hơn phân nửa đã chết, chỉ cần nàng vẫn luôn ngồi ở các chủ bên người, tin tưởng một ngày nào đó các chủ sẽ tiếp thu nàng. Nam Khuynh Quốc ôm như vậy ảo tưởng, cho nên thực chấp nhất, nhưng lại bởi vì người yêu thương không yêu nàng mà tâm phiền ý loạn, vốn dĩ chỉ là tưởng tùy tiện cùng Phương Đông Thanh đánh đánh, ai ngờ ra tay càng ngày càng nặng, kết quả đem Dược Lâm hủy hoại một góc, sợ tới mức nàng lập tức thu tay lại, còn đối phương Đông Thanh Đều tại ngươi, nếu ngươi không đến ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay, không đối với ngươi ra tay liền sẽ không hủy hoại Lâm. Phương Đông Thanh, ta hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được. Ta Phương Đông Thanh không thể tưởng được sẽ đem Dược Lâm tiêu hủy, tuy rằng chỉ là hủy hoại một góc nhỏ, nhưng ở các chủ trong mắt, này đã là rất lớn sai lầm, là muốn đã chịu rất nặng trừng phạt. Lúc này, có thuộc hạ tới rồi, nhìn đến Dược Lâm có tổn hại, rất là giận mình. Phương Đông Thanh cố ý ngây ngô cười một phen, dùng tay sờ sờ chính mình đầu, đem trách nhiệm đều khiên xuống dưới, ha ha, xem ta này động tay động chân, tiến Dược Lâm liền sẽ ở chỗ này náo ra sự tới, khó trách các chủ không cho ta tiến Dược Lâm. Phương Đông công tử, này, này hai cái thuộc hạ nghe xong Phương Đông Thanh nói đã không như vậy kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nói lần đầu tiên nhìn thấy Phương Đông Thanh tổn hại Dược Lâm nhưng kỳ quái chính là người bình thường tổn hại dư lâm các chủ nhất định cho phạt thậm chí muốn xử tử chính là phương đông thanh tổn hại dư lâm mặc kệ tổn hại đến có bao nhiêu nghiêm trọng các chủ rất nhiều chỉ là phản hán diện bích tư quá nghiêm trọng bất quá cũng chính là đánh đánh hắn ông sẽ không đem hắn thế nào xem ra các chủ cố ý thiên hướng phương đông thanh a không cần các ngươi áp ta đi các chủ nơi đó ta chính mình đi lĩnh tội phương đông thanh nói bọn thuộc hạ cung kính bắt lại phương đông công tử các chủ đang ở bế quan ai cũng không thấy công tử sợ phạm phải sai liền chờ các chủ xuất quan lúc sau lại làm sự phạt đi nếu như vậy ta đây liền đi về trước chờ các chủ ra tới ta lại tự mình đi thỉnh tội thuộc hạ minh mạch không ai khó xử phương đông thanh đều làm hắn rời đi. Trong lòng cho rằng Phương Đông Thanh là các chủ yêu thích nhất cấp dưới, cho nên mới không nặng phạt hắn, nói như vậy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bán hắn một ít mặt mũi. Nam Khuynh Quốc ở mặt khác thuộc hạ mặt mũi cũng không dám như thế nào lỗ mãng, sợ một cái không cẩn thận sẽ chuyển cái gì không tốt ngôn ngữ đến các chủ lỗ hai, ảnh hưởng nàng ấn tượng, nhưng nàng cũng không cảm kích Phương Đông Thanh thế nàng gánh tội thay. Nam Khuynh Quốc ở mặt khác thuộc hạ mặt mũi cũng không dám như thế nào lỗ mãng, sợ một cái không cẩn thận sẽ chuyển cái gì không tốt ng ngữ đến các chủ lỗ thai, ảnh hưởng nàng tượng, nhưng nàng cũng không cảm kích Phương Đông Thanh thế nàng gánh tội thay. rõ ràng chính là Phương Đông Thanh sai, quan nàng chuyện gì nha. Nếu không phải Phương Đông Thanh nháo, nàng cũng sẽ không lộng hư lâm, cho nên Phương Đông Thanh hẳn là chuyện này đầu sỏ gây tội. Nam Khuynh Quốc cho chính mình tìm xuống bậc thang lấy cớ, sau đó xoay người rời đi, quay người lại liền quên mất vừa rồi sở hữu sự, nghĩ trở về đem vừa rồi thải thảo dược chuẩn bị cho tốt, lấy ra cấp các chủ. Đây là nàng duy nhất nhìn thấy các chủ cơ hội, mà khác thời điểm nàng đều không thấy được. Phương Đông Thanh nói các chủ thiết hạ nữ tử không được tiến vào gác mái quyết định là nhằm vào nàng, nhưng nàng cũng không cảm thấy. Là các chủ quá yêu hắn chết đi thế tử, không nghĩ cùng khác nữ tử có liên lụy, cho nên mới thiết hạ cái này quỹ củ. Chương 381, mê sa mạc. Một Nguyên bản cho rằng chính mình thật ở vào một mảnh biển cát giữa, đương đêm qua nhìn thấy những cái đó quỷ dị sự lúc sau, còn có cảm giác được một linh, làm nàng cảm thấy trước mắt hết thảy rất có khả năng là cái ảo cảnh. Huyền Linh giới có thể có thiên cảnh chi môn cùng tử vong chi nguyên như vậy hảo cảnh, đương nhiên cũng sẽ có một mảnh biển cắt thảo cảnh, chỉ là một sơn so một núi cao, cái này biển cắt thảo cảnh muốn so thiên cảnh chi môn cùng tử vong chi nguyên lợi hại đến nhiều, lợi hại đến nàng bị nhốt ở trong đó mấy ngày cũng không có cảm thấy. Không chỉ có là nàng, A Hoành cũng có đồng dạng phát hiện, như thế càng chứng minh rồi nơi đây quỷ dị. Nhưng cho dù bọn họ phát hiện này phiến biển cắt khác thường, lại vẫn là vô pháp thoát bỏ nơi này đáp án, trước sau bị nhốt ở biển cắt bên trong. Lại qua 3 ngày, mục nhược hân cùng Diêm Lịch hành ở biển cắt đã đái 6 ngày, lại vẫn là không thu hoạch được gì, mỗi ngày nhìn thấy trừ bỏ các vàng vẫn là các vàng, lại vô mặt khác. Tuy rằng ở sa mạc đại rất nhiều tiên, mục Nhược hân cùng Diêm Lịch Hành đều không có rút lui có trật tự ý niệm, vẫn như cũ tìm mọi cách phá rất nơi này ảo thuật. Ảo thuật chung vi là hư ảo chi vật, mặc kệ cường đại nữa ảo thuật đều có nó sơ hở, chỉ là lớn nhỏ trình độ bất đồng mà thôi. Hai vợ chồng tiếp tục nghiên cứu kia chương tàn khuyết bản đồ, kiên quyết không buông tay, còn là tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Nay bản đồ rốt cuộc hẳn là thấy thế nào mới là chính xác đâu. Nay chương bản đồ tàn khuyết không được đầy đủ, chúng ta tạm thời không cần xem nó cho thỏa đáng, còn không bằng chính mình tìm được ra. Diêm Lịch Hành đem bản đồ thu hồi, không nghĩ lại đem thời gian lãng phí ở một chương tàn khuyết không được đầy đủ trên bản đồ mấy ngày nay bọn họ đem thời gian tất cả đều hoa trên bản đồ thượng, kết quả không thu hoạch được gì, có thể thấy được tiếp tục nghiên cứu cũng không có gì thu hoạch, hà tất lại lãng phí thời gian. một nhược hân tán đồng diêm lịch hành cách làm, không hề suy nghĩ địa đồ sự, ngồi ở cồn cắt thượng, nhìn nhi tử cùng thú nhóm chơi đùa, đông nhiên cảm thấy đó là một bộ mỹ lệ hoa vòng, nhịn không được phải vì hình ảnh này xứng với khúc, lấy ra bạ thổi thượng một khúc, vẫn là kia khúc vô ưu nộ. diêm dịch đi theo cha mẹ tự mình biên, liền tính ở sa mạc loại này đất cằn sỏi đá hắn cũng có thể chơi thật sự vui vẻ, Nhàm chán thời điểm liền đem hoàng kim đến Hạ cát, chỉ cho nó lưu ra một cái đầu, còn có a cùng hỏa phượng, ngay cả ông tinh nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều thành hắn món đồ chơi, đành phải bạch ngoại lệ. Hoàng Kim bị chôn đến cắt vàng lúc sau liền lười biếng đốc, thân nào ngặt mà ngủ ngon, hoàn toàn không ngại bị cắt vàng chôn. Ali bị chôn lúc sau liền lập tức nhảy ra tới, không muốn đãi ở hát, chính là vừa ra tới lại bị chôn, lặp đi lặp lại, đến cuối cùng nó dứt khoát cũng không ra, Hoàng Kim ngủ ngon. Hỏa Phượng trộm đem hạt cắt một chút hướng Ali trên đầu dọn, đem đầu của nó cấp cho lên, chỉ cần nhìn thấy Ali vừa động, nó lập tức bay lên chỗ cao, mừng thầm cười trộm. Chít chít chết hồ ly, số hồ ly, tới a tới a. Ô, ô Ali thật tức giận, chết chừng mắt Hỏa Phượng, thật hi vọng chính mình cũng có thể trưởng một đôi cánh, bay đến mặt trên đi. Nay chỉ chán cái điều, ỷ vào chính mình có cánh khi dễ nó không thể phi, thật là cái người xấu, xấu lắm. Chít chít chết hồ ly, số hồ ly vô chết điểu, số điểu. Đối với Ali cùng Hỏa Phượng loại này, ổ nào nhốn nháo ở trung phương thức ở trung phương thức, đại gia đã sớm xuất hiện phổ biến, từ chúng nó xảo đi, dù sao cũng xảo cũng không được gì. Mên Mông vô bờ sa mạc, nguyên bản không hề sinh khí, nhưng lúc này lại tăng thêm một tia sinh khí. Có người đang cười, Điệu ở phi, Hồ Ly ở chạy, Cẩu ở ngồi, Hồ ở bò, còn có thanh thú khúc thanh. Này căn bản không phải biển cát chung có thể xuất hiện kỳ cảnh, nhưng là lại rõ ràng chính xác xuất hiện, này người một nhà cùng với bọn họ thú hòa thuận vui vẻ, câu họa ra một chương hạnh phúc chi họa. Phụ trách giám sát một được thân cùng diêm linh hành người cũng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ là tránh ở rất xa địa phương âm thầm quan sát. Vô tưởng rằng bọn họ sẽ bởi vì thiếu thủy thiếu đồ ăn mà ngã xuống, lại không ngờ bọn họ căn bản không lo ăn uống, 6 ngày còn có thể tùy tâm sở dục mà ăn nhậu chơi bời. Thật không rõ, bọn họ thức ăn nước uống rốt cuộc là từ lâu tới. Giám sát người âm thầm do xét một đoạn thời gian liền trở về bẩm báo, đem biển cắt tình huống một năm một mười hướng Nam Quynh Thành nói rõ ràng. Nam Quynh Thành không tin, quyết định đi gặp, chính là đương nàng nhìn đến một được thân gương mặt kia khi, sợ tới mức không nhẹ, quả thực không thể tin được chính mình trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Sao có thể? Chẳng lẽ nữ nhân này không chết? Liên tính không chết, nàng đã có nam nhân khác, này đối các chủ mà nói chính là phản phảnội phản bội người tội nên đến chết. Nàng Khuynh thành đối một lượt hận hận ý cực đại, cùng diện trừ cho sảng khoái, chính là nàng còn không có tới kịp đối thủ, bên cạnh đột nhiên có hắc quang hiện lên, ngay sau đó nguyên bản nên là ở nơi xa người đã đứng ở nàng trước mặt, tốc độ cực nhanh lệnh nàng hoàn toàn phát hiện không đến. Sớm tại mấy ngày trước Diêm Lịch Hành cũng đã phát hiện có người âm thầm giám thị bọn họ, nhưng hắn có thể cảm giác được đến, giám thị bọn họ người chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể binh tôn tướng cua, cho nên hắn lựa chọn bảo trì che mặt, coi như không biết người này tồn tại, liền chờ lớn hơn nữa, lợi hại hơn nhân vật xuất hiện. Quả nhiên, hắn hôm nay rốt cuộc chờ tới rồi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải đem chúng ta vây ở chỗ này? Nam Khuynh Thành tuy rằng đối Diêm Lịch Hành thân thủ cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không sợ hãi, thực mau liền phản ứng lại đây, cười lạnh hỏi lại, ngươi lại là ai? Vì cái gì muốn tới nơi này? Trả lời bổn tọa vấn đề. Diêm Lịch Hành đối Nam Khuynh Thành bảo cho biết đạt mệnh lệnh, không nghĩ trả lời nàng những cái đó nhảm chán vấn đề. Ngươi đương nơi này là địa phương nào? Cũng dám dùng lớn như vậy khẩu khí nói chuyện. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu đại năng lực, một ngày nào đó sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở này mê viễn sa mạc. Ta biết các ngươi mang theo rất nhiều lương thực, nhưng này lương thực luôn có ăn xong thời để đi. Này không phải bổn tọa muốn đáp án. Ngươi muốn đáp án ta sẽ không cho ngươi, xin quên công tử một câu, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, các ngươi có cái này khí lực không bằng rời đi, có lẽ còn có một lòng sinh cơ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia bổn tọa đảo muốn biết ngươi có hay không khí lực từ bổn tọa dưới mí mắt mạng sống. Diêm Lịch hành lánh lệ nói, đột nhiên núi Nam Khuynh Thành đánh ra một đạo kim quang. Kim quang quá mức chói mắt, Nam Khuynh Thành bị bắt nhắm mắt lại, đại kim quang hiện lên lúc sau mới miễn cưỡng có thể mở to mắt, nhưng lúc này nàng đã bị nhốt ở một cái có chứa lôi điện kim cầu bên trong. Kim cầu trợn lẽ lôi điện chi lực, chỉ cần thoáng đụng tới liền sẽ bị điện đến cả người tê dại, có đau cắt chi đau. Lôi điện chi lực, ngươi là kim của người là hoặc không phải đều cùng ngươi không quan hệ, nếu bổn tọa không chiếm được muốn đáp án, ngươi liền ngoan ngoãn mà đại ở bên trong. Đây là bổn tọa thiết hạ kết giới, trừ bổn tọa ở ngoài, không người có thể giải, ngươi trốn không thoát, phải không? Nam Quyên Thành khinh thường cười, đột nhiên hướng ngầm hạt cắt toàn, lấy mắt liền biến mất. Diêm Lịch hành chạy nhanh đuổi theo, chính là cái gì cũng chưa đuổi tới, Nam Quyên Thành vừa rồi chạm địa phương chỉ là bình thường cắt đất, hắn đã ở cái này địa phương đánh ra một cái thật sâu hố to, nhưng vẫn là không hề thu hoạch, người như thế nào sẽ không duyên cớ biến mất? một nhược hân đang ở thổi ba ô, thổi đến hồn nhiên bên mình, thật lâu mới phát hiện Diêm Lịch Hành đã không ở chính mình bên người, mà là ở cách đó không xa cùng một cái bị hắn nuốt ở kim cầu nữ nhân nói chuyện, chính là nữ nhân này đột nhiên chui vào cát đất, biến mất không thấy, nàng lập tức chạy tới, bất quá nữ nhân chưa thấy được, chỉ có thấy một cái hố to, mà cái này hố to cùng cái kia biến mất nữ nhân không quan hệ, là nàng thân ái trưởng phụ đánh ra tới. A Hành, nữ nhân kia là ai nha? Không rõ lắm, nhưng trên người nàng linh khí cùng Mạc Thượng Hà có vài phần tương tự. Mặc Thượng Hà, chẳng lẽ nàng là Mặc Thượng Hà phái tới người? Cái này rất khó nói. Nếu hơn chúng ta tựa hồ đã vào người khác rất đại vong, cần phải cẩn thận. Sợ cái gì? nguy cơ thời điểm, thật sự không có biện pháp liền cưới thần thú bay đi, ta cũng không tin phi không gian này phiến sa mạc. liền tính phi không gian đi cũng không quan hệ, chúng ta đến đã bên trong, bọn họ làm gì được ta? Từ đã dùng đá thủy tinh chữa trị lúc sau, ở năm màu chi kính lại bị nàng cải tạo một phen, hiện tại đã cản vì cường đại, có thể ẩn thân ở không trung, mắt thường vô pháp nhìn đến. Tóm lại tiểu tâm cho thỏa đáng. đừng làm cho tiểu dễ một người diêm lịch hành đang muốn nói đừng làm nhi tử một người ở xa địa phương chơi. Ai ngờ quay đầu nhìn lại, nhi tử không thấy, mà Ali, Hoa Phượng, Vương Tinh Nhân cùng bạch hổ còn lại là đi theo bọn họ. Tiểu dễ đâu? Tiểu Dễ không phải ở một lượt thân cho rằng nhi tử tại chỗ, chính là vừa quay đầu lại, cái gì đều nhìn không tới, nàng thần thú cùng linh thú tất cả đều chạy đến bên người nàng tới. "Tiểu Dễ, Tiểu Dễ, ngươi ở nơi nào a? Tiểu Dễ, nhanh lên ra tới, đừng ngủ dọa mụ mụ. "Tiểu Dễ." Hai vợ chồng bắt đầu vội vã tìm kiếm nhi tử, nhưng đem trung quanh đều tìm khắp cũng tìm không thấy. Này phiến sa mạc cũng không có cái gì gò cao, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ đều là chụp ảnh, không có cách trở, có thể nhìn đến trung quanh rất xa địa phương, nhưng chính là nhìn không tới bọn họ nhi tử. "A Tiểu Dễ như thế nào sẽ không thấy? Hắn một cái tiểu hài tử, có thể chạy đi nơi đâu?" La Tà Sơ sẩy đã ý. Diêm Lịch Hành rất là tự trách, trong lòng có dự cảm bất tưởng, đoán được gia nhi tử đã gặp được nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm có lẽ cùng vừa rồi nữ nhân kia có quan hệ. Hắn vốn dĩ không tính toán dùng võ lực giải quyết chuyện này, rốt cuộc nơi này có lẽ cùng hắn nhạc phụ đại nhân có quan hệ, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, đối phương dám bắt đi con hắn, liền tính là thiên hoàng lao tử hắn cũng không cho mán mũi. Diêm Lịch Hành thực tức giận, phi thăng đến giữa không trung, ngưng tụ lực lượng cường đại, từ không trung đánh hạ một đạo kim quang, kim quang xuyên qua các đất, sau đó phát ra cường đại bạo phá thanh, đem các đất tạc đến bay lên trời, còn cùng với mãnh liệt đất dung núi chuyển. Một trận vang lớn qua đi, biển cát không thấy, biến thành một mảnh mỹ lệ lục thổ. Nơi nơi sinh trưởng rậm rạp hoa cỏ, cây cối cao to, trong rừng cây có chim chóc ở ca hát, con bướm ở bay múa, trên cây ngẫu nhiên có thể nhìn đến sóc dọn từng quả, là một cái phi thường mộng ảo địa phương. Như thế mà ảo, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy nơi này là hảo cảnh. Mục nhược Hân cho rằng bọn họ hiện tại nơi địa phương chính là cái hảo cảnh, rốt cuộc bọn họ phía trước cũng là ở hảo cảnh. Liên tính là hảo cảnh, nàng cũng muốn đem Nhi Tử cấp tìm trở về. Ào hành, nếu ngươi có thể đem biển cát cảnh cấp phá, phía trước vì cái gì không còn sớm Như thế hảo cảnh yêu cầu rất lớn linh lực chống đỡ, cùng thi thuật giả cùng một nhi một khi hảo cảnh bị bắt, thi thuật giả nhất định sẽ đã chịu phản vệ nếu nơi này thật là vạn mục các, mà vạn mục các lại cùng nhà phụ đại nhân có quan hệ, ta mạnh mẽ bài trừ hảo thuật, thế tất sẽ thương đến thi thuật giả, không đến vạn bất đắc dĩ là lúc, ta không nghĩ dùng biện pháp này. bọn họ tuy rằng bị nhốt ở sa mạc bên trong, nhưng là cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, tuy rằng khi thì có người đang âm thầm giam, coi, nhưng hắn cũng không có cảm giác được các ý, không cần thiết ra tản nhẫn tay phá hảo thuật. ngươi nói được cũng có đạo lý, nhưng hiện tại tiểu dễ không thấy, chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm đi. chúng ta trước khắp nơi tìm xem, nếu vẫn là tìm không thấy, ta lại phá tầng này hảo thuật. Hảo, Diễm dịch kỳ thật là bị nam khuynh thành cấp bắt lại, dùng đồng dạng phương thức, đem hắn trực tiếp lôi ra các đất bên trong. Bắt Diêm Dịch lúc sau, Nam Khuynh Thành liền nghi ở trên người hắn làm văn, ai biết đột nhiên một cái cường đại chấn động, làm nàng cảm thấy có điểm sợ hãi. Nếu nàng không có đoán sai nói, cái này chấn động hẳn là kia đối phu thê làm được, nếu việc này ảnh hưởng các chủ lệ dược, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Không xong, nàng quá mức nóng đội, thật sự không nên đem đứa nhỏ này cấp trả trở về, hiện tại sấm hạ đại hoạ, này nhưng như thế nào cho phải a. Liên ở Nam Khuynh Thành vô kế khả thi thời điểm, Phương Đông Thanh tới, gần nhất liền suốt ruột hỏi, Khuynh Thành, vừa rồi rốt cuộc ở sao lại thế này? Nam Khuynh Thành không nghĩ làm Phương Đông Thanh biết nàng quá nhiều sự, chính là nàng đã không kịp đem trộm tới Diêm Dịch cấp giấu đi, liền tính nàng tưởng tàng cũng tàng không được. Phương Đông Thanh phát hiện một cái hôn mê bất tỉnh hải tử, trong lòng lực còn ôm một cái kỳ kỳ quái quái vật, nghi hoặc hỏi: "Khuyên Thành, đây là nơi nào tới hải tử?" Hán, vừa rồi chấn động tiếng động, có phải hay không cùng đứa nhỏ này có quan hệ? "Ta, ngươi trả lời ta." Phương Đông Thanh không hề là trước đây như vậy ôn nhu, san sóc, nơi trốn nhường Nam Khuynh Thành, mà là nghiêm khắc thẩm vấn nàng. Vạn một các không cho phép người ngoài tiến vào, càng không cho phép các nội người đem người ngoài mang tiến vào, người sau sở muốn đã chịu sự phạt so người trước còn có trọng, hắn đương nhiên sinh khí. Nam Quynh Thành sớm đã thành thói quen Phương Đông Thanh ôn nhu, hắn làm nàng hảo là sinh khí, càng sinh khí liền càng không nghĩ nói thật, Nổi giận nói: "Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đừng tới của ta." Ngươi đem một ngoại nhân đưa tới vạn bộ cát, nay còn gọi cùng ta không quan hệ sao? Ngươi đem ta cái này bảo hộ xử đương bài trí có phải hay không? Vệ Tư, ta có thể cho ngươi. về Công, tuyệt đối không có khả năng. Cái gì tiêu công, cái gì lại tiêu tư? Là công là tư chỉ là ngươi một câu liền có thể quyết định, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Không phải ta có nguyện ý hay không, mà là ta không thể không làm như vậy. Khuyên Thành, ngươi lời nói thật cùng ta nói đi. Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi, nếu ngươi vẫn là si mê không tỉnh, các chủ sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi có biết hay không vừa rồi kia chẳng chấn động ảnh hưởng có bao nhiêu lại Ta. Cái kia chấn động đem các chủ thiếu chút nữa liền phải luyện thành linh đan toàn hủy hoại. Ngươi hiện tại biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng đi? Cái gì? Toàn hủy hoại? Như thế nào sẽ xem ra sự tình thật sự rất nghiêm trọng, khó trách Phương Đông Thanh không cho nàng giảng tư tình, mà là các chủ làm hắn ra tới điều tra rõ sự tình mà mượn. Làm sao bây giờ? Nàng sững hạ đại thoại, một khi các chủ đem nàng đổi ra vạn mục các, lại hoặc là, Nam Khuynh thành càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, vì thế đối phương Đông Thanh lộ ra nhu nhược đáng thương biểu tình, đáng thương vô cùng tổn hắn, Phương Đông đại ca, ta biết không nên đem một ngoại nhân đưa tới vạn mục các, nhưng ta cũng là có nguyên nhân, ngươi giúp giúp ta đi. Cái gì nguyên nhân? Đứa nhỏ này là xâm nhập mê chi sa mạc kia đối phu thê hài tử. Ta vừa rồi gặp qua bọn họ hai vợ chồng, thật khó đối phó, vì thế ta liền tưởng đem đứa nhỏ này cho tới, nhìn xem có hay không khác tác dụng. Ta cũng không phải tưởng đem người ngoài đưa tới Vạn Mục Các, chỉ là, ta hiểu được, chuyện này giao cho ta tới xử lý liền hảo, ngươi về trước phòng đi, sự tình không giải quyết phía trước không cần loạn ra tới, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Ta đã biết. Nam Khuynh thành trả lời thật sự yêu thương, vẻ mặt khổ sở. Nàng ở Vạn Mục Các đã lâu như vậy, còn lưu luyến si mê các chủ, chính là đến bây giờ ở Vạn Mục Các vẫn là một tiểu nhân vật không quan trọng, căn bản không thể cùng Phương Đông Thanh so. Nàng không rõ, Phương Đông Thanh cũng là các chủ mang về tới cô nhi, vì cái gì các chủ đối mặt khác cô nhi như vậy hảo, đối nàng liền như vậy lạnh nhạt đâu. Nàng không rõ, thật sự không rõ. Phương Đông Thanh biết Nam Khuynh Thành ở Thương Tâm khổ Sở, đang muốn an ủi an ủi nàng, lại không ngờ phát hiện vừa rồi nằm trên mặt đất hoa hoa không thấy, kinh ngạc hỏi, đứa bé kia đâu? Trên mặt đất ta. Nam Khuynh Thành thực xác định nàng trộm tới Hải Tử liền ném xuống đất, chính là đương nàng hướng trên mặt đất nhìn lại thời điểm, căn bản không có bóng người, kia Hải Tử không biết tung tích, như thế nào sẽ không thấy? Hắn bị ta đánh bung, ta liền đem hắn ném xuống đất, sao có thể không thấy? Sự có kỳ quặc, ngươi về trước phòng đi, ta tới xử lý. Phương Đông Thanh nhìn Diêm Dịch vừa rồi nằm sàn nhà, ngồi sồn sồn thân tới xem xét một chút dấu vết để lại, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến, có thể ở dưới mí mắt của hắn vô thanh vô tức nào tẩu người, thực lực khẳng định muốn ở hắn phía trên chính là một cái nai hoa hoa, sao có thể sẽ có như vậy thực lực? Người tới a, lục soát cho ta, nhất định phải đem đứa bé kia cấp tìm ra." Phương Đông Thanh ra lệnh, nhưng vừa mới nói xong, một cái đồng dạng thân xuyên màu xanh lục quần áo nam tử đi đến. Cái này nam tử cùng Phương Đông Thanh so sánh với lực có vẻ nghiêm túc một ít, cũ kỹ một ít, gần nhất liền lạnh nhạt nói, "Không cần tối lại, hai tử bị các chủ mang đi." Bác hình Thiên chỉ là tới cùng Phương Đông Thanh nói một tiếng, nói xong liền xoay người phải đi. "Cái gì? Các chủ đã tới?" "Các chủ đã tới?" Hắn thế nhưng một chút cũng không biết, nếu các chủ đã tới, kia hắn cùng Nam khuyên thành lời nói chẳng phải là đều bị các chủ nghe được. Phương Đông Thanh còn không có biết rõ ràng sự tình mọn nguồn, thấy Bác Huỳnh Thiên phải đi, lập tức chạy đến hắn phía trước, dò hỏi rõ ràng, "Huỳnh Thiên, ngươi vừa rồi nói các chủ đã tới, kia hắn có phải hay không? Các chủ đã nghe được ngươi cùng Nam Khuynh Thành lời nói, đến nơi hắn sẽ như thế nào xử phạt các ngươi, vậy không được biết rồi." "Này, Phương Đông, có chút lời nói ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, mặc kệ ngươi đối Nam Khuynh Thành là cái gì tâm tư, ta khuyên ngươi một vừa hai phải, nàng muốn đồ vật các chủ không có khả năng cho nàng, mà ngươi muốn đồ vật nàng cũng không có khả năng cho ngươi, liền tính ngươi vì nàng đi tìm chết, nàng cũng sẽ không đối với ngươi có nửa phần cảm tình. Chúng ta đều là các chủ giao cho tấn sĩ ngươi, tuyệt đối không thể phản bội các chủ." nếu làm ta biết ngươi phản bội các chủ, không cần các chủ ra tay, ta liền sẽ trước giết chết ngươi. đừng nói đến như vậy khủng bố. ta khi nào nói qua muốn phản bội các chủ, ta đối các chủ từ trước đến nay là trung thành và tận tâm, nhẫn nguyện chứ dám. Hảo, thu hồi ngươi cái kia mông ngựa cương phu, đối ta không dùng được. bài chứ Mechi Sa mạc cảo thuật người liền giao cho ta tới xử lý. ngươi trở về hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. cái gì? giao cho ngươi xử lý? ta đây đi làm cái gì? các chủ nói, làm ngươi an an phận phận đai ở trong phòng của mình, cái gì đều không cần làm, cũng cái gì đều không thể làm. chính là. Bắc Hình Thiên mặc kệ Phương Đông thanh như thế nào không muốn, xoay người chạy lấy người, đi làm chính mình còn làm sự. Đối với hắn tới nói, hắn thế giới chỉ có một người, đó chính là các chủ, là các chủ cho hắn sinh mệnh, hắn hết thảy đều là các chủ, phàm là có ai đối các chủ bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phương Đông Thanh biết thay đổi không được sự thật, chỉ có thể thở ngắn than dài. Bác Hình Tiên sinh mệnh là các chủ cấp, hắn sinh mệnh lại làm sao không phải? Bọn họ đều sẽ không phản bội các chủ. Nếu thật muốn hắn ở các chủ cùng Nam Khuynh thành chúng tuyển một cái, hắn có lẽ sẽ tuyển các chủ đi, rốt cuộc Nam Khuynh thành giống như bọn họ, đều là các chủ cấp tân sinh mệnh. Ở Diêm Lịch hành bại trừ mê chi sa mạc đảo thời kỳ, vạn một các thân chịu ảnh hưởng, phát sinh cường đại chấn động, đem tất cả mọi người kinh tới rồi, bao gồm đang bế quan trung vạn một các các chủ một cái tóc đen nhánh, nhìn qua ước chừng 30 tới tuổi nam tử, ở một gian mộc đầy có cây phong úc bên trong, tỉ mỉ luyện chế đan lô đan dược, nhưng là vừa rồi kia chàng cường đại chấn động đem hắn chuẩn bị muốn luyện tốt đan dược toàn hủy hoại, làm hắn rất là sinh khí, tức khắc xuất quan truy cứu việc này. chương 382, hảo thương tâm a. Diêm dịch mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một mảnh đại đại lá cây thượng, lá cây giống thuyền nhỏ giống nhau, có điểm tiểu du hỏng, như nôi xe, ngủ thức thoải mái, trên người còn cái có một trương mềm nung nung bạch thảm lông tử liên bởi vì trên người cái có này trơn thẳng, diêm dịch tỉnh lại mới không có nguy cơ cảm, bất quá lại cũng không có dỡ xuống sở hữu tâm phòng, cảnh giác nhìn nhìn một phía, nhìn đến một phòng bò có điều không như dây đằng, dây đằng tượng mở ra đủ loại hoa tươi, còn có kỳ kỳ lại đặt hoa cỏ, một phòng tất cả đều là thực vật loại đủ vật, quả thực giống như là cái hoa vĩ nhỏ. bất quá cái này nhà ở còn có một cổ nồng đậm hương vị, hương vị rất là kỳ quái, có điểm có nghe, chính là nghe thấy lúc sau cảm giác còn rất thoải mái. đây là địa phương nào nha? chi chi hoàng kim cũng vừa tỉnh lại, đối thân ở nơi hoàn toàn không biết gì cả, người biến hoa ở diêm dịch trong lòng lực, còn tưởng tiếp tục ngủ một hồi. lúc này một người mặc lục hất trường bảo nam tử trong tay bưng đồ ăn đi vào tới. Nam tử mặt phát trơ khoác, bên phải trên mặt bò từ lỗ tai mặt sau sợi tóc trung mộc ra tới nho nhỏ dây mây, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới đó là chân chính dây mây, còn tưởng rằng là mạch máu xanh lẻ đột hiện lại hoặc là dùng màu xanh lục mặc nhễm mà thành. Tiểu dây mây kề sát nam tử mặt, như là từng điều câu họa thật sự có ý cảnh đường cong, thật nhỏ là cây vô cùng tinh xảo. Nam tử nhìn qua ước chừng 30, trên mặt không có bất luận cái gì năm tháng dấu vết, trên người tản ra thần bí hứa thở, như là hoa oái dễ gần, lại phản phất là dấu giếm sắc khí, giữa mày còn mơ hồ lộ ra một cổ quán hận chi khí. Cho dù như vậy, Diễm Dịch cũng không sợ hai chứng kiến đến người, ngược lại cảm thấy hắn có điểm điểm quen mắt, giống như ở nơi nào đã qua, nhưng hắn lại phi thường thản định, hắn chưa từng có gặp qua người này. Diêm dịch ôm hoàng kim, từ kia phiến đại đại lá cây thượng ngã xuống, đi phía trước đi vài bước, đến ly nam tử còn có vài bước xa khoảng cách khi dừng lại, lễ phép dò hỏi, vị này đại thúc thúc, ngươi là ai nha? Nơi này lại là nơi nào? Nơi này là vạn ngũ cát. Nam tử lạnh nhạt trả lời, nhưng trong lời nói lại mơ hồ có chứa tử ái, như là cố tình đem này phân tử ái mai táng, không muốn biểu lộ ra tới, đem đồ ăn phóng tới trên bàn sau liền lanh muốn nói, ăn cơm đi. Ta, còn không nói bụng trên thực tế hắn đã nói bụng, nhưng là mụ mụ đã từng nói qua, không thể tùy tiện ăn người xa lạ cấp đồ vật, cho nên lại đòi hắn cũng phải nhịn nhưng hoàng kim cũng không có như vậy đại ý chí lực vừa thấy đến ăn liền nhào lên đi chưa nghe nghe đối này đó đồ ăn hương vị không lớn thích chính là nó ngạch không thích cũng ăn chi chi hoàng kim ở vài đạo thức ăn chay tìm chính mình tương đối ăn tìm đã lâu mới tìm được một chút thịt trực tiếp ăn nam tử thấy hoàng kim khai ăn tuy rằng có điểm không lớn cao hứng nhưng cũng không ngăn cản nó lại ngặt hỏi chính là sợ ta ở đồ ăn chung hạ độc mụ mụ nương thân nói không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật ngươi đều còn không có nói cho ta ngươi là ai đâu nếu đổi thành là ngươi ngươi sẽ ăn không quen biết người cấp đồ vật sao không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ hiểu thật đúng là không ít yên tâm đi này đồ ăn không có độc nếu ta muốn giết ngươi ngươi sớm đã hồn về tây thiên Nếu không giết ta, vậy ngươi vì cái gì đem ta bắt được nơi này tới? Cũng không phải ta đem ngươi bắt tới. Tính, hiện tại nói cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi thả trả lời với ta, ngươi cha mẹ vì sao phải tới Vạn Mục Cát? Vạn Mục Cát? Nơi này là Vạn Mục Cát sao? Diêm Dịch hai mắt sáng lên nhìn nam tử, thật hy vọng nơi này chính là Vạn Mục Cát, bất quá thực mau liền không kích động. Liền tính nơi này thật là Vạn Mục Cát thì thế nào? Nếu hắn ông ngoại không ở Vạn Mục Cát, hết thảy đều là của phí. Nam tử quan sát đến Diêm Dịch phản ứng, thấy hắn kích động lúc sau lại mất mát, rất là khó hiểu, hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là tưởng tra cùng mẫu thân. Đại thúc thúc, cha ta cùng mẫu thân tới nơi này chỉ là tìm người, không có ác ý, ngươi cùng cái kia vạn một các các chủ có quen hay không nha? Có thể hay không đáp cái tuyến, làm cha ta cùng mẫu thân tới nơi này tìm cá nhân, nếu người này thật sự không ở nơi này, chúng ta liền rời đi. Tìm người? Các ngươi muốn người nào? Tìm ta ông ngoại. Người ông ngoại? Người ông ngoại gọi là gì? Ta ông ngoại kêu Diêm dịch lời nói vừa muốn nói ra, đột nhiên tịch một tiếng, có người phá cửa mà vào, người này vừa tiến đến liền mở miệng giống to. Chết lão quái, hôm nay ngươi nếu là không đem phản lão hoàn đồng linh đan rượu dược cho ta, ta liền đem nơi này toàn hủy đi. Ngươi tới là một cái tóc hoa dâm lão nhân, ăn mặc thực lôi thôi, có chút quần áo vẫn là đảo xuyên, tóc lung tung rối loạn, nói chuyện cùng cười rộ lên thời điểm đầy mặt nếp nhăn, có thể thấy được tuổi đã rất lớn. Bất quá lại phi thường có tinh thần, sức sống mười phần. Nam tử đối xâm nhập giả cũng không kinh ngạc, gặp biến bất kinh, đạm nhiên đáp lại: Ta nơi này không có phản lão hoàn đồng dược, sao có thể không có? Nếu như không có, vậy ngươi vì cái gì như vậy tuổi trẻ, ta như vậy lão? Đừng cho là ta không biết, ngươi đều mấy trăm tuổi, liền bởi vì ăn phản lão hoàn đồng dược, cho nên mới như vậy tuổi trẻ. Có phải hay không? Ta nói không phải, ngươi sẽ tin tưởng sao? Không tin. Vậy ngươi còn nhiều này vừa hỏi. Thạch lão quái, ta hôm nay có việc, không rảnh cùng ngươi nói lung tung, ngươi nơi nào mát mẹ chạy đi đâu?" Nam tử cầm lấy trên bàn chén trà, hướng tới Thạch lão quái bắn. "Đi." Thạch lão quái tiếp được chén trà, nhéo cái giật nát, sau đó xông lên đi đối nam tử vùng tay đánh nhau, giận luôn không ngừng. "Chết lão quái, một lão quái, ngươi hôm nay nếu là không cho ta phản lão hoàn đồng dược, ta liền cùng ngươi không để yên. Ngươi cái này vong ngân phụ nghĩa đồ vật, năm đó nếu không phải ta, ngươi sẽ có hôm nay sao? Ngươi nếu là thực sự có nghĩa khí liền cùng ta cùng nhau biến lao, đừng chính mình một người biến tuổi trẻ, ta xem đến trong lòng có chịu. Ta nói, không có phản lão hoàn đồng dược." Nam tử cũng không làm quá nhiều đánh trả, chỉ là khi thì ra nhất chiêu, còn lại đều là né tránh, cố ý nhường cái này tới náo sự lão nhân, không có phản lão hoàng đồng dược, vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn là như vậy tuổi trẻ, ta lại trở nên như vậy già rồi. Không công bằng không công bằng, thật sự quá không công bằng thạch lão quái đột nhiên không đánh, ngồi dưới đất khóc lớn, giống cái hải tử dường như. Nam tử thực vô ngữ, lắc đầu, ngồi xuống xuống, chậm rãi cùng hắn giải thích rõ ràng, có lẽ là cùng ta gieo trồng dược thảo có quan hệ. Ngươi cũng biết ta cùng với thảo dược có kỳ diệu quan hệ, các trung nhân quả không thể hiểu hết, mấy trăm năm tới dung mạo bất biến, thậm chí liền một cây đầu bạc cũng không có, nếu không phải ta cố ý vì này, đó chính là ta bên người nào đó sự vật công hiệu. Đến nỗi là thứ gì công hiệu, ta trước mắt còn không biết, vậy ngươi khi nào mới có thể biết? Không biết. Ô ô, ô. ngươi quá không nói nghĩa khí. Năm đó cùng nhau kết bái thời điểm chúng ta là giống nhau, chính là hiện tại ta thoạt nhìn đều có thể làm ngươi ra ra. Ô ô, ta hảo thương tâm a. Hảo thương tâm a. Hảo hảo, ta giúp ngươi luyện mấy viên dưỡng nhan đan, tuy rằng không thể làm ngươi biến trở về tuổi trẻ bộ dáng, nhưng có thể chậm lại già cả, cũng có thể giảm bớt người trên mặt nếp nhăn. Thật vậy chăng? Ta luyện đan dược còn có giả sao? Tên lão quái, ta liền biết ngươi là giả nghĩa khí người. Thạch lão quái kéo nam tử tay áo rắc, có như khăn tay sắt nước mắt, kia đáng yêu lại cổ quái bộ dáng thật là có điểm buồn cười, lệnh người nhìn nhịn không được mớ cười. Diêm Dịch đã thực nỗ lực nhẽ chứ, nhưng vẫn là nhịn không được bật cười. Ha ha, cái này Ra Ra thật sự hảo đáng yêu nha. Cùng hắn hỉ, giận. Ai, nhạc bốn cái Ra Ra có đến liều mạng? Đột nhiên hảo tưởng niệm kia bốn cái Ra Ra nha, không biết bọn họ ở nơi nào. Thạch Lão Quái nghe được Hải Tử tiếng cười, lập tức đình chỉ khóc thút thít, bỏ qua trong tay tay hào giác, lực chú ý đều bị cái kia phân luận. Đang yêu Hải Tử cấp hấp dẫn, hai mắt sáng lên nhìn hắn, cứ như vậy bỏ qua đi. Ha ha cười hỏi, chết lão quái, ngươi từ nơi nào làm ra như vậy phân luận một cái tiểu nam hài nha? Hắn nên sẽ không lại là ngươi phú linh làm ra tới người sao? Ngươi kia mấy cái đắc ý cấp dưới không phải cũng là như vậy tới sao? đúng rồi, ta nhớ do ngươi còn có một cái nghĩa tử, là dùng vừa mới chết đi người hồn phách rót vào thực vật bên trong, làm hắn trọng hoạch tân sinh. hắn là con nhà người ta, cùng ta vô nửa điểm quan hệ. Nam tử lạnh nhạt nói, nhưng trong lời nói lại có chứa một tia nhỏ đến khó phát hiện thắng cự. Trên thực tế, hắn rất thích đứa nhỏ này, liền bởi vì thích, cho nên hắn mới đem đứa nhỏ này từ Nam Khuynh thành nơi đó mang đi. Nếu cùng ngươi không quan hệ, ta đây liền đem hắn mang đi. Ngươi có như vậy nhiều đắc ý cấp dưới, còn có nghĩa tử, ta cái gì đều không có, không bằng đem đứa nhỏ này tặng cho ta đi. Vừa vặn ta thiếu cái đồ đệ, đứa nhỏ này thọt nhìn không tồi, ta tính toán thu. Diêm Dịch thấy thạch lao quái như hổ dình ngồi chiều hắn bỏ lại đây, có điểm sợ hãi, ông chặt hoàng kim từng bước một lui về phía sau, mặt sau thật sự không địa phương với lui, hắn liền vòng khai thạch lao quái, chạy đến nam tử mặt sau đi, tìm kiếm bảo hộ. Cái này quái lao nhân cùng cái này quái thúc thúc so sánh với, hắn rút cuộc tin tưởng cái này quái thúc thúc, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này quái thúc thúc thực thân thiết, sẽ không thương tổn hắn. Ai? Ngươi đừng chạy a! Này phẫn yêu, ngọc trạch thật đúng là đẹp, đáng yêu đến lòng ta thích đến nữa. Một lão quái, ta quyết định, ta nhất định phải thu đứa nhỏ này làm ta đồ lệ bằng không làm ta nghĩa tử cũng đúng. Ngươi có nghĩa tử, ta cũng đến có cái nghĩa tử, như vậy mới công bằng. Ta không cần. Diêm Dịch trực tiếp tự tuyển. Cái này lão nhân lão đến độ có thể đưa hắn ra ra, còn phải làm hắn nghĩa phụ, hắn nói hẳn là tiêu không công bằng mới đúng. Chương 383, thật sự hảo xuân. Thạch lão quái bởi vì Diêm dịch cự tuyệt mà sinh khí, sắc mặt đại biến, đứng dậy, giận luôn giống to, ngươi không cần cũng đến muốn, ta coi trọng đồ vật, nếu không chiếm được liền phải đem hắn hủy diệt. Ngươi làm muốn ta vặn gãy ngươi cổ, vẫn làm muốn ta thu ngươi vì đồ đệ hoặc là nghĩa tử. Hai cái đều không cần. Diêm dịch không chút nào sợ hãi mà trả lời, hai mắt trợn thạch lão quái, trong lòng đem hắn mang cái trăm ngàn biến. Cái này lão ra già thật chán ghét, chán ghét đã chết. Ngươi dám nói không cần. Liền không cần. Ta có bốn cái sư phụ, bọn họ đều so ngươi hảo, ta mới không cần ngươi làm sư phụ ta đâu ta đây thu ngươi làm nghĩa tử, ta có cha, không thiếu chan môi. ngươi tên tiểu tử thú này, da ngứa có phải hay không? Lão tử một hai phải thu ngươi làm nghĩa tử không thể. ngươi thu ngươi, ta không thừa nhận ngươi có thể thế nào. ngươi thạch lao quái thực tức giận, tiến lên một tay đem Diêm Dịch sét lên tới, dùng sức lung lay vài cái, đem hắn hoảng vượng lúc sau lại nghiêm khắc cưỡng bức, nói, ngươi có nhận biết hay không ta làm nghĩa phụ? Không nhận. Diêm Dịch tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là cái có cốt khí người, sẽ không dễ dàng khuất phục. đối thạch lao quái chán ghét càng mấy liệt, manh liệt đến đã vô pháp tôn trọng lao nhân này, dưới sự tức giận đối hắn thi điện. Lách cách, một đạo điện lực sỏ xuyên qua thạch lao quái, đem hắn điểm đến cứng đờ bất động. Diêm dịch còn tưởng rằng chính mình điện lực thành công công kích Thạch Lão Quái, thở phì phì mà cảnh cáo hắn: đây là cho ngươi một chút tiểu giáo huấn. Mụ mụ nương thân nói: làm người phải hiểu được tôn lao ai ấu, nhưng là đối đãi giảm mà không đứng đắn người không cần theo chân bọn họ khách khí. Ngươi lại không đem ta buông xuống, ta liền lại điện ngươi một lần, điện đến lợi hại hơn chút. Nhanh lên đem ta buông xuống. Thạch Lão Quái bị điện qua sau đích sắc cứng đờ bất động, nhưng không phải bởi vì bị điện mà cứng đờ bất động, là bởi vì kinh ngạc. Cái này Hoàng Mão tiểu tử cư nhiên có như vậy lôi điện chi lực, xem ra căn cốt khẳng định không tồi. Tiểu tử, ngươi là kim tộc người sao? Ngươi, ngươi không có việc gì? Kỳ quái, hắn điện lực thế nhưng đối cái này lão nhân không hiệu quả, sao có thể? liên ngươi điểm này tiểu bản lĩnh còn không làm gì được ta, đổi làm là cha ngươi tới cũng không thể đem ta thế nào. tiểu tử, có ta lợi hại như vậy nghĩa phụ, ngươi không cảm thấy là một kiện phi thường vinh hạnh sự sao? chạy nhanh cho ta giật đầu, nhận ta làm nghĩa phụ. ta không cần. hoàng kim, thượng diêm dịch vẫn là không muốn nhận thạch lao quái làm nghĩa phụ, chính mình bị sách theo thật sự khó chịu, lại tránh thoát không xong, đành phải têu ngồi dưới đất hoàng kim ra tay. hoàng kim đang do dự có nên hay không ra tay, vừa nghe đến chủ nhân mệnh lệnh liền không do dự, nhảy đến thạch lao quái trên đầu, lung tung bắt mấy cái tóc của hắn, đem hắn lung tung rối loạn đầu tóc làm đến càng thêm loạn, sau đó lại nhảy đến hắn trên tay. Thạch lão quái căn bản không để bộ chính mình kiểu tóc, không lại bị Hoàng Kim làm cho càn loạn, thấy Hoàng Kim nhảy đến hắn trên tay, tiêm, cười hỏi, "Vật nhỏ, người đây là tự cấp ta cào ngứa sao?" Cảm giác rất thoải mái, tiếp tục cào. Chi Chi Hoàng Kim đứng ở Thạch lão quái cánh tay thượng, đối hắn lộ ra khinh thường ánh mắt, sau đó cúi đầu, hung hăng mà hướng cánh tay hắn thượng cắn một lộn. Thạch lão quái biết Hoàng Kim muốn cắn hắn, nhưng hắn cũng không để vào mắt, cho rằng loại này vật nhỏ hàm răng căn bản không làm gì được hắn, ai ngờ. A, đau chết mất. A Thạch lão quái bị Hoàng Kim cắn đến hô hô kêu to, đau đến dùng sức phủi tay, đem giem dịch cùng Hoàng Kim cùng nhau ném xuống. Nam tử nhanh tay lẹ mắt, đem diêm dịch tiếp được, cùng nhau đem hoàng kim cung cấp tiếp được, sau đó chậm rãi phóng tới trên mặt đất, trách cứ nói, thạch lạc quái, ngươi ở chỗ này nào đến cũng đủ rồi, ta hôm nay không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi háo, ngươi đi về trước đi. Ta sự đều còn không có xong xuôi, ngươi yêu ta trở về. Ngươi muốn đổ vật ta quá mấy ngày lại cho ngươi luyện. Ta hiện tại muốn không phải phản lão hoàn đồng dược, là đứa nhỏ này. Hắn hôm nay nếu là không nhận ta làm nghĩa phụ, ta liền cùng hắn không để yên. Ngươi đem đứa nhỏ này cho ta, ta muốn đem hắn mang về, thẳng đến hắn nhận ta làm nghĩa phụ mới thôi. Còn có cái này kỳ kỳ quái quái vật nhỏ, rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể đem ta cắn đến như vậy đâu? thạch lão quái càng tức giận, càng là như vậy, hắn liền càng làm muốn diêm dịch nhận hắn làm nghĩa phụ. Diêm dịch vẫn là tương đồng thái độ, kiên quyết không nhận, liền tính ngươi đem ta giết cũng giống nhau, dù sao ta sẽ không nhận ngươi làm ta nghĩa phụ. Ta có cha, mẫu thân, còn có bốn cái đáng yêu ra ra, thật nhiều cái tuấn tiếu thúc thúc, còn có mỹ lệ a di, bọn họ mỗi người đều so ngươi ưu tú trăm lần ngàn lần, ngươi dựa vào cái gì làm ta nghĩa phụ? Ngươi tin hay không ta đem cha ngươi mẫu thân, những cái đó ra ra, thúc thúc tất cả đều giết. Ngươi đừng bị cha ta giết chết liền không tội, còn muốn giết bọn họ? Ngươi, hảo, ta hiện tại liền đi đem cha ngươi cấp giết, xem ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết thạch lão quái chính là cái tính nôn nóng, cái gì cũng chưa biết rõ ràng liền nổi giận đùng đùng mà rời đi. tuyên bố muốn đi sát diêm dịch phụ thân, nhưng hắn liền nhân ra phụ thân là ai cũng chưa hỏi liền đi rồi. diêm dịch âm thầm cười trộn, cười nhạo thạch lão quái cái kia xuẩn đầu, thật sự hảo xuẩn. hắn tuy rằng không biết cái này hư gia gia có hay không thể đánh thắng cha, nhưng hắn nhưng chưa nói chính mình cha là ai, cái này hư gia gia muốn đi giết ai đâu, vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nam tử đã sớm nhìn ra diêm dịch cơ linh, cũng biết thạch lão quái hồ đồ, không biết rõ ràng chính mình muốn giết người là ai liền đi rồi, nhưng hắn cũng không nhắc nhở thạch lão quái, làm hắn đi phạm chuẩn. thạch lão quái đi rồi, hắn liền nhìn về phía diêm dịch, lạnh nhạt hỏi, cha ngươi mẫu thân là ai? ngươi lại là ai? ta là vạn một các các chủ. Cái gì? Ngươi là vạn một các các chủ diêm dịch dùng hoài nghi ánh mắt nhìn trước mắt cái này tự xưng là vạn một các các chủ người, đối lời hắn nói bán tín bán nghi. Không phải nói vạn một các các chủ rất khó thấy được đến sao? Hắn như thế nào sẽ dễ dàng liền nhìn đến đâu? Còn có còn có, vạn một các các chủ thoạt nhìn hảo tuổi trẻ nha. Bất quá nghe vừa rồi cái kia hư ra ra nói, vạn một các các chủ kỳ thật tuổi rất lớn, đến nỗi là thật là giả, hắn liền không thể xác định. Mặc kệ là thật là giả, tiểu tâm bị dụ. Ta thật là vạn một các các chủ. Ngươi vừa rồi nói ngươi cha cùng mẫu thân muốn tới nơi này tìm người, có thể nói cho ta tìm người nào sao? Mụ mụ nương thân nói không thể tùy tùy tiện tiện liền tin tưởng người, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu? Tuy rằng ngươi vừa rồi hơi chút giúp ta một chút, nhưng phần lớn thời điểm ngươi đều là quanh tay đứng nhìn, cho nên ta không quá tin tưởng ngươi. Hảo tiểu tử, ngươi thực cơ linh. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Trừ Phi Diêm Dịch đang muốn nói, đột nhiên một trận mãnh liệt chấn động, chấn đến toàn bộ phòng ở đều thiếu chút nữa lật qua tới, đem hắn nói đánh gãy. Ầm vang, lại là đồng dạng nổ vang tiếng vang, so thượng một lần còn phải kinh đại. Lúc này, một cái vạn mộ các thủ hạ chạy vào, quỳ một gối xuống đất, vội vã bẩm báo, khởi bẩm các chủ, có người phá huyễn một chi lâm, vật vào vạn mộ các. Lần này tới người bản lĩnh đạo không nhỏ. Không chỉ có phá mê chi Sa Mạc, còn phá Nguyễn Mục Chi Lâm, ta đảo muốn nhìn bọn họ là có tam đầu vẫn là sáu tay, thế nhưng có thể liền sớm ta hai quan ảo cảnh. Vạn Mục các các chủ vốn dĩ đối xâm nhập mê chi Sa Mạc người không có gì hứng thú, hơn nữa giao từ thủ hạ người đi xử lý, chính là không nghĩ tới bọn họ thế, nhưng lại phá một tầng ảo cảnh, sớm đến Vạn Mục các tới. đã thật lâu không gặp được đối thủ như vậy, hắn đảo mau chân đến xem là cái dạng gì nhân vật lợi hại. Đem đứa nhỏ này xem trọng, đừng làm hắn luận đi. Đúng vậy, Đại thúc thúc, ngươi muốn đi làm gì nha? Diêm Dịch tưởng đi theo Nam Tử, nhưng là lại bị Nam Tử gọi lại, ngươi cho ta lưu lại, nào đều không chuẩn đi. Đại thúc thúc, ngươi có phải hay không muốn đi đối phó Ta Tra cùng mẫu thân? Nguyên lai like bọn họ là người song thân, ta nhưng thật ra rất muốn đi gặp bọn họ, bất quá muốn xem bọn họ có hay không buồn sự này quá được ta đông tây nam bắc tứ đại người thủ hộ mới được. Vạn một các các chủ đem nói cho hết lời xoay người liền đi, không hề cùng Diêm Dịch nhiều lời vương nghĩa. Đại thúc thúc, kỳ thật, Đại thúc thúc Diêm Dịch muốn đuổi theo đi, nhưng là lại bị người cấp ngăn cản. Thủ hạ không cho Diêm Dịch ra khỏi phòng, đem hắn ngăn lại. Các chủ có lệnh, không cho ngươi loạn đi, không có các chủ cho phép, ngươi chỉ có thể đợi ở cái này trong phòng. Ta không, ta muốn đi ra ngoài, muốn cần thiết phải đi ra ngoài, đi tìm cha cùng nô thần cho bọn hắn mật báo mới được. Các chủ không cho phép, ngươi đi không ra cái này cửa phòng. Ta không tin, không tin ngươi có thể thử xem. Diêm Dịch không tin, bước nhanh đi ra cửa phòng, chính là một chân vừa mới vươn ra cửa, trong phòng sở hữu dây mây đều động, thay đổi thất thường, cửa này khẩu phong bế, không cho hắn đi ra ngoài. Này đó dây mây rất là lợi hại, mặt trên mọc đầy sắc bén gai độc, dập dạp tất cả đều là, chạm vào không được, ngay cả tới gần đều sẽ làm người cảm thấy khó chịu. Không xong, ra không được, làm sao bây giờ nha? Chi Chi Hoàng Kim không quá muốn đi cắn những cái đó dây mây, người biếng mà đãi ở Diêm Dịch trong lòng ngực. Những cái đó dây mây đều có độc, cắn nhưng đến không được, miệng sẽ đau chết. Vạn một các cấp dưới cho rằng trong phòng những cái đó dây mây thật sự có thể vây cuốn Diêm Dịch, huống chi hắn chỉ là cái năm tuổi tiểu mắc đầu, cũng không đem hắn để vào mắt, xoay người rời đi, tính toán đến bên ngoài viện môn thủ liên tính đứa nhỏ này thật trở ra cửa phòng cũng ra không được vi môn chương 384, trăm tám giác mục nhược hân cùng diêm lịch hành bị nốt ở huyễn mục chi trong rừng xoay nửa ngày đều chuyển không ra đi đuôi bực dưới dùng đồng dạng phương pháp đánh vỡ hảo thuật lao ra ảo cảnh chính là bọn họ vừa ra ảo cảnh còn không có biết rõ ràng thân ở chỗ nào cũng đã lọt vào công kích quanh thân vạn mục triển chi triệu bọn họ mãnh liệt công kích dầm dạt dây mây như trăm ngàn chỉ trường xa hướng bọn họ trên người cuốn quanh mà đến hơi có vô ý liền sẽ bị này, đó đằng chế thành diêm lịch hành cầm trong tay long huyết kiếm kiếm may đem công kích mà đến mục đàng chi đứt thật sự không kịp dứt liền phóng một phen hỏa đem này tiêu hủy Mục Nhược Hân là Vạn Mục Chi Linh, vẫn là Vạn Mục Chi Chủ, có thể hiệu lệnh trong thiên hạ sở hữu một linh. Nhưng là đối nơi này một linh, nàng lại khó có thể khống chế, muốn vi rất lớn khí lực mới có thể ngăn cản chúng nó. Nàng buồn không nghĩ đối nơi này một linh động dùng lợi kiếm, đặc biệt là sử dụng phượng huyết kiếm. Một khi bị phượng huyết kiếm gây thương tích, nơi này một linh sẽ chết đi, khó có thể tái sinh. Chính là này đó một linh ra ngoài nàng dự kiến, nàng không thể không vận dụng phượng huyết kiếm. Sao lại thế này? Nơi này một linh căn buồn không nghe mệnh lệnh của ta. Không nghe lệnh sao? Bởi vì Mục Nhược Hân quan hệ Diêm hành Trung Quy vẫn là không nghị thương tổn này đó một linh, bởi vì chúng nó cùng Nhược Hân cùng một thở, thương tổn chúng nó có lẽ sẽ gián tiếp xúc phạm tới hắn người yêu. Bất quá hắn hiện tại đã không có gì cố kỵ, liền giống như đối một cái không nghe lệnh thủ hạ, một cái phản bội thủ hạ, không cần mềm lòng. Diễm Lịch hành dùng linh lực hiện hóa ra mấy chục đem kim kiếm, kim kiếm trong ngoài xếp thành một vòng, bay đến giữa không trung lúc sau mánh đập đâm, mỗi một phen kim kiếm đều đâm chúng phía dưới một nhánh cây mây điều, đâm thủng lúc sau lại đem chúng nó chém thành hai nửa, cắt thành vô số đoạn. Một cái đại chiêu xuống dưới, chung quanh công kích bọn họ thực vật cơ hồ đều đừng tiêu diệt hầu như không còn, chỉ có mấy cây thật nhỏ đằng chi còn ở hơi tàn, do dự mà muốn hay không tiếp tục công kích. Đối với này, mấy cây thật nhỏ đằng chi, Diễm Lịch hành cũng không buông tha, tùy tay vung lên, thả ra vài đạo kim quang, đem chúng nó toàn bộ chặt đứt. Đối lại địch nhân, hắn trước nay liền sẽ không mềm lòng dắt dối giao tạp một nhánh cây mây đều bị rửa sạch lúc sau trung quanh cuối cùng là bình tĩnh một chút nhưng trên mặt đất một mảnh hỗn độn toàn là tàn chi lá úa Diễm lịch hành cho rằng một trận chiến này kết thúc đem long huyết kiếm thu hồi giữa mày lược hiện kinh thường nay một đường tới nếu không phải xem nếu hơn bắn mũi hắn đã sớm đem nơi này tất cả phá hủy một nhược hân cũng thanh kiếm thu hồi nhìn trên mặt đất những cái đó tàn chi trong lòng tuy rằng có điểm khổ sở nhưng lại không hối hận làm như vậy nàng hiện tại vô tâm tư đi quản này đó mục đích chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được nghi tử a mạnh chúng ta liền phá vạn một cắt hai nơi áo cảnh nơi này hẳn là không phải áo cảnh nhìn cũng thực chất thật không biết tiểu dễ sẽ bị bọn họ quan đến địa phương nào bọn họ nếu là dám động tiểu dễ một cây tóc, ta nhất định đem nơi này sơn bằng. Tiếp tục đi phía trước đi liền biết, tùy tiện tìm người tới thẩm vấn. Diêm lịch Hành không nghĩ lãng phí thời gian đi suy đoán, đi phía trước đi. Nơi này cũng chỉ có một cái lộ, quen thân tất cả đều là rầm rạp cây cối, không cần rối dám đi nào một cái lộ. Mà cây cối chỗ sâu trong, bác hình Tiên xuyên thấu qua cây rừng chi kính đem vừa rồi đã phát sinh sự xem đến rõ ràng. Đối này hai cái xâm nhập giả thực lực rất là giật mình, biết rõ không phải bọn họ đối thủ, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ, cân nhắc bước tiếp theo nên làm như thế nào. Liên ở Bắc Hình Thiên cân nhắc thời điểm Nam Quynh Thành tới, đầu tiên là nhìn một hồi cây rừng chi tuyến, đó là một mặt có thể chiếu ra cây tối chúng phát sinh về gương. Lúc này trong gương hình ảnh là một được hân cùng Diêm Lịch hành vai sát vai mà đi phía trước đi. Một màn này làm nàng xem đến thực không thoải mái, dùng chất vấn miệng lưỡi hỏi, Hình Thiên, ngươi vì cái gì làm cho bọn họ thông qua vạn lâm chi trợ? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta làm cho bọn họ thông qua? Bắc Hình Thiên lạnh nhạt chung mang theo một tia tức giận trả lời, đối Nam Quynh Thành chất vấn rất là khó chịu, còn trái lại chất vấn nàng, ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Nam Quynh Thành tùy tiện tìm cái lý do tới qua loa lấy lệ Bắc Hình Thiên, kỳ thật là tới ngăn cản buộc được thân cung Diêm Lịch hành tiếp tục đi phía trước đi. Nàng không thể làm các chủ nhìn đến nữ nhân kia, bằng không nàng mấy năm nay nỗ lực cùng chờ đợi liền toàn bộ hộ phí. cũng may Bác Hình Thiên cũng không có gặp qua các chủ giấu ở mật trong các bức họa, bằng không hắn nhìn đến nữ nhân này, dung mạo lúc sau khẳng định sẽ lập tức đi bẩm báo các chủ. Toàn bộ vạn một các, trừ bỏ các chủ ở ngoài, cũng chỉ có nàng gặp qua mật trong các bức họa. Cho nên, nàng hiện tại chỉ cần lợi dụng Bác Hình Thiên diệt trừ nữ nhân này là được. Bác Hình Thiên không biết Nam khuyên Thành ở đánh cái gì chú ý, nhưng hắn có thể khẳng định nàng có khác sở đồ, cho nên trong lòng đề phòng nàng, không cho nàng chuyện xấu. Các chủ đã đem việc này giao từ ta toàn quyền phụ trách, ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền, về phòng đi đợi, chờ chuyện này xử lý xong lúc sau, các chủ sẽ tự đối với ngươi phạm sai lầm tiến hành xử phạt. Hình Thiên, ta lần này tới chính là muốn đem công chết tội. Ngươi cho ta cơ hội này, được không? Ta biết ta phạm phải một cái rất lớn sai lầm, các chủ khẳng định sẽ trọn phạt ta, cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp này tới giảm bất chính mình trách phạt. Đó là chuyện của ngươi, cùng ta không có hệ. Ngươi đừng như vậy không tiến nhân tình sao? Chúng ta tốt xấu cũng là cùng nhau lớn lên, giống như là người một nhà, lẫn nhau gian giống như là huynh đệ tỷ muội giống nhau, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đến ta bị phạt sao? Khuyên Thành, ta không phải phương Đông, không ăn ngươi này một bộ. Ngươi đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian. Nếu ngươi thật khi chúng ta là huynh đệ tỷ muội, năm đó liền sẽ không đối lạc nhạn như vậy nhẫn tâm. Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi ích kỷ, lạc nhạn mấy năm nay bị nhiều khổ. Những năm gần đây, ngươi từng có ai nấy sao? Ta, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nếu ngươi không nghĩ giống phạm nhân giống nhau bị áp đi xuống, như vậy hiện tại liền chính mình rời đi. Bắc Hình Thiên đối Nam Khuynh Thành thái độ muốn nhiều lãnh có bao nhiêu lãnh, lãnh đến trong đó có chứa mãnh liệt chán ghét cùng khiển trách chi ý. Nam Khuynh Thành mục đích không có đạt tới, sao có thể dễ dàng rời đi? Dù sao nàng chính là không đi, cũng đánh cuộc Bắc Hình Thiên không dám đem nàng thế nào. Bọn họ bốn người đều là các chủ thân thủ đào tạo ra tới, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng không tin các chủ sẽ thiên hướng với cái nào. Hình Thiên, ta biết ngươi bởi vì lạc nhạn sự hơn ta, cái này ta không có gì hào huyệt, nhưng ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta bảo hộ vạn một cách. Lúc này đây xâm nhập vạn một các người thực lực bất phàm, bằng ngươi sức của một người khó có thể đối phó, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, nói không chừng còn có phần thắng. Không cần, Lạc Nhạn đã ra tới, nàng thực mo liền sẽ tới giúp ta. Cái gì? Lạc Nhạn ra tới? Này, Huynh Thiên, đây là chính ngươi ý tứ, vẫn là các chủ ý tứ? Bác Hình Thiên đối Nam Khuynh Thành phản ứng rất không vừa lòng, càng thêm tức giận, mang theo trăn trọng, nghiêm khắc chất vấn nàng, "Khuynh Thành, Lạc Nhạn ra tới, ngươi tựa hồ không rất cao hứng, là không nghĩ nàng ra tới, vẫn là?" Nam Thành lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi phản ứng không đúng, chạy nhanh thu hồi kinh ngạc, miễn cưỡng cười vui, "Ha ha, ta như thế nào sẽ không cao hứng đâu." Lạc Nhạn bị đóng hận là có 10 năm đi, ta vẫn luôn đều nóng trông nàng ra tới đâu. Mặc kệ ngươi là thật cao hứng vẫn là giả cao hứng, nơi này cũng chưa chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Ta đã 10 năm chưa thấy qua Lạc Nhạn, đương nhiên muốn lưu lại nhìn xem nàng. Thật là kỳ quái, các chủ như thế nào sẽ đột nhiên đem Tây Lạc Nhạn cấp thả ra đâu? Năm đó nàng tư sớm mất các, bị Tây Lạc Nhạn gặp được, vì tránh cho đã chịu trách phạt, nàng đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Tây Lạc Nhạn trên người, làm hại nàng bị các chủ đóng 10 năm. 10 năm đi qua, Tây Lạc Nhạn ra tới, nàng có thể hay không ghi hận 10 năm trước sự. Nam thành càng muốn tâm càng hoảng, tổng cảm giác Tây Lạc Nhạn ra tới không phải cái gì chuyện tốt, nhưng chuyện này không phải nàng có thể tả hữu được. Bắc Hình Tiên từ Nam Khuynh Thành trên mặt biểu tình nhìn thấy nàng hoảng loạn cùng suất ruột, còn có trộn dạ cùng ngâm vang, đối nàng càng là chẳng ghét, tưởng tiếp tục mở miệng, đem nàng đuổi đi. Nhưng mà đúng lúc này, trung quanh truyền đến du dương tiếng đàn, vô cùng êm hai. Nghe được như vậy tiếng đàn, Bắc Hình Tiên nghiêm túc, lãnh bản trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng tới, nàng cuối cùng tới. Nam Khuynh Thành phản ứng còn lại là cùng Bắc Hình Tiên tương phản, một chút đều cười không nổi, trong lòng càng vì hoảng loạn cùng suất ruột, thiếu chút nữa liền muốn trốn tránh. Nhưng nàng không thể trốn tránh, tây lạc nhạn cùng vào vạn một các nữ nhân kia so sánh với, diệt trừ nữ nhân kia tương đối quan trọng. Một cây trên đại thụ, một vị thân xuyên áo lục nữ tử, ra nếu sứ, nếu hoa đạo, như nước chi hoa, tựa nữ tử cầm trong tay đàn hạ, nhẹ ngồi trên trên ngọn cây, nhỏ dài ngón tay ngọc kích thích cầm huyền, tiếng đàn du dương động lòng người, nhưng lại có dấu cực đại lực sát thương. Bác hình thiên theo tiếng đàn nhìn, đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến trên ngọn cây nữ tử, vui vẻ mà cười. lạc nhạn cuối cùng nhìn thấy ngươi, tây lạc nhạn ở trên cây đánh đàn, đàn thật sự chuyên chú, chỉ là cho dưới tảng cây bác hình thiên một cái thủy nhu mỉm cười, sau đó lại tiếp tục đàn. mục nhược hân vừa nghe đến tiếng đàn liền dừng lại bước chân, còn gọi trụ diêm lịch hành, a hành, chờ một chút. làm sao vậy? diêm lịch hành ngừng lại, nhìn mục nhược hân, từ nàng biểu tình thượng xem đáp án, lúc này cũng nghe tới rồi tiếng đàn. Cái này tiếng đàn thực tuyệt đẹp, nghe cảm giác thực thoải mái, cả người tựa hồ muốn bay lên tới, trước mắt mơ hồ xuất hiện tốt đẹp cảnh tượng, như là chân thật, lại như là hư ảo. Diêm Lịch Hành có điểm bị chính mình chỗ đã thấy tốt đẹp cảnh tượng sợ hoạch, duỗi tay muốn đi chạm đến. Mục Nhược Hân giữ chặt Diêm Lịch Hành tay, hơi chút dùng điểm lực, nhắc nhở hắn: "A Hành, đừng tin tưởng ngươi nhìn đến cảnh tượng, đó là ngươi hảo giác." Kinh nhắc nhở, Diêm Lịch Hành từ mê hoặc trung tỉnh lại, tập trung lực chú ý, vừa rồi chỗ đã thấy tốt đẹp cảnh tượng đều biến mất không thấy. Nguyên lai chỉ là hắn giác. Cái này tiếng đàn có nhiễu chi lực, làm người sinh ra giác, một cái không cẩn thận ngươi liền sẽ lâm vào chính mình cảnh bên trong, trừ phi chính ngươi có thể thanh tỉnh, nếu không rất khó từ giữa đi ra. "Nếu Hân, cảm ơn ngươi." nếu không có ngươi nhắc nhở, ta chỉ sợ liên tính không có ta nhắc nhở, ngươi có thể chiến thắng cái này tiếng đàn. Ta tin tưởng ngươi. lại là so âm luật, ta đảo muốn nhìn là nàng tiếng đàn lợi hại, vẫn là ta ba ô lợi hại. một nhược hân đem ba ô lấy ra, trước nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hút một hơi, cẩn thận nghe xong nghe đối phương tiếng đàn, lúc này mới bắt đầu thổi, dùng kia đầu vô ưu mộng khúc phản kích. vô ưu mộng khúc không phải giống nhau khúc, xứng với linh lực tuổi, uy lực càng hơn. ba ô thanh cùng tiếng đàn đan chéo, làn điệu không phối hợp, rất là hỗn độn, nhưng mà hai loại nhạc cụ tiếng động đan chéo kết quả uy lực cực đại, đem bên cạnh cây tối đều phanh, một cái đại thụ đổ xuống dưới, vừa vặn là bắt thiên bên cạnh một cây đại thụ. Bắc Hình Thiên nhìn ngã xuống tới đại thụ, rất là lo lắng, lo lắng nàng sẽ bị đối phương khúc thanh gây thương tích. Lạc Nhạn tiếng đàn cơ hồ có thể cùng khúc loại tiên địch nổi, thế gian ít có người có thể so sánh, không thể tưởng được xâm nhập hai người kia bên trong liền có một người như thế tinh thông âm luật. Kinh ngạc không chỉ có là Bắc Hình Thiên, còn có Nam Quy Thành. Nam Quy Thành hiện tại thực mâu thuẫn, hy vọng một lượt hơn đem Tây Lạc Nhạn giết chết, chính là lại hy vọng Tây Lạc Nhạn đem một lượt hơn giết chết. Tóm lại hai người kia nàng đều không hy vọng các nàng tồn tại. Bọn họ đều là các chủ một tay bồi dưỡng ra tới, chính là Tây Lạc Nhạn nơi đều so nàng ưu tú, thường xuyên được đến các chủ khen, Tây Lạc Nhạn tồn tại làm nàng hoàn toàn không chiếm được bất luận kẻ nào sự, cho nên nàng không hy vọng Tây Lạc Nhạn tồn tại nhưng cái kia xâm nhập vạn một các nữ nhân cùng các chủ tâm tâm niệm niệm mấy trăm năm nữ nhân lớn lên là giống nhau như lúc vạn nhất thật là nữ nhân kia tìm tới nàng chẳng phải là không còn có cơ hội được đến các chủ ái cho nên này hai cái đều phải chết một cái đều không thể sống nam khuynh thành ở vào mâu thuẫn dày vào giữa trong lúc vô ý lộ ra sát khí Bác hình tiên từ 10 năm trước liền đối nam khuynh thành có rất lớn ý kiến đặc biệt là hiện tại thời thời khắc khắc đều đề phòng nàng vừa thấy đến nàng lộ ra sát khí tưởng đối tây lạc nhạn sát khí cho nên cảnh cáo nàng nam khuynh thành chỉ cần có ta ở ngươi đừng nghĩ lại hại nàng mười năm trước ngươi có thể thành công mười năm sau ngươi chưa chắc còn có thể như ý vừa nghe đến bát hình thiên cảnh cáo nam khinh thành mới biết được chính mình vừa rồi phạm sai chạy nhanh đem sát khí thu hảo nhưng nàng không nói gì cãi lại đành phải trầm mặc không nói an tĩnh chờ đợi tây lạc nhạn cùng một nhược hân giao chiến kết quả một nhược hân cũng không thể tưởng được chính mình lúc này đây đối thủ đao luật như thế lợi hại so với kia cái khúc trung tiên đệ tử tơ liêu muốn lợi hại đến nhiều nàng rất nhiều lần suýt nữa đã bị đối phương tiếng đàn cấp đánh đã trở lại Diễm lịch hành nhìn thấy một nhược hân mày châu biết địch nhân thực lực rất mạnh có điểm lo lắng nói nếu hân vì sao không cần ngàn năm đàn cổ hoặc là ngọc hỏa cầm dùng ngàn năm đàn cổ cùng ngọc hỏa cầm tới ứng chiến uy lực sẽ lớn hơn nữa nói không chừng lập tức là có thể thắng đối phương. Mộc Nhược hân không có thời gian cũng không có cách nào trả lời Diêm Lịch Hành vấn đề, vẫn luôn thổi ba ô, cùng Tây Lạc Nhạn đàn hạc tiếng động đối chiến. Hai người ở âm luật phương diện thực lực không phân cao thấp, thật lâu không thể phân ra thắng bại. Bất quá như vậy khúc thanh nhưng thật ra truyền tới những người khác lốt hai. Vạn một các các chủ một mình một người đứng ở dược lâm bên trong, nhìn trên mặt đất sinh trưởng tươi tốt thảo dược, vốn định xử lý thảo dược lúc sau lại đi nhìn xem xâm nhập giả là ai, lại hoặc là không cần phải đi xem, rốt cuộc có Bắc Huyền Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ở bên ngoài trong đó, vô luận là cái gì xâm nhập giả đều khó có thể trông tới, nhưng đột nhiên mà tới khúc thanh, làm hắn trấn trụ. Đây là, bởi vì ba ô thổi vô ưu ngụ khúc cùng đàn hát đàn tấu khúc khỏe với nhau, hai đầu khúc đều nghe được không phải rất rõ ràng. Phương Đông Thanh đi tới, thấy các chủ đang làm người, trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái, tiến lên hỏi một chút, "Các chủ, ngài làm sao vậy?" Vạn một các các chủ đánh thủ thế, ý bảo làm Phương Đông Thanh an tính, tiếp tục nghiêm túc nghe khúc. Nếu hắn không có nghe lầm nói, kia hẳn là Vô Ưu mà khúc. Đây là hắn vị Vô Ưu soạn ra khúc, thế gian ít có người hiểu được, có thể nói là trừ bỏ hắn ở ngoài cũng chỉ có Vô Ưu biết này đồ khúc, mà hắn cũng không có đem này khúc dạy cho người khác. Là ai còn biết Vô Ưu ngộng, chẳng lẽ là Vô Ưu tới? Chính là một tộc người ta nói Vô Ưu đã chết, như thế nào sẽ? Vô Ưu, là nhất định là Vô Ưu. "Các chủ, cái gì Vô Ưu?" Phương Đông Thanh không quá minh bạch, cũng không dám hỏi quá nhiều, cầm trong tay tin đệ thượng, "Các chủ, đây là thiếu chủ viết cho ngài tin." chư phóng. Vạn một các các chủ không để ý đến Vương Đông Thanh cấp tin, màn trong đầu tất cả đều là nghe được khúc thành, từ đan chéo tạm tâm trung phân rõ ra rốt cuộc có phải hay không vô ưu mạc cúc. Không có sai, thật là vô ưu mạc cúc, nhất định là vô ưu tới. Vô ưu vạn một các các chủ xác định lúc sau, vội vã mà muốn đi thấy cái kia thổi vô ưu nọ cúc người, đã có thể ở hắn phân thần thời điểm, một cái nên diện đi tới thủ hạ đụng phải hắn một chút, đâm qua sau, cái này thủ hạ liền của thiếu. Ha ha. Một Trừng Lưu, hôm nay cuối cùng là có cơ hội đấu thủ, ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? Ngươi thật to gan, cũng dám ám sát các chủ. Phương Đông Thanh thấy một trường lưu bị tập kích, lập tức xung lên. Đối cái kia thủ hạ ra tay, muốn chế phục nàng, chính là lại không có thể bắt được. Thực lực của đối phương xa ở hắn phía trên, vạn một các khi nào ẩn tàng rồi một cái như vậy cao thủ, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết. Ta đâu chỉ muốn ám sát hắn, ta còn muốn đem hắn thiên đao và quả, liền tính là như vậy cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Người rốt cuộc là ai? Mục Trường Lưu nhìn trước mắt thủ hạ, đối nàng hoàn toàn không biết, nhưng lại có thể cảm giác được trên người nàng mãnh liệt oán hận, còn có nàng cặp tuyết như lưỡi dao sắc bén hai mắt, phảng phất muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Người là ai? Mục Trường Lưu lãnh lãnh đạm đạm hỏi, đối cái này thủ hạ làm sự cũng không chấp nhận, đem vừa rồi bị hoa thương mu bàn tay xoa xoa, lau mặt trên điểm điểm máu tươi. Vừa rồi cái này thủ hạ đụng phải hắn một chút, không biết dùng thứ gì đem hắn mu bàn tay cấp hoa bị thương. Nếu là ngày thường, bất luận kẻ nào đều khó có thể thương đến hắn, chính là liền ở vừa mới, hắn lóe một chút thần, phân một chút tâm, hoàn toàn không màng bất luận cái gì sự, bao gồm chính mình an nguy, chỉ muốn biết cái kia thổi vô ưu mộng khúc người là ai. Nhưng liền tại đây một khắc, để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bất quá không sao cả, một chút tiểu thương mà thôi, liền tính chúng độc, lấy hắn bách độc bất xâm thân mình, căn bản không cần lo lắng. Ngươi thế nhưng hỏi ta là ai, chẳng lẽ ngươi quên trong tộc cho ngươi định việc hôn nhân sao? Cũng đúng, ngươi trong lòng chỉ có một vô ưu, vì một vô ưu có thể cùng toàn tộc nhân vi địch, sao có thể còn nhớ rõ ta? Một tộc dòng chính một mạch còn ở nhân giới thời điểm, trong tộc người chỉ cần vừa đến thích tuổi, chỉ cần có trưởng bối đưa ra, tộc trưởng liền sẽ vì bọn họ chỉ hôn. Nàng chính là năm đó tộc trưởng chỉ hôn cấp một trưởng lưu người, chính là một trưởng lưu lại chưa từng trận mắt nhìn qua nàng, trong lòng, trong mắt có tất cả đều là một vô ưu, vì một vô ưu, thậm chí không tiếp cùng toàn bộ một tộc là địch. Hắn đem nàng trở thành cái gì? Một cái bé nhỏ không đáng kể, không quan trọng gì người sao? Đương hắn cùng một vô ưu tư buôn thời điểm, có thể nghĩ tới nàng cảm thụ. Năm đó nàng còn có thể mình dối người, lựa chính mình nói một trưởng lưu chỉ là nhất thời hồ đồ, một ngày nào đó hắn sẽ thanh tỉnh. Chính là qua mấy trăm năm, hắn vẫn luôn không có thanh tỉnh, ngược lại nàng thanh tỉnh. Ngươi là? Mộc Trình, không sai, ta chính là Mộc Trình, không thể tưởng được qua mấy trăm năm, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta, ngươi nói ta là hẳn là cao hứng, hay là nên tiếp tục hận ngươi đâu? Ngươi hận ta, chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao? Ta là người vị hôn thê, ngươi lại đi theo nữ nhân khác từ buồn, nhưng có nghĩ tới ta cảm thụ? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, ta đã chịu nhiều ít sỉ nhục, bị tộc nhân nạo bán bao lâu, ở trong tộc đã chịu chính là cái gì ái nộ? Nay mấy trăm năm qua ta tồn tại mục đích chính là phải thân thủ giết chết ngươi. Hôm nay ta cuối cùng là chờ đến cơ hội này, ngươi đáng chết. Năm đó chỉ hôn là lúc ta cũng đã hương trong tộc thả luôn, trừ vô ưu sẽ không cưới bất luận kẻ nào, ta trước nay liền không có thừa nhận quá chúng ta chi gian hôn nước. Mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi hận cũng hảo ái cũng thế, ta đều không để bụng, xem ở quen biết một hồi phân thượng, ta hôm nay tha cho ngươi một lần, lần sau ta tuyệt không sẽ lại mềm lòng. Ngươi lập tức lăn ra vạn mục cát. Thanh nhi, đem nàng đội ra đi. Đúng vậy, Phương Đông Thanh tê lên, liền tính biết thực lực của chính mình không bằng một chích, nhưng vẫn là làm chính mình nên làm sự, các chủ có lệnh, làm ngươi lập tức rời đi vạn mục cát. Ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, ta muốn tận mắt nhìn thấy đến ngươi chết đi mới có thể đi. Chỉ cần ngươi đã chết, mục đích của ta liền đã tới, cho dù chết cũng không hám. Chỉ bằng điểm này tiểu thương, ngươi cho rằng có thể muốn ta bậy? Mục Trường Lưu đem vừa rồi bị hoa thương mu bản tay lượng cấp 1 chích xem, mặt trên miệng vết thương đã khép lại, hoàn toàn không có bị thương dấu vết nhưng Mục Trinh lại không kinh ngạc, lạnh tiết mà cười nói, ta yêu hoa như vậy nhiều năm, ngao nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chỉ là đơn giản hoa ngươi mua bản tay lập tức sao? Mục Trương Lưu, ngươi đã chúng ta độc, liền tính ngươi bách độc bất sâm cũng vô dụng, loại này độc khẳng định có thể muốn ngươi mệnh, trừ phi ngươi có thể ở một canh giờ trong vòng tìm được cùng chính mình huyết mạch tương liên người, lấy hắn huyết giải độc, chỉ cần một giọt huyết là được. Chỉ tiếc người như vậy không tồn tại, liền tính là tồn tại, cũng không có khả năng ở một canh giờ trong vòng đi vào người trước mặt, ngươi liền chờ chết đi, ha ha. Vì độc chết Mục Lưu, nàng chính là tiêu phí rất lớn tâm tư, thật bất nghiên cứu chế tạo ra như vậy độc dược, liền tính là chính mình cũng muốn trả giá trầm trọng đại giới, nàng cũng không tiếc. Chương 385 biết sai rồi. Nghe xong Mục Trinh nói những lời này đó, vô luận thật giả, Phương Đông Thanh đều gấp đến độ hoảng phất tay hướng không trung phóng xạ ra một đạo lục quang, lục quang bay đến nhất định độ cao khi nở rộ thành hoa. Xa ở trong rừng cây Bắc Huyền Thiên, Tây Lạc Nhạn, Nam Khuynh Thành, vừa thấy đến bầu trời nở rộ lục quang, lập tức ngừng tay chúng sự, hỏa tốc trở về đuổi. Tây Lạc Nhạn rời đi, tiếng đàn hoàn toàn mà ngăn, không hề cùng Mộc Nhược Hân khúc thanh chống trời. Mộc Nhược Hân cũng đình chỉ thổi, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn phía trước, bại chưa phân, không biết đối phương vì cái gì sẽ đột nhiên đình chỉ. Diêm Lịch Hành chức không quan tâm đối thủ vì cái gì sẽ rời đi, mà là quan tâm một Nhược Hân tình huống, liền sợ nàng có cái cái gì nhất, nếu hân, làm sao vậy? Cùng ta tác chiến người giống như có cái gì việc gấp đột nhiên rời đi. Tiên nàng nhưng có thương tích đến người, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Nếu thật bị thương hắn yêu nhất người, liền tính là đảo ba thước đất, hắn cũng muốn đem người kia bắt được tới. Ngũ Ma phi thê, bẩm thê vạn đoạn. Không có. Tiếng đàn như tâm, ta có thể nghe được ra tới vừa rồi cái kia đánh đàn người là cái thực ôn nhu người, hướng tới hòa bình, không thích tranh đấu. Như vậy một người không phải là cái người xấu, chỉ là tình phi đắc dị mới cùng ta đấu thủ. Mặc kệ như thế nào, chớ nên là ý. Ở hắn Nhật Chi, đối thủ chính là đối thủ, địch nhân chính là địch nhân, cùng ôn nhu không quan hệ. Một người liền tính lại ôn nhu cũng không có khả năng đối hắn địch nhân ôn nhu. Trước mặt kệ này đó, nơi này giống như đã xảy ra cái gì đại sự, chúng ta qua đi nhìn một cái, hoặc là có thể xấn luận đem tiểu dễ cứu ra không sai, việc cấp bách là trước đem tiểu dễ cứu trở về, mặt khác lại làm tính toán. Ta có thể cảm giác được phía trước có một cổ rất mạnh đoán hận chi khí, nói vậy nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Diêm lịch hành nhìn phía trước, bởi vì tà ác chi lực duyên cớ, hơn nữa trong thân thể hắn ma lực, chỉ cần trung quanh có ác niệm, hắn là có thể cảm giác được đến. Nếu hơi chút không cẩn thận, ở này đó ác niệm ảnh hưởng hạn, hắn tùy thời đều có khả năng không chế không được từ tử vong chi viên được đến tà ác chi lực. Lâm giận, Lâm hận, Lâm ham, chỉ cần có thể bảo trì một viên bình tĩnh tâm, hắn là có thể không chế được trụ này cổ tà ác chi lực. Cú may trong thân thể hắn minh nói cùng âm ma đã trừ bỏ, nếu không hắn căn bản không thể như thế dễ dàng không chế này cổ tà ác chi lực. Một nhược hân minh bạch này đó đạo lý, cho nên mới thời khắc quan tâm diêm lịch hành nỗi lòng, chỉ cần hắn có hơi chút tâm phủ khí táo cũng hoặc là tâm thần không yên, nàng đều sẽ ở trước tiên trợ giúp hắn, làm hắn mau chóng khôi phục bình tĩnh.